Tinh sinh ra không một, chương một một mưu đồ đã lâu sống lại, chúng ta đã từng có cơ hội, nhưng chúng ta thua, thua thất bại thảm hại, đều do ta, nếu như lúc trước không phải vì cứu ta, được rồi, ngươi ngậm miệng, mọi người đều phạm qua sai lầm, đây là tất cả mọi người cộng đồng trách nhiệm, hiện thực không phải đồng thoại, không có thuốc hối h ậ n có thể ăn, ta không muốn được nghe lại nếu như hai chữ này rồi. nhân loại tuyệt diệt trách nhiệm. không phải người nào đó hoặc là một c á c h nào đó đoàn thể có thể gánh chịu a. lại quá ba phút, tất cả mọi người đều sẽ chết đi. địa cầu đã không có tương lai rồi. các bạn bè mất tinh thần âm thanh. ở mã nhiên bên tai vang lên. không, còn có hy vọng. mã nhiên đáy mắt mịt mờ một đoàn bất khuất hỏa d i ễ m trong giọng nói mang theo một luồng làm người tín phục sức mạnh, ta siêu năng lực, kỳ thực cũng không phải cái gì cứu cực thiên phú tu luyện, mà là, lại mở thế giới tuyến. Năng lực này, chính là trên mặt chữ ý tứ nhịc chuyển thời không, để tất cả trở lại lúc đầu thời điểm. tuy rằng muốn phát động năng lực này, cần đánh đổi mạng sống làm giá lớn, nhưng chỉ chết ta một người, dù sao cũng hơn toàn nhân loại đồng thời bỏ xuống muốn tốt chứ nói tất mã nhiên đáy mắt cất giấu một vệt bi thương khói môi lại nỗ lực dương lên cất cao giọng nói điệp t h ỉ dùng đồng tâm đem cái tin tức này lan truyền ra ngoài để làm hết sức nhiều người biết ta muốn cho đám người may mắn còn sống sót đều nhớ ký tên của ta ta muốn cho mọi người đều ca t ụ n g ta công tích vĩ đại dù cho thời gian tuyến lại mở sau, sự tồn tại của ta sẽ bị người quên lãng, cũng sẽ không có người đem trải nghiệm của ta đập thành điện ảnh cùng k ị c h truyền hình, ta chỉ có thể làm này ba phút anh hùng, thế nhưng, này đã đầy đủ rồi, mọi người đều biết, con người của ta, chính là yêu làm náo động mà, nghe nói như thế, cách đó không xa một tên tóc đỏ ngự tỉ d ạ i ra c h ố c lát, chợt chỉnh trọng gật đầu, ta làm việc, ngươi yên tâm. sau ba phút, địa cầu d ư ờ n g như theo d ữ liệu bình thường, đổ nát trở thành bụi mặm vũ trụ, trên địa cầu hủy diệt chớp mắt, thời gian ngược d ò n g năm hai mươi s ngày một ư ơ i ba tháng một, một mươi năm m hai trái phải trong phòng ngủ, thiếu niên đột nhiên mở hai mắt ra, một cái cá chép nhảy từ trên giường vươn mình mà lên, Con ngươi đen nhánh bên trong hiện ra vẻ mừng như điên. Nụ cười trên mặt, hầu như vô pháp ngăn chặn. p h á p h á p h á pha. Kế hoạch thành công rồi. thiếu niên tên là mã nhiên. thanh t u y ể n thị đ ệ nhất cao đẳng trung học năm thứ ba một tên bình học sinh phổ thông. ngoài ra, hắn còn có một thân phận khác người trọng sinh. hắn sống lại. không phải gặp may đúng dịp, cũng không phải c ầ u vận ngập trời. mà là hắn mưu đồ đ t lâu bố cục, ở sống lại trước, mã nhiên gắn cái cuối cùng nói dối, hắn siêu năng lực, kỳ thực cùng lại mở thế giới tuyến không có nửa mao tiền quan hệ, mà là bị chính mình mệnh danh là đón g vai luận ngoại cấp sức mạnh rượu dị, là chính mình đắp nặn g một người thiết, t ỷ như kiếm đạo thiên tài, chỉ cần có đầy đủ người tin tưởng nhân thiết này chân thực tính, mã nhiên là có thể thành là chân chính kiếm đạo thiên tài, thu được cường hãn kiếm đạo thiên phú. Lúc trước mới vừa giác tình năng lực này thời điểm, mã nhiên ra mặt so sánh mỏng, cũng không diễn kịch thiên phú, cho mình làm thiết lập nhân vật, tồn tại trọng đại sự hạn chế cùng mầm hỏa. tuy rằng dựa vào nên năng lực trở thành nhân loại trung kiên chiến lực, bước lên tinh anh giai cấp nhưng cùng rất nhiều văn minh ở tinh cầu khác so ra nhưng là một bước lạc hậu từng bước lạc hậu cuối cùng không có thể tránh miễn tử vong g h é t cục lập xào bên dưới không chứng lành địa cầu nổ tung hắn tự nhiên cũng sẽ chết may mắn chính là ở trước khi chết trước mắt có có đủ nhiều người tin tưởng mã nhiên nắm giữ lại mở thế giới tuyến loại này không hợp thói thường năng lực nhân loại là một loại yêu thích lừa mình dối người sinh vật rất nhiều lúc mọi người đều sẽ tin tưởng chính mình đồng ý tin tưởng sự tình trên địa cầu sắp hủy diệt nhân loại rơi vào diệt vong trong lúc nguy cấp mã nhiên đối ngoại tuyên bố phần này bản không tồn tại năng lực được rất nhiều người tán thành sở dĩ Hắn liền thật nắm giữ lại mở thời gian năng lực. A, hiện tại hơi hơi phân tích một chút cuộc diện trước mắt được rồi. Mã nhiên vỗ một cái não. Mở ra kiểu cũ điện thoại di động. cấp tốc trượt màn huyền quang. thông qua que chat chờ thông tin phần mềm xác nhận một ít chuyện. Hắn để điện thoại di động xuống. lay ngón tay. tự lẩm bẩm. ta sống lại. thế nhưng loại này sống lại cùng ta theo d ữ liệu không giống nhau lắm đầu tiên chỉ có ta một người bảo lưu ý ức trở lại thời kỳ hòa bình những chiến hữu khác hiện tại đều còn không nhận thức ta trời biết ngay lúc đó đám người may mắn còn sống sót não bộ cái gì nguyên bản giả thiết lại mở thế giới tuyến dĩ nhiên gì hóa thành sống lại đương nhiên càng to lớn hơn khả năng là bởi vì lúc đó người sống quá ít, không bột đố g ộ t nên hồ, biểu diễn cho dù tốt, cũng không cách nào diễn sinh ra lại mở thế giới tuyến như thế không hợp thói thường năng lực. Thứ y ế u ta sống lại trước tích góp mọc thêm năng lực, đều bị triệt để dọn sạch. hiện tại ta, chính là một cái từ đầu đến đuôi, chân chính phổ thông học sinh cấp ba. cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một điểm, mã nhiên nhích lên khó e miệng cười như điên nói ta con mẹ nó thật sống sót rồi thoải mái cùng sống sót so với những kia sau khi sống lại di chứng căn bản là mưa bụi rồi mã nhiên có thể cảm giác được chính mình luận ngoài cấp năng lực đóng vai hoàn hảo không chút tổn hại bảo lưu lại ở trong mắt hắn đóng vai là hạt nhân năng lực còn lại tất cả bởi vậy thu được năng lực đặc thù đều chỉ là mọc thêm năng lực mà thôi không còn liền không còn còn có thể một lần nữa soạt đi ra hiện tại là nhân tâm thuần phát thời đại học sinh mà mã nhiên là trong tương lai thời không sờ soảng lần mò rất nhiều năm ảnh đế cấp đại lão muốn nổi bật hơn mọi người trở thành nhân loại bên trong tối c ư ờ n g giả quả thực chính là mở ra phần mềm hát đánh game o f f l i n e một dạng đơn giản hình thức bốn chữ này đã không cách nào hình dung căn vốn có thể xưng là thiên đường hình thức bất quá trên mặt mã nhiên n ụ cười từ từ thu lại hiện tại có một cái vấn đề nho nhỏ dựa theo sống lại trước trải qua đến nhìn mặc dù là trong nhân loại những người mạnh nhất ở đó chút ngoại tinh kẻ xâm lấn trước mặt cũng là thối để để cái gì hoàng bài cơ giáp sư, võ đạo đại sư, ở chân chính tai n ả n trước mặt, mềm yếu để người muốn cười, giống vừa ra kiệt câm, tầm mắt có sương mù, thăm dò chứng cứ, phơi nắng rất triệt để, điện thoại di động chung báo vang lên, mã nhiên một chỉ trượt rơi, b ọ c sách trên lưng, hướng về dưới lầu chạy như điên, làm số tư tiểu đội đội trưởng, rất nhiều cơ mật hồ sơ đối mã nhiên đều là mở ra. Hắn biết, ở niên đại này, toàn cầu nhân dân không biết gì cả thời điểm, chính phủ các nước đã bắt đầu tiếp xúc được siêu phàm năng lực rồi, sẽ không nhớ lầm, mã nhiên trong con ngươi ánh sáng nhỏ lấp lóe. sau ba ngày, trường học sẽ tổ chức một hồi khẩn cấp sát hạch, cùng ngày thành tích cuộc thi sẽ phê xuống, ba khối tổng thành tích người thứ nhất đồng thời biến mất đợi được sáu tháng sau bọn họ lúc xuất hiện lần nữa đã trở thành trung quốc nhóm đầu tiên siêu năng lực thiếu niên mã nhiên dùng a l i b u quét chiếc xe đạp chia sẻ vừa hướng về trường khu kỳ hành vừa ở trong lòng quy hoạch kế tiếp phương án hành động ở tình huống bình thường chỉ cần lợi dụng tiên tri tiên giác cùng đóng vai năng lực trở thành toàn trường học lực tối c ư ờ n g giả nhờ vào đó bị khoác thảo lư học xã vỏ ngoài phía chính phủ cơ cấu tuyển chọn trở thành nhóm đầu tiên siêu năng lực người khai phá liền đầy đủ đ á p lên thời đại đi nhờ xe trở thành thiên chi hiệu tử loại này bắt đầu đáp so với đời trước mạnh hơn quá nhiều quá nhiều rồi sống lại trước mã nhiên là đợi được ba năm sau siêu phàm phổ cập thời điểm mới thức tỉnh rồi đóng vai cái này luận ngoại cấp siêu năng lực. Bất quá, mã nhiên hiện tại chuyện cần làm, so với khảo khối thứ nhất càng nhiều một chút. Hí tinh sinh ra không một, chương hai hai không có lời kịch diễn dịch. tô sắc vi sự chú ý tập trung ở trên người mã nhiên rất lâu từ đối phương tiến vào phòng học đến hiện tại, tổng cộng năm phút không bảy giây, làm một tên lấy thanh hoa bắc đại là mục tiêu học sinh lớp mười hai. Loại này lãng phí thời gian hành vi dưới cái nhìn của nàng. Hầu như là không thể tha thứ. có thể vấn đề ở chỗ. trên người đối phương tựa hồ có loại thần bí ma lực. làm cho nàng vô pháp rời đi tầm mắt. mã nhiên ngũ quan cùng hình thể đều cùng với chức g i ố n g như đúc. không có bất kỳ biến hóa nào. chỉ có thể nói là tiểu soái trình độ. then chốt là khí chất. cố kia lộ hết ra sự sắc bén khí chất. để tô sắc vi theo bản năng mà liên tưởng đến trong tiểu thuyết võ hiệp tuyệt thế kiếm khách, g i ấ u nhận nhiều năm, chưa từng hiển lộ người trước, sẽ có một ngày rút cuộc kiếm pháp đại thành, đơn giản không biết điều nữa, đột nhiên xuất hiện mãn côn luôn, duyệt tận nhân gian xuân sắc, giờ khắc này mã nhiên, cùng lớp học còn lại các bạn học trai bắt đầu so sánh, có vẻ nổi bật giữa đám đông, m ị lực bắn ra bốn phía, chỉ là thả nghỉ nửa ngày mà thôi, cái tên này trên người đến cùng phát sinh cái gì, tô sắc vi hơi nghi hoặc một chút, nàng cùng trong lớp đám kia nông cạn nữ sinh không giống, sẽ không đối với soái ca phát hoa si, dưới cái nhìn của nàng, nam nhân loại sinh vật này, quan trọng nhất chính là tài hoa, nhan chỉ cái gì, có cao hay không không đáng kể, ngược lại nàng sau đó tìm lão công nhan chỉ trên căn bản đều không thể cao hơn nàng rồi nàng chỉ là cảm giác thấy hơi nghi hoạt khí chất loại này huyền diệu khó hiểu đồ vật trong ngày thường mọi người là cảm giác không ra biến hóa mà mã nhiên chuyển biến lại lại khiến người ta nghĩ mãi mà không ra trên thực tế không chỉ là tô sắc vi một người trong lớp những bạn học khác hoặc hàm xúc hoặc không hề che giấu ánh mắt đều tập trung ở trên người mã nhiên mã ca làm sao đột nhiên bắt đầu làm học tập rồi ai đừng quang cười a luôn cảm giác ngươi đang cười ta là cái nhậm ư trí là ta lo xa rồi sao ta cũng cảm thấy như vậy hắn ánh mắt này có loại nhân loại nhìn vườn thú đại tinh tinh cảm giác mẹ nó mã thiếu ngươi ở đây giải Olympic toán đ ề sao ta mẹ nó làm sao một chữ đều xem không hiểu a mã ca trâu bò tô sắc vi trong đầu linh quang lói lên vỗ một cái tay nhỏ trong con ngươi ánh sáng nhỏ mịt mờ trong lòng sinh ra một chút suy đoán đều tránh ra nàng tách ra đoàn người tầm mắt rơi vào mã nhiên trên bàn họp vào giờ phút này đối phương đang ở múa bút thành văn, viết một ít nhìn qua như là bùa vẽ ruộng đồ vật, làm một tên tự học cũng sớm ăn xong toán cao cấp đỉnh cấp học bá. tô sắc vi có tự kiêu tư cách cùng tư bản. chí ít, nàng sẽ không ở bên cạnh làm xem trò vui. đây là gia đình áp suất cùng vơ ư n g e cơ tê o thức phù hiệu. tô sắc vi qua loa nhìn lướt qua mã nhiên giấy nháp, nhất thời cảm thấy vô cùng đau đầu. h u y ệ t thái dương đều hơi nhảy lên đối phương đang nghiên cứu đồ vật tuyệt đối không phải học sinh cấp ba hẳn là trải qua phạm trù coi như là cao cấp học phủ toán học chuyên nghiệp thạc sĩ nghiên cứu sinh cũng chưa chắc sẽ đi nghiên cứu loại này buồn nôn người r u ộ s xúc vấn đề chờ đáp những công thức này tô sắc vi con ngươi hơi co rút lại lấy điện thoại di động ra mở ra trình duyệt đưa vào một hàng ký tự, so sánh tìm tòi kết quả sau, nàng không khỏi bật thốt lên, quả nhiên là phương trình navi etoket, nghe nói như thế, nàng một tên bạn cùng phòng nhỏ giọng hỏi, navi cái gì cái gì phương trình, đang cố gắng đuổi kịp mã nhiên dòng suy nghĩ tô sắc vi nghe nói như thế, ngay lập tức sẽ thất lạc tiến độ, nàng nghiêng đầu đi, tức giận lườm một cái, năm hai nghìn ngày hai mươi bốn tháng năm, viện toán học l a i ở ba di cơ, to, lơ, lơ, e, g, ơ e, re răng tuyên bố đối bảy c á c h ngàn năm toán học vấn đề khó tiến hành treo giải thưởng, mỗi cái một triệu đô la mỹ, trong đó giả thuyết b, to, i, nơ, c g, a, z, e, đã bị nga s ô nhà toán học di go di, bezen man phá giải. mã nhiên hiện tại đang ở luận chứng, là bảy cái ngàn năm toán học vấn đề khó một trong nơ i sơ phương trình. có sao nói vậy, tô sắc vi cảm thấy mã nhiên cũng không phải thật sự có chính xác giải đề dòng suy nghĩ. nếu như đối phương toán học thiên phú thật rất cao, cũng có phương diện này năng lực. tại sao đối phương mỗi lần sát hạt đều đang chín mươi phân đạt tiêu chuẩn tuyến trái phải bồi hồi. Hả, nhất n i ệ m đến đây, tô sắc vi con ngươi hơi co rút lại, mỗi lần đều đang chín mươi phân trái phải, tô sắc vi trí nhớ rất tốt, mã nhiên lần trước nguyệt khảo, khảo chín mươi, lần trước nữa là chín mươi một, lần trước nữa là chín mươi hai, đẳng cấp giảm dần, cái này không thể nào, t ô sắc vi nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm mã nhiên, lẩm bẩm nói nhỏ, nếu như là của ta lời, hẳn là cũng có thể làm được trình độ như thế này chứ, không, ta thật sống không làm được, bệnh thần kinh a, người bình thường ai xét như vậy làm, dứt bỏ rơi vào tự mình nghi vấn tô sắc vi không quản, toàn bộ phòng học nhưng bởi vì nàng mấy câu nói, chớp mắt biến thành ầm ầm chợ bán thức ăn, cái gì ngàn năm toán học vấn đề khó cái gì nơ sơ phương trình các bạn học cũng không để ý sự chú ý của mọi người tất cả đều tập trung ở một triệu đô la mỹ treo giải thưởng mấy chữ này trên thật giả cao như vậy tiền thưởng có chút không hợp thói thường a đương nhiên là thật ta nữ thần chưa bao giờ lừa người được rồi đừng nghỉnh hót ngươi liếm cho dù tốt nhân gia cũng lười xem thêm ngươi nửa mắt ngươi nói lời này ta nhưng là không vui a làm sao chính là liếm ta nói rõ ràng chính là sự thực khách quan một triệu đô la mỹ ai nha má ơi ta nếu có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy mỗi ngày chơi r a m ẹ cha mẹ cũng sẽ không nói ta rồi h a h a ngươi có bản lĩnh cầm kia một triệu sao ta không bản lĩnh ngươi liền có, tô sắc vi nghiêm mặt, cao giọng nói, tất cả câm miệng, chân trước gào xong, toán học lão sư chân sau liền đi tiến vào phòng học, bầu không khí có chút lung túng, toán học lão sư là một tên cao cao gầy gò người trung niên, trên mũi đầy một bộ g i à y đặc thấu kính, họ c h u gặp trong phòng học bầu không khí không đúng lắm, thế là hướng về tô sắc vi đánh tới gọi, ô, ngày hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây rồi xưa nay không thấy ngươi theo người đỏ quá mặt đây là chỉnh đâu ra a tô sắc vi không chỉ là lớp trường đồng thời cũng là trong lớp thành tích học sinh ưu tú nhất từ hắn tiếp nhận lớp này tới nay toán học sát hạch bất luận to nhỏ tô sắc vi mãi mãi cũng là mãn phân câu kia ngươi khảo một trăm năm mươi phân là bởi vì ngươi chỉ có thể khảo đến một trăm năm mươi phân, ta khảo một trăm năm mươi phân. là bởi vì bài thi chỉ có một trăm năm mươi phân có thể hoàn mỹ t r ụ c vào trên người tô sắc vi. chu lão sư, tô sắc vi rất nhanh điều chỉnh tốt mất khống chế tâm tình, căng khuôn mặt nhỏ, cứng đờ hồi đáp, mã nhiên đang ở giải nơ i sơ phương trình, chu lão sư tiến tới góp mặt, h ứ n g hờ nhìn lướt qua. n à y quét qua, liền chuyển không mở tầm mắt rồi, tấm kia thường thường không có gì lạ trên giấy nháp, tựa hồ mang theo một loại ma lực thần kỳ, tốt xấu hắn cũng là một cao olympic toán đội liên tục năm năm mang đội lão sư, nhìn là có thể xem hiểu, càng trong nghề, càng biết trong đó độ khó, thành, mã nhiên trên mặt không có bao nhiêu biểu tình, trong lòng nhưng là đang cười lớn, một tên kiệt xuất diễn viên, không cần cái gì lời kịch, một cái nhỏ bé nhất biểu tình, một cái lơ đáng tứ chi động tác động tác, liền có thể đem mình muốn đắp nặn hình tượng hoàn mỹ bày ra. giờ k h ắ c này, hắn trong mắt của mọi người, chính là học ma cầu bại, thư viện tạo địa tăng cấp bật ẩm dấu đại lão rồi, có thể thuận lợi đi đến một bước này, phải cảm tạ tô sắc v i bạn học vai diễn phụ, một chuyện quy một chuyện, tuy rằng rất cảm tạ, nhưng vốn nên thuộc về ngươi tiêu chuẩn, ta tình thế bắt buộc, nghĩ như vậy, mã nhiên ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn tô sắc vi một mắt, gia nhập học xã con đường có thật nhiều điều, theo thời gian chuyển rời, biện pháp sẽ càng ngày càng nhiều, nhưng học lực sát hạch là an toàn nhất cấp tốc một cái, hí tinh sinh ra không một, Chương ba ba khoái hoạt, mã nhiên cái ánh mắt này, là kinh ngạc. tuy rằng hắn nửa cái chữ đều không nói, tô sắc vi lại đọc hiểu hắn giấu ở trong lòng lời nói lấy sự thông minh của ngươi. dĩ nhiên có thể xem hiểu những này, ý thức được điểm này sau, tô sắc vi c h ớ p mắt s ù l ô n g ngươi đây là ánh mắt gì ạ, xem thường ai đó. giữa lúc nữ học bá định tìm mã nhiên thật tốt nói một chút thời điểm, bị chu lão sư quả đoán kéo ra, mang đi rồi trên hành lang, không biết được hai người đến tột cùng nói rồi gì đó, làm tô sắc vi trở lại trong phòng học sau, nhìn ánh mắt của mã nhiên liền trở nên hơi trở nên phức tạp, vốn là nghe xong lời của chu lão sư, tô sắc vi dự định cùng mã nhiên giữ gìn mối quan hệ, sau đó nhiều thỉnh giáo đối phương một ít vấn đề khó có thể lời vừa đến bên mép liền hiện ra n ồ n g đậm vị chua thiên t à i không dự định tiếp tục giải đề rồi mã nhiên không cho rằng ngỗ ngẩng đầu lên ngữ khí bình tĩnh nói là như vậy giống phương trình nơ sơ loại này thế kỷ vấn đề khó giải toán lượng quá lớn cũng quá phức tạp giết tế bào não vô cùng phải đem nó chân chính phá dài, nhất định phải đánh nhau một trận kéo dài gian khổ chiến dịch. đối này, tô sắc vi biểu thì có thể lý giải, có thể vừa nghĩ tới chu lão sư nói những câu nói kia. Nàng liền thực sự không kiềm chế nổi tâm tình, khó chịu hai chữ hầu như viết ở đó khuôn mặt nhỏ nhắn trên. Lời của chu lão sư, giờ khắc này vẫn còn đang trong đầu của nàng vang lên ong ong. chúng ta đang ở chứng kiến lịch sử ngươi biết không đợi được tương lai chúng ta cái thời đại này thủ phủ khả năng căn bản không ai sẽ nhớ k ỹ hắn đến tột cùng họ gì tên gì thế nhưng tên của mã nhiên chắc chắn ghi danh sử sách bị ký vào trong sách giáo khoa lại như tổ sung chi thầm quát c o si an những người này một dạng mang theo vị chua lời mới vừa nói ra khỏi miệng tô sắc vi liền lập tức ý thức được. chính mình tựa hồ biểu hiện rất kém còi. Cha mẹ giáo dục quá nàng. Gặp phải so với mình càng thêm ưu tú người. không muốn đố kỵ. muốn mang theo thiện ý. áp sát đối phương. từ trên người đối phương học tập ưu điểm cùng sở trường. như vậy mình mới có thể trở nên tốt. càng thêm hoàn mỹ. tô sắc vi vẫn cho là. chính mình đem cha mẹ lời nói nghe vào, thậm chí làm rất tốt. mình là một lòng dạ rộng rãi người, cùng giới vạn năm lão nhị cùng vạn năm lão tam. mỗi lần đại khảo thời điểm, đều không biết tự lượng sức mình muốn chiến thắng nàng. có thể nàng xưa nay đều không đem sự khiêu khích này để ở trong lòng, thậm chí còn rộng lượng đem chính mình tài liệu học tập cùng bút ký vô tư chia sẻ đi ra ngoài. hiện tại, tô sắc vi mới giật mình hiểu ra chính mình xưa nay đều không phải cái gì khoan hồng độ lượng người từ trước mặc dù có thể duy trì ôn hòa tâm cảnh là bởi vì trong tiềm thức cho là mình là tối cường không người nào có thể cùng mình sánh ngang mã nhiên xuất hiện nhiễu loạn tô sắc vi tâm cảnh làm cho nàng sản sinh chưa bao giờ trải nghiệm quá tâm tình đố kỵ đứng ở bên cạnh chu lão sư giờ khắc này càng là kích động tột đỉnh. học sinh của chính mình, có có thể trở thành một tên thế giới nghe tên đỉnh cấp nhà toán học, thậm chí còn có thể có thể thu được giải phiêu cùng giải ôn. cái gì là cùng có vinh yên a, cái này kêu là cùng có vinh yên. chu lão sư vào lúc này liền khóa đều không muốn lên, liền dự định mang theo mã nhiên đi tìm một chuyến hiệu trưởng, có thể mã nhiên chỉ là nhẹ nhàng chuyển động cán bút. nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hắn liền cảm giác cả người cứng ngắc, từ bỏ trước ý nghĩ, thiên tài đều là cô độc, t ù y t ù y tiện tiện giúp mã nhiên sắp xếp n h ậ t trình, vạn nhất đánh gáy nhân ra dòng suy nghĩ, kia chẳng phải là thành giới toán hoặc tội nhân thiên cổ, không được, tuyệt đối không được, chu lão sư thậm chí sản sinh trước tiên giúp mã nhiên xin mấy ngày nghỉ, để nó tiếp tục duy trì biết điều, chuyên tâm phá giải phương trình nơ i sơ ý nghĩ. Hắn là muốn như vậy. cũng là làm như vậy. cho học sinh nghỉ chuyện như vậy. thậm chí đều không cần thông báo hiệu trưởng. chỉ cần cùng chủ nhiệm lớp thông báo một tiếng liền được rồi. kéo xuống chương trình học. hoàn toàn có thể bù đắp. linh cảm không còn. đó chính là thật cái gì cũng không dư thừa rồi. cho tới nói mã nhiên liệu sẽ có theo không kịp học tập tiến độ điểm này. Chu lão sư là một điểm đều không lo lắng, nhân ra nhưng là có thể bắt tay phá giải phương trình nơ sơ tồn tại, không quản mã nhiên cuối cùng luận chứng có chính xác không, phải chăng không hề chỗ sơ suốt, cũng không sao, muốn nói nhân vật như vậy, sẽ theo không kịp cao t r u n g chương trình h ọ c chu lão sư cảm thấy, đó là đang làm nhục sự thông minh của hắn, sự tình so với dự tính càng thêm thuận lợi, mã i nhiên ở chủ nhiệm lớp cùng chu lão sư cùng đi đồng thời về đến nhà đối mặt cha mẹ nghi vấn hắn biểu hiện vô cùng hoàn mỹ thành công đóng vai trưởng thành sớm thiên tài hình tượng thiên hạ cha mẹ cái nào không mong con hóa rồng vọng nữ thành phượng cái gọi là chỉ cần hài tử bình an khỏe mạnh là tốt rồi chỉ là xuất phát từ tình cha cùng tình mẹ không muốn để cho con cái có quá nhiều gánh nặng thôi trên thực tế cũng không cần mã nhiên hết sức phát huy chủ nhiệm lớp cùng lời của chu lão sư ở nhà trường bên trong tay độ tin cậy là phi thường cao bọn họ bên này vừa mới mở miệng mã nhiên cha mẹ ngay lập tức sẽ tin tưởng thậm chí còn ngay đầu tiên dùng que chát cho hai vị lão sư phát hồng bao lớn quá khứ hồng bao nhân ra tự nhiên là không thu Bất quá. Tình không thể chối từ bên thỉnh tình thể từ quá, không chối d ư ớt i nhiệm nhiên Chủ cùng chú lão sư vẫn là ở mã lớp lão là sư ở r o lão n nhà ăn Nhị mình g bữa cơm. Lão tự xanh u ố n n g bếp. Rất h rằn bàn món ăn đến.、Ước、xanh vặt một ra Ước s ợ i thịt, dấm chuồn cải trắng, sặc rau xà lách, cà chua xào trứng, đôn móng heo, củ sen xương sườn, bốn cái món ăn, hai cái nồi lẩu, mùi thơm đập vào mặt, để mã nhiên kém chút không kềm được mặt, yên lặng nuốt lên nước bọt, tương lai hắn, hưởng dụng quá vô số sơn hào hải vị mỹ vị, nhưng nhà mùi vị, nhưng là thật nhiều năm không có hưởng qua rồi. trên bàn ăn, chu lão sư lưới nở hoa sen, thông tục dễ hiểu giải thích phương trình nơ sơ tầm quan trọng, có thể dạy dỗ mã nhiên như vậy học sinh, không khách khí nói, đời ta, đáng giá, chờ hắn đem giải đề dòng suy nghĩ thu dọn đi ra, hướng về ai hoặc là im trên một phát, chu lão sư làm ăn hạt lạc, rõ ràng uống chính là thấp độ bia sờ n ô trên mặt lại đỏ hầu như muốn chảy ra máu, như là quan nhị ra một dạng, tiếng như trung lớn, chấn lầu trên lầu dưới hàng xóm đều từ sân thượng đưa đầu ra ngoài nhìn, sách, đến thời điểm, Toàn quốc trên dưới nhiều như vậy dạy toán học trong đám người, ta, nhất ngang tàng. Hắn nói chuyện, hướng về lồng ngực so với cái ngón tay cái, nhìn mã nhiên cha mẹ đầy mặt mộng biểu tình, chu lão sư luống cuống tay chân giải thích, chính là thế giới cao cấp nhất toán học tạp chí. Yên tâm, Hắn có tư cách này, cái gọi là rượu không say người người tự say, nói có lẽ chính là tình huống như thế rồi. ăn uống linh đình, tất cả mọi người đều rất tận hứng. trước khi rời đi, hai vị lão sư dặn đi dặn lại, để nhị lão ngàn vạn cùng với bình thường một dạng, không muốn đánh gáy mã nhiên giải đề dòng suy nghĩ, sở dĩ nhị lão cái gì lời cũng không nói nhiều, tranh nhau đi rửa chén đũa rồi, nhìn một chút cha mẹ bóng lưng, mã nhiên yên lặng đóng lại cửa phòng ngủ, khói môi lại không ngừng được hướng lên vỉnh, dùng ngón tay đều ép không xuống, không cần nguyên nhân gì, cũng không cần bất kỳ lý do gì, chính là cao hứng, chính là khoái hoạt. khi biết nhi tử rất c h â u bò sau, mã nhiên cha mẹ ôm sớm chúc mừng bài nhân phẩm ý nghĩ, đầy đủ nhìn thời gian nửa ngày, dự định chờ nhi tử thật được phần kia vinh quang sau, lại cùng thân bằng hào hữu k h o i khoang, nhưng là lòng tư vinh thật rất khó chiến thắng không tới một ngày mã ra thất đại cô bát đại di nhóm đều đang que chát vòng bằng gấu bên trong nhìn thấy con trai ta là cái đại nhà toán học chia sẻ mà chu lão sư cùng chủ nhiệm lớp đem tình huống báo cáo lên sau thanh tuyền một cao triệu hiệu trưởng lập tức độ cao coi trọng đồng thời hạ lệnh tạm thời phong tỏa tương quan tin tức mã nhiên cha mẹ bây giờ đầy đầu con ta nhất điêu Hẳn không thể khoe khoang toàn thế giới đều biết, có thể triệu hiệu t r ư ở n g ý nghĩ, lại hoàn toàn khác nhau. Hí tinh sinh ra không một, chương bốn bốn học thần hôn chương, triệu hiệu t r ư ở n g lo lắng nhân tài trôi đi a, n h ị cao cùng thất cao mấy cái kia lão già, là được mã nhiên loại cấp bậc này thiên tài, loạn mở hậu đãi điều kiện chuyện như vậy tuyệt đối làm được đi ra, mở điều kiện thì cũng chẳng có gì, nhất cao bên này cũng không phải mở không ra có thể vạn nhất mã nhiên thật ở trước kỳ thi tốt nghiệp trung học chuyển trường kia sợ là không tốn thời gian dài hắn kia lão triệu sẽ bị truyền thành có mắt không t r ồ n g bỏ mất bảo tài tộc lúc rồi ý nghĩ của hắn đích xác không sai đáng tiếc bởi vì tuổi tác cùng sự khác nhau vấn đề triệu hiệu trưởng quên trường học ti ba cùng khối đinh tan quần hai thứ này Bát quái chi hồn, mọi người đều có. Bí mật thứ này, càng là che lấp. Mọi người liền càng là cảm thấy hứng thú. Bỏ vào trên internet, ai cũng có thể t ra được tin tức. Mọi người ngược lại chẳng muốn đi lãng phí thời gian tìm tòi. Danh tiếng của mã nhiên ở trong trường học cấp tốc truyền lưu ra. thời gian như thời gian qua nhanh, trước mắt liền qua, thời gian trong trước mắt. ba ngày quá khứ rồi, ngày này hừng đông sáu giờ lẻ năm phân, mặt trăng đều còn chưa rơi xuống, sắc trời tối tăm, không nhìn thấy bao nhiêu ánh sáng, mã nhiên nguyên bản ở nhà yên lặng thu dọn tương lai kế hoạch, chủ nhiệm lớp chợt đến nhà đến thăm, cục giáo dục bên kia, bỗng nhiên sắp xếp một cái khẩn cấp sát hạch, hết thầy học sinh đều phải trình diện, chủ nhiệm lớp khắp khuôn mặt là căm tức cùng xấu hổ thần sắc vốn là ta ngày hôm qua liền nhận được mệnh lệnh sợ sệt quấy dối đến ngươi sở dĩ sẽ không có thông báo thế nhưng sáng sớm hôm nay phía trên cho cuối cùng cảnh cáo nói cần phải bảo đảm mỗi một tên học sinh đều tham gia trận này sát hạch vô pháp tham gia sát hạch có thể sẽ chịu đến xử phạt nói tới chỗ này chủ nhiệm lớp hơi hơi bình phục một hồi tâm tình nhẹ g i ọ n g lại nói có người nói đây là toàn quốc tính kiểm tra diện tích che p h ù rất rộng không chỉ là học sinh cấp ba học sinh trung học cùng các sinh viên đại học đều muốn tham gia lần này a là động tác lớn đi mau bảy giờ đúng sát h ạ c h liền bắt đầu rồi ta mở bình điện xe lại đây Mang ngươi đồng thời về trường học, được, mã nhiên biểu hiện có chút trầm m ặ t ít lời, nhìn qua tựa hồ có chút không làm sao có hứng nổi, có thể tình huống thực tế, lại cùng với hoàn toàn ngược lại, trước đều là trò đùa trẻ con, xem như là món ăn khai vị. ngày hôm nay, mới là điện ảnh vừa qua khỏi nhạc đầu phim, chính k hí muốn lên diễn rồi, thanh tuyền thị để nhất cao trung, ở trong phòng ăn ăn bát nhạc nhẽo vô vị đậu hũ kiềm mặt uống chén sữa đậu nành sau mã nhiên sách trước mười lăm phút chạy tới phòng học hắn chính là vị thiên tài kia nhìn không giống a tốt mẹ nó soái ta phải có điều kiện này còn lên cái rắm học trực tiếp trở thành idol cơ vị suốt đạo rồi nhan chỉ vẫn tốt chứ cũng là so với ta soái một điểm chủ yếu là khí chất, sách, da chua rồi. không phải chứ, không phải chứ, sẽ không tới hiện tại đều còn có người cho rằng học bá đều xấu xí chứ. n g ư ờ i nói lời này, bao nhiêu dính điểm bại não, n h ị ban tô sắc vi, liên tục ba năm khảo thứ nhất, điều kiện gia đình tốt, người cũng dung mạo xinh đẹp, vừa nãy quá khứ người kia, gọi mã nhiên đúng không, Nếu như hắn thật rất c h â u bò, tại sao mỗi lần đều là tô sắc vi khảo số một, ẩm dấu thực lực, giả làm heo ăn thịt hổ thôi. Nếu ta nói, khả năng chính là chẳng đáng thiên tài chân chính, đều là chẳng đáng cùng bạn cùng lứa tuổi cạnh tranh, hiểu, sở dĩ, đây chính là ngươi mỗi ngày ngâm quán internet sau đó nhiều lần ở cối u xe lý do, nhân gian bất sách, ta là thật n g u Câu đọc đừng nó trào rồi. liền Ta mẹ nó liền không ờ không có trải qua khảo nghiệm chân chính chu khảo nguyệt khảo thi cuối kỳ không nhìn thấy giấy đỏ chữ màu đen thành tích b ằ n g ship hạng trước đại đa số người đều đối mã nhiên đồn đại ôm ập thái độ hoài nghi. Dù vậy, mã nhiên bước chậm trường học. trong tầm mắt, cũng từ từ hiện ra một viên chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy hôn t r ư ơ n g nên hôn t r ư ơ n g hiện ra đồng đỏ màu sắc, phía trên vẽ kính mắt phim hoạt hình đồ án. sự chú ý hơi hơi tập trung. mã nhiên liền biết rồi hôn t r ư ơ n g này tên học thần. này. chính là đóng vai vì Hắn cung cấp mọc thêm năng lực, có thể làm cho tô sắc vi loại này học bá đều đang ăn quả đắng sau, còn công khai tự nhận không bằng nhân vật, coi như Hắn một cái học thần, không quá đáng chứ, mã nhiên rõ ràng có thể cảm giác được, học thần xuất hiện sau, trí nhớ của mình, tư duy chuyển động tốc độ, hấp thu lý giải tri thức hiệu suất đều tăng lên rất nhiều, đầu ấp càng thêm thanh minh, đứng ở trước gương đều có thể rõ ràng cảm giác được ánh mắt của chính mình cũng biến thành càng linh động rồi cùng sống lại trước chính mình không cách nào so sánh được bất quá ở thời đại học sinh tùy tiện tìm một chỗ vừa đứng ngay lập tức sẽ trở thành tầm mắt tiêu điểm phương trình nơi sơ giải xong chưa âm thanh của tô sắc vi ở mã nhiên bên tai vang lên nhìn thiếu nữ biểu tình mã nhiên kém chút bật cười, loại vẻ mặt này, hắn quá không thể quen thuộc hơn rõ ràng trong lòng c h á n g h é t muốn chết, lại ớ p buộc chính mình trang làm ra một bộ rộng lượng dáng vẻ, quá non nớt rồi, giống như vậy ngây ngô tiểu ra hỏa, rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy a, tô sắc vi mâu thuẫn tâm tình cùng mâu thuẫn biểu hiện, để mã nhiên có loại trở lại thời kỳ trưởng thành cảm giác, tâm tình sung sướng mã nhiên lôi k é o khó miệng xem như là cười quá rồi hắn từ trong túi đeo lưng lấy ra một sấp giày đặc a bốn đóng dấu giấy thấp đến trong tay đối phương giải đến một nửa không muốn giày cảm thấy hứng thú lời nói ngươi có thể nhìn một cái ai nguyện ý giày ai đi cởi đi Ta không thời gian lãng phí ở chỗ này sao k ẻ nhạt đơn giản đề mục trên tô sắc vi trước mắt lấy mã nhiên d i ọ n g điệu não bổ ra câu nói này. Sau đó, nàng kém chút tại chỗ tức nổ, cảm giác bị mạnh mẽ nhục nhã một trận tô sắc vi, hận không thể đem này một sấp giấy tất cả đều nện ở trên mặt mã nhiên, có thể nàng do dự mãi, suy nghĩ một lúc lâu. vẫn là đàng hoàng đem những văn kiện này giấu ở màu phấn hồng trong cặp sách nhỏ ngạo kiều trở về câu phương trình nơi sơ ta sẽ giúp ngươi mở ra đến thời điểm ta sẽ đem văn kiện gửi cho ngươi sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi nói đến khí thế mười phần trên thực tế tô sắc vi cũng sớm đã biết được mình và mã i nhiên sự t r i n h lịch đó là trời và đất t r i n h lịch không có mã i nhiên cung cấp dòng suy nghĩ phương trình nơ sơ chính là ngàn năm vấn đề khó lại cho nàng mấy trăm năm thời gian nàng đều không thể phá giải đi ra có những này dòng suy nghĩ nàng mới dám khoe a khoang khoác lác ở ban trước mặt của các bạn học thử nghiệm tìm về bãi cố lên mã i nhiên bình tĩnh hồi phục dĩ nhiên để tô sắc vi sản sinh một tia cảm kích tâm tình không nhiều liền móng tay úp che một tí tẹo như thế cảm kích. một mặt là bởi vì đối phương chân thành cổ vũ. mặt khác, là bởi vì người ta không có vạc h trần nàng ngạo kiểu kế vặt. còn rất thân sĩ mà, tô sắc vi nhỏ giọn nghỉ non, rơi vào rồi mã nhiên trong tay. đối này, hắn biểu hiện rất bình tĩnh, phương trình nơ sơ, mã nhiên không dự định tiếp tục phá giải rồi. b Ở i vì hắn không có phá giải năng lực, từ vừa mới bắt đầu. đây chính là một tuồng kịch, là một cách thuần túy âm mưu, phương trình nơ sơ tường giải, là số tư tiểu đội đang thi hành một hồi nhiệm vụ đặc thù thời điểm, mã nhiên vì đóng vai nhà toán h ọ c h ọ c bằng cách nhớ xuống, viết trên giấy chính là chính xác dòng suy nghĩ, có thể mã nhiên chỉ nhớ rõ này một nửa, tiếp tục tiếp tục viết liền muốn lòi rồi, cho tới trước đây toán họ c thành tích cuộc thi đẳng cấp giấy số, vậy thì thuần t ú y là cách trùng hợp thôi, đối một cách đem đạt tiêu chuẩn vạn tuế, thêm một phần lãng phí tiêu chuẩn ra hỏa, có thể nhiều lần đạt tiêu chuẩn, đ á p tương đối khá, còn có thể hy vọng cái gì đây, nếu như có người đem mã nhiên bài thi đều nhảy ra đến từng cái từng cái so sánh tham chiếu, liền sẽ phát hiện không chỉ chỉ là toán học một môn này môn học, hắn hết thầy ngành học, đều đang đạt tiêu chuẩn a n l a i bồi hồi. ngoài ra, tiện thể nhấc lên mã nhiên sống lại trước mang theo lính số tư tiểu đội, là trung quốc siêu hiện tượng tự nhiên đặc biệt chấp hành đội một trong, cùng toán học không quan hệ, cùng nổi danh nhà toán học g o s i an càng không có chút quan hệ nào. số tư lời giải thích, đến từ sơn hải kinh, tây sơn, hí tinh sinh ra không một, chương năm khảo, số tư là một loài dài giống cú mèo chân lại cùng người một dạng loài chim, có người nói dùng ăn nó có thể chỉ chứng động kinh, bướu thịt chờ nhiều loài bệnh tật, mã nhiên vị trí cái này siêu tự nhiên đặc biệt hành động tiểu đội, kỳ danh xưng chính tượng trưng các đội viên vì duy trì xã hội yên ổn cam nguyện tự mình hy sinh quyết tâm cùng ý chí, trở lại chuyện chính, Lần này sát hạt tuy rằng đến đột nhiên, nhưng mọi người đều rất nhanh ý thức được trường học coi trọng trình độ. Phe nhà trường là mỗi một tên thí sinh chuẩn bị cô la, mân tơ, bò húc, nét c à p h ê chờ nâng cao tinh thần đồ uống, những này đồ uống thành hòm trồng ở trên bục i ả n g bất luận cái gì có yêu cầu học sinh, cũng có thể tùy ý lấy dùng, trong phòng học chấu ngồi trình tự, cũng ở chủ nhiệm lớp an bài xuống, bị triệt để quấy dày, tín hiệu che đậy máy móc cũng bắt đầu phát huy hiệu dụng, mạng lưới bị triệt để đứt ra, điều này làm cho muốn nhiều chơi mấy phút điện thoại di động các bạn học phát ra một trận than thở, ba tên xa lạ giám thị lão sư sớm năm phút đồng hồ tiến vào phòng học, bọn họ ăn mặc thống nhất áo sơ mi trắng cùng màu đen đỏ áo khoác dài, chân đạp dày leo núi, khuôn mặt nghiêm túc, không dẫn tự quy, chỉ là rất xa nhìn, liền để không ít bình thường nhịp ngẫm gây sự học sinh câm như hến, không dám lộn xộn, trong phòng học yên tĩnh gì thường, nghe được cả tiếng kim rơi, thậm chí có thể nghe được một số bạn học nặng nề tiếng hít thở, thời gian ở dây tí tách chuyển động c h u n g lưu trôi qua rồi, bảy giờ vừa đến, giống thanh tùng bình thường đinh ở trên bục giảng mặt lạnh giám thì lão sư lập tức tuyên bố. Lần này sát hạt chính thức bắt đầu. xin các vị thí sinh chú ý kỷ luật trường thi. bất luận cái gì gian lận hiện tượng, đều sẽ phải chịu ghi lại xử phạt. ghi vào các ngươi hồ sơ, cùng các ngươi làm bạn cả đời. hắn thanh âm nói chuyện có chút khàn khàn. âm lượng lại rất lớn. có thể làm cho trong lớp hết thầy bạn học đều nghe rõ ràng. Lời này hạ xuống. nguyên bản không thế nào căng thẳng tô sắc vi. vào lúc này trong lòng bàn tay cũng bắt đầu búc ra ngoài mồ hôi rồi. bầu không khí quá nghiêm túc rồi. thi cuối kỳ. thậm chí học lên sát hạt thời điểm. cũng chưa từng thấy không cảnh này a. vì giảm bớt nội tâm căng thẳng tâm tình. tô sắc vi cho ba tên nhìn qua như là sinh ba giám thị lão sư phân biệt lấy bí danh a đại, a nhị, a tám, hô, thở một hơi. tô sắc vi vặn ra cô la nắp bình, hướng về trong miệng rót một chút, tầm mắt lơ đãng đ ả o qua phía trước, mã nhiên tên kia, vẫn cứ là một bộ lão thần thường ở dáng dấp, trên cả người đều t ỏ ra một luồng tên là ung dung mùi vị. Thật giống kẻ này căn bản không phải tới tham gia sát hạch mà là lại đây đạp thanh dạo chơi ngoài thành bài thi đã phát xuống xin các vị thí sinh không muốn nhìn chung quanh thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên ở tô sắc vi bên tai vang lên sợ đến nàng dùng mình một cái lập tức từ trên người mã nhiên thu tầm mắt lại này dám thì lão sư làm sao cùng cây rửa một dạng nghiêm khắc quá đáng đi t Ô sắc vi vừa lén lút oán thầm, vừa cúi đầu, sự chú ý tập trung ở chính mình trên bài thi, bắt đầu cấp tốc xem lướt qua. Cuộc thi lần này đến đột nhiên, trước tin tức gì đều không có thu đến, vốn là nàng cho rằng cùng bình thường một dạng, bây giờ nhìn lại, nhưng không phải như vậy, rõ ràng là ngữ văn sát hạch, nhưng không có lớp chỗ trống, viết văn đề một loại hình, tất cả đều là lựa chọn thậm chí liền ngay cả đọc lý giải cũng bị chuyển hóa thành lựa chọn hình thức không dám suy nghĩ nhiều tô sắc vi múa bút thành văn quyết định muốn xuất ra chính mình tối c ư ờ n g trình độ ở trong chiến dịch này đánh thắng mã nhiên hung hăng trở mình chứng minh ai mới là người thắng bất quá những này để thật sự có điểm độ khó tô sắc vi ở trên bài thi viết viết vẽ vẽ, trong con ngươi tỏa ra ánh sáng lung linh, ánh mắt hơi g ầ n sóng, để làm t r ô n không ít mấy dập, nhìn qua rất đơn giản trong đề, mỗi cái tuyển hàng đều thiết trí đào ngược, sát hạch thời gian chỉ có một giờ, nếu như háo phí thời gian nghiêm túc cân nhắc lời nói, tuy rằng có thể bảo đảm mình làm quá đề một trăm phần trăm chính xác, nhưng tuyệt đối đáp không xong những này để tính cả b ô i đáp đề kẹp thời gian h ừ sát hạt chuyện như vậy không phải nắm giữ tri thức nhiều liền nhất định có thể được cao điểm nhất a đáp đề k ỹ xào rất then chốt chỉ cần đầy đủ lợi dụng được thời gian lần này ta sẽ thắng ý nghĩ vừa mới ở trong đầu sinh ra thanh âm quen thuộc liền vang vọng toàn bộ phòng học lão sư ta làm xong, có thể sớm nộp bài thi sao. tô sắc vi bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện mã nhiên chính mắt nhìn thẳng d ơ tay, tên kia lạnh lùng lãnh khúc lạnh lùng dám thì lão sư, hiển nhiên cũng bị này bất ngờ cử động phá công, đối phương mặt không hề cảm xúc đi tới trước mặt mã nhiên, cầm lấy thuộc về mã nhiên bài thi cùng đáp đề kẹp, qua loa nhìn qua hai lần, trên mặt hiện ra một chút kinh ngạc vẻ, tập trung sự chú ý, thật tốt đáp đề. d á m thì lão sư a đại trước một câu nói là đối với những khác thí sinh nói. câu nói thứ hai là nói với mã nhiên. ngươi có thể sớm rời sân, nhưng xin không nên rời đi trường khu. bất cứ lúc nào chuẩn bị tham gia cuộc kế tiếp sát hạch. tốt, cảm tạ nhắc nhở. mã nhiên lễ phép trả lời đối phương sau, liền chậm rãi lắc ra phòng h ọ c tô sắc vi hư quan sát nhìn phía mã nhiên bóng lưng, hàm răng cắn đến vang lên kèn kẹp, cái tên này là nhãn hiệu gì tối giác a, như thế có thể chăng, ngữ văn sát h ạ kết thúc, xin các vị thí sinh lập tức đình chỉ đáp đề, trừ bỏ mã nhiên bên ngoài, không có học sinh biết trận này ý nghĩa, không phải thi cuối kỳ, càng không phải thi đại học, tuy rằng phe nhà trường coi trọng, nhưng mọi người cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, đều tương đương phối hợp thả xuống bút trong tay, các ngươi có năm phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, dám thì lão sư e n h ị mặt không hề cảm xúc nhìn phòng học các thí sinh. sau năm phút, là tiếng anh kiểm tra, cần nâng cao tinh thần đồ uống, xin tự mình lấy dùng, tô sắc vi ngay lập tức chạy ra phòng học. liếc mắt liền thấy đang ở vườn hoa nhỏ bên trong đi dạo mã nhiên. vừa nãy ngươi là viết linh tinh chứ. không phải. ta không tin. ta muốn khảo ngươi một hồi. aqda a c d a đây là hai mươi vị trí đầu c á c h lựa chọn chính xác đáp án. nếu như ngươi nhớ tới sự lựa chọn của chính mình, ta có thể đem một trăm năm mươi cái lựa chọn đáp án toàn bộ nói ra. khiến ngươi tham khảo một hồi. mã nhiên ngữ khí ôn hòa, cái nào để sẽ không làm, có thể hỏi ta, đối đáp án chuyện như vậy, vẫn là man làm người tâm thái, nhìn tô sắc vi biểu hiện liền biết rồi, mã nhiên thiện ý trả lời, để cô nương này đỡ bên cạnh ngô đồng thụ, đến nửa ngày mới thở ra hơi, thời gian như vậy chặt, để đều làm không xong, ai sẽ nhàm chán đi nhớ thứ đó a, nghĩ gạt ta, để ta phát huy thất thường, không thể, nói xong lời này, tô sắc vi liền tức giận chạy về phòng họp, ùm ùm ùm ùm mà đem cả bình cô la rót tiến trong bụng, ngươi đã thua, mã nhiên xuyên thấu qua cửa sổ, tầm mắt rơi vào tô sắc vi trên gò m á tiêu chuẩn này, là ta trong kế hoạch trọng yếu một khâu, sẽ không để cho cho bất luận người nào, làm người trọng sinh, đồng d ạ n g làm bổn chàng sát hạc h đã từng người tham dự. mã nhiên đối rất nhiều đề mục đều khắc sâu ấm tưởng. biết được cuộc thi lần này ý nghĩa sau. mã nhiên đặc ý vận dụng quyền hạn của chính mình. mở ra phủ đầy b ụ i hồ sơ. từ đầu đến đuôi. đem trận này sát hạc hết h t h ả y đề mục cùng đáp án. tất cả đều nghiêm túc cẩn thận nhìn một lần. ở thông qua đóng vai năng lực được học thần k h u ô n chương sau. mã nhiên chỉ cần đem nguyên đề cùng tham khảo đáp án từng c á c h từng c á c h từ phủ đầy bụi trong ký ước đào móc ra là có thể bảo đảm mình có thể bắt được mãn phân rồi một tú vu lâm gió tất tồi chi đó là bởi vì cây cối không đủ tráng kiện c h í giả mã nhiên nhân tiền h i ể n thánh vang danh thiên hạ diễn viên mã nhiên ở hậu trường dẫn s á c h thời đại phong trào ứng đối sẽ tới văn minh tuyệt diệt nguy cơ Hắn tất cả đều muốn, hí tinh sinh ra không một, chương sáu sáu ngụy trí giả, đóng vai một chính mình khác, dẫn đến hình tượng cắt rời, đ ồ khó rất lớn, bất quá, mã nhiên yêu thích khiêu chiến. ở trong kế hoạch của Hắn, quan trọng nhất ban đầu kịch bản như sau, kịch bản một, ngụy trí giả, nhân vật chính, mã nhiên, khuyết điểm, mình thích sạch sẽ, cử người ngàn d ậ m nắm giữ địa cầu trong lịch sử nhân loại tối cường trí t u i mã nhiên, bất luận cái gì sách vở tri thức, vừa nhìn sẽ, bất kỳ kỹ năng gì, một học liền tinh, hắn nâng một mà biết vạn, thấm nhuần nhân tâm trăm thái, có thể ở trong thời gian cực ngắn ung dung tinh thông người b ì n h thường cần tốn thời gian nửa cuộc đời mới có thể nắm giữ tài nghệ, nguyên bản mã nhiên dự định lấy trung nhân chi tư vượt qua một đời. không ngờ lớp mười hai năm đó, hắn bỗng nhiên thu đến đến từ những văn minh khác tin tức. thế là, hắn không còn che lớp mũi nhọn, bắt đầu bày ra tài năng. đây là mã nhiên cho mình làm thiết lập nhân vật. hậu trường mở áo s l e dùng dùng tên giả cùng những thân phận khác kiếm chuyện. nay rất tốt, nhưng còn chưa đủ. mã nhiên so sánh tự tin hoặc là nói hắn so sánh t h a m trước đài d â n sắt tinh thần hậu trường thúc đẩy bầu không khí hắn đều muốn tham dự đồng thời chiếm cứ vị trí chủ đạo hiện tại mã nhiên chỉ nắm giữ học thần một cái này diễn sinh năng lực khoảng cách đỉnh phong trí tuổi mục tiêu cuối cùng còn cách nhau rất xa bất quá kịch bản vừa mới bắt đầu tất cả mới đi vào quỹ đạo, kế tiếp có rất nhiều có thể thao tác địa phương, làm sao để nhân vật thiết lập của mình càng có sức thuyết phục, mã nhiên sớm có hoàn chỉnh quy hoạch. kiếp trước, mã nhiên mới vừa giác tỉnh đóng vai năng lực thời điểm, đều là lo lắng một tú vu lâm phong tất tồi chi, nghĩ ẩn giấu năng lực, tận lực biết điều, sau đó trải qua rất nhiều chuyện, mã nhiên rõ ràng một cái đạo lý rất nhiều lúc, cố ý tiết lộ một ít trình độ trọng yếu thấp hơn tình báo ngược lại có thể càng tốt mà ẩn m dấu bí mật lớn nhất kiếp này mã nhiên muốn đứng ở thế giới sân khấu lớn bắt mắt nhất vị trí dẫn sắt lộng triều nhi nhóm khuấy lên phong vân nguyên bản hắn còn có chút bận tâm sẽ gặp phải đề mục đột nhiên thay đổi tình huống dẫn đến kế hoạch tỷ lệ thành công trượt bây giờ nhìn lại là mình cả nghĩ quá rồi hiệu ứng hồ điệp không có phát sinh. Lần này kiểm tra hết thầy môn học bài thi tất cả đều là lựa chọn. không tồn tại lớp chỗ trống. giàn đáp thứ này. thời gian cũng cho gấp vô cùng. buổi t r ư a chỉ có nửa giờ ăn cơm. nhỉ t r ư a không tồn tại. các khối các thí sinh mới vừa hướng về trong bụng điền ít đồ. liền bị lần thứ hai ớ p vào trường thi. căng thẳng sát h ạ c h bên trong. thời gian dường như khe hở hạt cát, trước mắt công phu, liền biến mất không còn t â m hơi. Buổi xế chiều, bốn giờ bốn mươi lăm phút, toàn bộ môn học khảo chắc xong xuôi. cuối cùng cũng coi như là kết thúc, thì đại học đều không như thế s ằ n vặt người chứ. đề mục khó muốn chết, da kém chút khảo nhổ ra. cảm giác kiểu gì, có thể trên năm trăm phân s a o bốn trăm phân cũng chưa chắc cầm được đến. rất nhiều đề hình đều rất xa lạ. nhìn qua giống thật mà là giả. có chút quen thuộc. cẩn thận suy nghĩ một chút. lại cảm thấy hoàn toàn khác nhau. khảo đập phá cũng không có chuyện gì. ngược lại không phải cái gì chính quy sát hạch. chỉ có ta tương đối hiếu kỳ mã nhiên cùng tô sắc vi thành tích sao. xì,、sì, với các ngươi những này học bá hoàn toàn không có cộng đồng đề tài. Cuộc thi lần này cũng không phải không chỗ tốt à. hiện tại vẫn chưa tới năm giờ. Buổi tối đều không khóa. Tương đương với thả non nửa ngày giả a. có người cùng ta đi cà phê internet mở đen sao. ta ra suốt tập chuồn. không đi đi. quá xa. l ô n thời gian quá dài. đánh một bàn mệt một nhóm. vẫn là vương giả vinh quang chứ. được bị. ta lỗ ban số bảy cường vô địch. thi xong sau, bọn học sinh dường như chim vào rừng, thời gian trong chớp mắt liền giải tán lập tức, xem tiểu thuyết, nổi kịch, chơi r a mẹ, x o ạ t hoạt hình, nói chung, đều đang làm chút bình thường muốn làm lại không thời gian đi làm ra sự, lòng háo thắng cực cường tô sắc vi bạn học, quấn quít lấy mã nhiên hỏi vấn đề, từ phòng học hỏi căng tin, hai giờ quá khứ, cuối cùng nàng bi ai đạt được một cái kết luận mã nhiên hết thảy đề m g ụ c đều nghiêm túc làm xong rồi đáng sợ nhất chính là cái tên này một cái đề đều không sai chí ít tô sắc vi có thể hồi ớt lên những đề m g ụ c kia mã nhiên chính xác suất là trăm phần trăm tô sắc vi hãy còn thương cảm một lúc hóa bi phấn làm thức ăn lượng gặm xong hai cái bao thịt heo sau tầm mắt rơi vào mã nhiên nốt bút nhỏ trên ngươi ở viết làm gì, giáp cốt văn, từ đối đáp án bắt đầu, cái tên này liền vẫn ở văn bản trên viết viết vẽ vẽ, những đường nét kia bất luận khô thẳng, đều có nó quy luật, không giống như là tiện tay vẽ xấu tác phẩm, ngươi hiện tại còn chưa có tư cách tiếp xúc những thứ này, mã nhiên để bút xuống, móc ra cố khoản v h ô a quy điện thoại di động liếc nhìn thời gian, nghiêm túc nói, sẽ điên, những văn tự này, bắt nguồn từ một cái tên là hữu chú thích một ruột bí văn minh, trong đó tiềm tàng siêu tự nhiên lực lượng, lại sẽ ở trong bất chi bất giác, v ặ n vẹo tinh thần của người ta cùng ý chí, để người triệt để phát sồ, trở thành khát máu quái vật, nếu như mã nhiên không phải người trọng sinh mà thân kinh bách chiến, ý chí kiên định, nếu như không có bị h ọ c thần hôn chương mọc thêm cường hóa, Hắn cũng không dám dễ dàng hồi ức những thứ đ ồ này, không để ý, sẽ triệt để đánh mất tự mình, trở thành nhiều sóng quái vật. Nói tất, mã nhiên cũng không quản bị nhục nhã đến từ bế tô sắc vi, nghiêm túc đem nốt bút nhỏ thu cẩn thận, gó gó bàn, ta đến xem thành tích cuộc thi, hữu duyên gặp lại, máy chấm thi, hơn nữa phía chính phủ nhắc nhở, Bài thi phê chữa hiệu suất cực cao. sáu giờ năm mươi phút thành tích sẽ ít bằng. sẽ không nhớ lầm. nào có nhanh như vậy à? ít nhất phải đợi được ngày mai chứ. hơn nữa hữu d u y ê n gặp lại là mấy cái ý tứ. ngươi sẽ không cần bỏ học chứ. không dự định thi đại học sao. hơn nữa, này, ta lời còn chưa nói hết. tô sắc vi khí sắc mặt đỏ lên. một cái cầm lấy trên bàn thẻ học sinh cùng cặp sách nhỏ bước nhanh đi theo thành tích quả nhiên đã đã đi ra rồi bảng danh sách cùng thường ngày kề sát ở căng tin đối diện giáo viên nhà ký túc xá phía đông nam trên tường nền đỏ chữ màu đen bút lông viết thành bên cạnh vây không ít người tô sắc vi rất nhanh chú ý tới lần này bảng danh sách cùng thường ngày không giống không có một trăm n g ư ờ i đứng đầu chỉ thả ra ba khối m ộ ư ơ i người đứng đầu điểm lớp m ộ ư ơ i lớp một ư ơ i một thối bọn đệ đệ tô sắc vi căn bản chẳng muốn quan tâm ánh mắt của nàng ngay lập tức tập trung ở lớp một ư ơ i hai trên bảng danh sách người thứ nhất mã nhiên tổng điểm bảy trăm năm mươi người thứ hai tô sắc vi tổng điểm bảy trăm linh ba phía sau nàng liền không thấy rồi cái thành tích này khác nào sấm sét giữa trời quang chấn tô sắc vi trong đầu một mảnh ong ong trước mắt ớn r a ngôi sao nhỏ hầu như tại chỗ đ t hôn mê lại lại thua tô sắc vi cảm giác trong mắt mặt có chút hơi nước trong lòng chua sót thế là lập tức tàn nhẫn mà bóp lấy dấu ở trong ốm tay áo lòng bàn tay móng tay hầu như đều muốn lóm vào trong thịt đi đau đớn làm cho nàng cảm giác hơi hơi khá hơn một chút khảo không sai, mã nhiên vui mừng nhìn về phía tô sắc vi, ngươi lần này siêu trình độ phát huy rồi. chúc mừng, sống lại trước lần kia sát hạch. tô sắc vi tổng điểm là sáu trăm chín mươi ba, hiện tại dòng giá thêm ra mười phân. cái này cũng là mã nhiên gặp phải vụ thứ nhất hiệu ứng hồ điệp. hiển nhiên, tô sắc vi là càng áp chế càng hăng loại hình, đại trái tim tuyển thủ. có ngoại bộ áp lực, ngược lại có thể làm cho nàng càng tốt hơn phát huy thực lực bản thân. phía chính phủ treo bài thảo lư học xã, không cùng tuổi nhận người tiêu chuẩn là hoàn toàn khác nhau. học sinh lớp một mươi hai, bảy trăm phân là một cái giới hạn tuyến, bắt được cái điểm này, coi như không phải người thứ nhất, cũng có thu đến thư m ộ i tư cách. ngoài ra, nếu như không có khảo đến sáu trăm chín mươi phân trở lên, coi như là cả khối người thứ nhất, cũng sẽ cùng thảo lư học xã cách biệt. Lời này thật là tốt ý. nhưng mà làm người trong cuộc tô sắc vi nhưng không cho là như vậy. Ô, tô sắc vi trước mắt lệ vỡ, trước đối mã nhiên kia một chút xíu hào cảm, trước mắt biến thành cho bụi, thân sĩ phong độ, vật kia cùng trước mắt cái tên này vốn là cách biệt. Bây giờ nghĩ lại. cái tên này lúc trước nói cố lên thời điểm nhìn ánh mắt của chính mình lại như là ở nhìn một cái trí chướng chứ nhất định là như vậy không sai đi hắc ám lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i bê í c cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra không một chương bảy bảy mệnh thích sạch sẽ áp miệng chu u giao điểm bảng danh sách xuất hiện sau, mã nhiên thực sự trở thành toàn bộ thanh tuyền nhất cao bên trong giả làm heo ăn thịt hổ đại biểu tính nhân vật, trở thành rất nhiều học sinh đề tài câu chuyện, thanh danh của hắn, cũng lấy thanh tuyền nhất cao là khởi điểm, cấp t ố c phóng xạ ra. ngày thứ hai, buổi sáng mười giờ, mã nhiên chính ở nhà cân nhắc hữu văn, cửa phòng chợt bị người vang lên, đến rất nhiều người, Nữ có nam có, tất cả đều ăn mặc chính thức, biểu tình nghiêm túc, trong đó có quen thuộc chu lão sư, chủ nhiệm lớp cùng triệu hiệu trưởng, cũng có chừng mười cái khuôn mặt xa lạ. Chào ngài, ta là năm nay thanh hoa đại học chiêu sinh sử người phụ trách, n à y là giấy phép hành nghề của ta, sau đó là bác đại, võ đại, giao đại, khách quý nha, mã phụ bắt đầu từng cái từng cái phát khói mã mấu tắc đi pha trà mã nhiên giống cái con dối một dạng mặt không hề cảm xúc ngồi ở trên ghế sơ a lơ o nơ gơ cầm trong tay cái sách nhỏ không ngừng mà viết viết vẽ vẽ không biết được đang tính toán cái gì đi thẳng vào vấn đề nói đi một trận hàn huyên sau một tên tóc bà kim Mang theo chính lão lão nhân ra nói rõ chính mình đoàn người này ý đồ đến chúng ta ở đây chỉnh trọng hướng mã nhiên bạn học phát ra mời hy vọng hắn có thể gia nhập thảo lư học xã trở thành chúng ta một viên thảo lư học xã bốn chữ này đối mã nhiên cha mẹ tới nói có chút mới mè hai người vốn là cho rằng là cái gì hoạt động ngoại khóa xã đoàn có thể vừa nghe nói là hai mươi bốn giờ quân sự hóa quản lý đoàn thể liền có chút không quá tình nguyện rồi ở bọn họ nghĩ đến chính mình nhi t ử bản thân cũng đã rất lời hại vạn nhất ở loại này đóng kiến thức quản lý bên trong làm hao mòn linh tính kia chẳng phải là bệnh thiếu máu có thể lý giải tâm tình của các ngươi bất quá xin trước hết nghe xong chúng ta có thể khai ra điều kiện ra quyết định sau đi tóc bạc kim lão nhân trung khí mười phần âm thanh vang r ộ i rất có sức thuyết phục hắn mở ra mấy cái mã nhiên cha mẹ vô pháp từ chối điều kiện không cần tham gia thi đại học cùng đặc chiêu sát hạch quốc nội bất luận cái gì đại học danh tiếng tùy ý chọn không cần tu đầy học phân bảo đảm có thể bắt được bằng tốt nghiệp tốt nghiệp sau có phía chính phủ lưng bàn công tác giữ gốc v â n v â n hậu đãi đến để người tây cả ra đầu một chuỗi lớn phúc lợi cùng bảo đảm thậm chí còn có công chính nhân viên cùng chính quy khấy ước thư bao quát các đại trường đại học phía chính phủ trang web đường dây nóng bấm sau đều chứng minh lão nhân hứa hẹn hữu hiệu tính một loạt tự chứng thủ đoạn tăng mạnh bọn họ sức thuyết phục độ mã nhiên b ả n học sáng sớm ngày mai chín giờ sẽ có người tới đón ngươi ông lão đẩy một cách trên mũi không chính, có nhiều thâm ý nhìn mã nhiên một mắt, không gặp không về, mọi người có thứ tự rời đi rồi, nguyên bản còn có chút g ụ c xe mã nhiên cha mẹ, nhìn theo đám người này rời đi, đóng cửa phòng sau, lập tức lộ ra nguyên hình, ta biết rồi, c á i kia thảo lư học xã, khẳng định là thay hình đổi d ạ n g thiên tài t r ả i tập trung, đây là muốn bồi dưỡng một nhóm cao cấp nhất nhà khoa học a. Câu lạc bộ men xa loại kia. cảm giác không đúng lắm. hẳn là càng cao cấp. người bình thường tiếp xúc không tới thần bi xã đoàn. nắm giữ tài chính, chính trị, quân sự, tư tưởng lĩnh vực. trong bóng tối điều khiển xã hội tiến trình loại kia. pha pha h a con ta mã nhiên có đại đế chi. khạc. này lời không thể nói lung tung. Vả miệng, vả miệng, phi phi, nhi tạp, đi rồi sau thật tốt học tập, chớ cùng người đánh nhau, ta không gây sự, cũng không sợ phiền phức, nếu là có người bắt n ạ t ngươi, hãy cùng lão sư cáo trạng, còn có, ăn cơm thật ngon, ngươi nhìn ngươi gầy thành dạng gì rồi, đúng rồi, mỗi cái tuần lễ phát điều tin tức, cho mẹ báo c á c h bình an, biết chưa, mã nhiên khói mắt hơi co giật, yên tâm, tốt xấu hắn cũng từng là số tư tiểu đội trưởng, gặp phải mắt không mở xuôi sẹo tiểu cà c h ớ n trực tiếp liền làm cho đối phương bốc hơi khỏi thế gian rồi, đánh cái gì giá, nhiều mất mặt a. ngày thứ hai, đường sắt cao tốc trên đường, một chiếc tàu điện siêu tốc chính đang yên t ĩ n h chạy như bay, Đồng hoài minh có chút rối loạn tăng đ ồ n g giảm chú ý, l ã o đảo từ một đoạn thùng xe chạy đến khác một tiết thùng xe, ngồi không được bao lâu, liền cảm giác khắp toàn thân như là mọc đầy con kiến một dạng, nhất định phải đứng lên đến ngược xuôi mới được, nghe nói ngồi ở trong chiếc tàu điện siêu tốc này, đều là các trường khu siêu cấp học bá, còn có mấy cái học cấp thần nhân vật, Đồng hoài minh nhìn chung quanh, nhìn chung quanh, Chép chép、miệng. Cảm giác cũng không cái gì khác nhạc có mục đích cất không hẳn thường phương. Thật không miệng. với người Lung tung trên đoàn gì kẻ bước tàu. địa đ à. ở ồng hoài minh sự chú ý bỗng nhiên thu hút tập trung ở một tên có chút tiểu soái trên người thiếu niên nhan chỉ chỉ là thoáng cao hơn chục hoành khí chất trên c ổ n g điểm lại làm cho đ ồng hoài minh có chút không rời mắt nổi trên dưới đánh giá đối phương một lúc Đồng hoài minh phát hiện một ít không đúng lắm địa phương, trên người thiếu niên này sạch sẽ có chút quá đáng rồi, từ ngọn tóc đến móng tay khe hở, đều gặp không tới nửa điểm dơ bẩn, cho bụi, quần áo không phải cái gì hàng hiệu, lại phối hợp, quản lý phi thường tốt, không có cái gì nhăn nheo dấu vết, cho người một loại vui tai vui mắt, không dính một hạt bụi cảm giác, ta thân là lưu ly, Ta tâm Ta như gương sáng. Ta ý giống như ý bồ Đồng ề Thuận miệng nhắc tới một ít nhắc khác nghe không hiểu chung nhị dịch. miệng người lời đ hoài minh yên lặng mà ở trong lòng cho đối phương dán lên một cái nhãn mát bệnh thích sạch sẽ chú trọng hình tượng cá nhân ngồi vào đối phương bên người để chống vị trí Đồng hoài minh t ư ở như g n quen nói tiểu ca ca ngươi cực giỏi à. cảm giác đặc biệt cao lạnh thêm cái que chát không khen loại hành vi này có thể cấp tốc giúp ngắn người xa là ở giữa khoảng cách hơn nữa đồng hoài minh thật cảm giác được đối phương rất khúc nói lời này cũng không tính trái lương tâm thiếu niên kia vẫn chưa trả lời ngồi ở phía đối diện nữ sinh lại bất thình lình mở miệng nói n g ư ờ i quản c á c h này gọi là khúc đã được kiến thức đồng hoài minh tầm mắt rơi vào lên tiếng nữ sinh trên mặt dừng một chút lại đưa mắt quay lại đến trên mặt của thiếu niên kia, không khỏi giật cả mình, nay lên tiếng nữ sinh, nhan chỉ rất cao, cùng nàng so ra, đồng hoài minh cảm giác mình trường học c á c h gọi là hoa khôi của trường, chỉ là dong chi t ụ c phấn, không đáng nhắc tới, có thể như vậy nữ sinh, lại bị tên kia bệnh thích sạc xe thiếu niên che lấp mũi nhọn, để cho mình hoàn toàn quên rơi mất ta gọi tô sắc vi, hắn là mã nhiên, thanh xuân vô địch, nói chuyện lại hơi có chút quái gở thiếu nữ xinh đẹp biếu môi, mở miệng giới thiệu đến, không muốn bị đả kích lời nói, không để nghĩ ngươi cùng cái tên này giao lưu, làm nhân loại bình thường, ta cũng không cho là ngươi cùng hắn sẽ có cái gì công cộng đề tài, khóc, cao lạnh, h á h a tuy rằng nhìn mã nhiên rất rất khó chịu, tô sắc vi không thừa nhận cũng không được. người này ở nhan trị và khí chất trên đều có không ít cộng điểm. nếu như hắn bên ngoài kéo h ô n g khí chất hèn mọn, vậy thì không phải cao lạnh, mà là tự ti, n í n nhịn, quái gờ, đồng hoài minh gãi gãi đầu, cười miệng tiếp tục tìm kiếm đề tài, như là căn bản không có chịu đến l u n túng ảnh hưởng, ở hắn kiên nhẫn nỗ lực. mã nhiên rốt cuộc mở miệng rồi các ngươi đối thảo lư học x á có ý kiến gì không tô sắc vi tựa ở bên cửa sổ hư lạnh một tiếng bọn họ mở ra những điều kiện kia đối với ta mà nói không có bất luận cái gì sức hấp dẫn nếu như không phải vì đánh bại ngươi ta căn bản sẽ không tùy tiện gia nhập này giấu đầu lòi đ u ô i thần thần bí bí x á đoàn mã nhiên thật sâu nhìn nàng một cái Âm thanh ôn hòa nói, lời nói dối, tô sắc vi sắc mặt đỏ lên, nào có, ta, ta mới không nói dối, thực sự là nghĩ như vậy à. bất quá, ba mẹ ta nói đây là một cách để gia tộc sản nghiệp bay lên trọng yếu thời cơ, p h ỏ n g chừng, coi như ta không chịu, bọn họ cũng sẽ ớ p buộc ta gia nhập, ngồi ở mã nhiên bên cạnh đồng hoài minh, Hiển nhiên cũng không có chăm sóc chính ở vào q u ấ n bách tâm tình bên trong cùng tuổi nữ tính ế c Ánh mắt của hắn sáng q u ắ c nhìn về phía mã nhiên, như chặt đinh chém s ắ t hồi đáp, thảo lư học xã, là siêu phàm giả tụ hội chỗ, là ẩm dấu ở văn minh xã hội bên dưới chân thực mặt, là c h ú n g ta đặt chân siêu phàm l í n h vực vé vào sân, rước tiếng, họ phong đột nhiên biến, tô sắc vi không còn lung túng, tư quan sát nhìn về phía đồng hoài minh nói chu ô giao hắc ám lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ bê ích cao bố cục vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra không một chương tám mươi tám học ma đồng hoài minh mặt đỏ lên kịch liệt phản bác trở thành siêu phàm giả là đời ta ước mơ duy nhất đuổi mộng người sự làm sao có thể nói chu u giao đây hơn nữa ta chỗ này là có chứng cứ phía trên thế giới này thật tồn tại siêu năng lực giả nói chuyện đồng hoài minh từ trên dế bò lên tìm tới chính mình vali kéo cũng không chê khó khăn nhảy ra một máy vi tính sách tay khởi động máy mở ra ồ đĩa dơ mã hóa cặp văn kiện nhập bát quơ làm liền một mạch Bí ẩ n cặp văn kiện bên trong sáu mươi năm video ngắn yên tĩnh chờ đợi mở ra những này chính là trên thế giới tồn tại siêu năng lực giả chứng cứ đồng hoài minh nhanh chóng điểm kích cảm ứng mở ra một cái video ngắn video nhân vật chính là một tên nhuộm mái tóc màu xanh lam mang màu đỏ ba câu ngọc mỹ đồng khô quát thanh niên giọng nói của người này có chút chói tai điển hình giọng việt đực ngày hôm nay tao chi ha cầu đàn ở đây cho mọi người biểu diễn tay không nhóm lửa hắn nắm bắt nửa cây củi gỗ nói chuyện đột nhiên dùng tay xoa một cái oành một đám lửa tuôn ra nửa cây củi gỗ hóa thành bó đuốc cháy hừng hực phát ra bùm bùm tiếng vang siêu năng lực già sáu i n h s á sắt lòng nhóm ra sức gào video đến đây là kết thúc đây là từ mố trên tay ghi lại, còn có bgbg, BG. đồng hoài minh biểu tình nghiêm túc mở ra cái thứ hai video, tuy rằng rất nhanh bị không thể kháng c ử lực xóa rơi, nhưng ta vẫn là thông qua một ít con đường đem chúng nó sưu tập lên rồi, trong chiếc tàu điện siêu tốc này ngồi đều là bắt được thảo lư học xã thư mời thiếu niên thiên tài cùng cao trí thanh niên, có thật nhiều chỗ trống, có thể tùy tiện ngồi, nghe được ba người đối thoại, trong buồng xe mấy người khác cũng tiến tới, tựa hồ đối cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú, đồng hoài minh tâm tình cũng từ từ phấn khởi lên, không ngại phiền cho mọi người giới thiệu những này video ngắn s u ố t xứ cùng xuất hiện thời gian, làm xem xong cái thứ tám video thời điểm, tô sắc vi bỗng nhiên mở miệng nói, có sao nói vậy, Lẽ nào chỉ có ta một người cảm thấy đây là ma thuật hoặc là bê sơ tác phẩm không. trên củi gỗ kia có phút pho trắng chứ. giống hỏa hoa hồng cùng trong lòng bàn tay d i ễ m loại này trò vặt. chỉ cần có đạo cụ. ta cũng có thể biểu diễn cho các ngươi nhìn. đồng hoài minh khép lại nốt bút. có chút tức giận. ngươi có thể xỉ nhục nhân cách của ta. nhưng không thể xỉ nhục sự thông minh của ta. ta có thể bảo đảm. đây tuyệt đối không phải ma thuật, lấy sự thông minh của ta, làm sao có khả năng đem ma thuật cùng siêu năng lực làm lẫn lộn. nói chuyện, hắn nhìn về phía bên người trầm m ặ t không nói mã nhiên, ngươi cảm thấy trên thế giới này có hay không siêu phàm giả, mã nhiên khép lại máy vi tính trong tay, ngón trỏ trái hơi cong, ở trên bìa ngoài nhẹ gó hai lần, khé vuốt cằm nói, chắc chắc nói, có, Đồng hoài minh cười ha ha, trên mặt lộ ra khuy khỏa biểu hiện, nhiên ca quả nhiên cùng ta là bạn đường, tô sắc vi, cái gì cá thối nát tôm a, một người dáng s ấ p đẹp đẽ tiểu cô nương thôi, được nàng tán thành cũng không cái gì chứng dùng, mã nhiên loại này cả người t ỏ ra người sống chớ gần khí tràng lạnh lùng đại lão tán đồng, mới chính thức để cho lòng người phấn chấn a, tuy rằng ta chỉ là cái phàm cốt, nhưng, đồng hoài minh tự nhiên phát biểu chung n h ị tuyên ngôn, nếu thật sự có siêu năng lực g i ả kia, tại sao không thể có người tu tiên. ta tin tưởng, lấy trí tuổi của ta cùng năng lực học tập, nhất định có thể đặt chân siêu phàm, bằng thư n g ữ phong, n g ữ kiếm cầu tiêu, trường sinh bất t ử coi như không có linh cằn, đem tu chân cùng khoa học kỹ thuật kết hợp lại. cũng nhất định tồn tại nhân tạo linh căn độ khả thi, này tâm tư phát tán có chút xa, đồng hoài minh là cái há co ve chu u g a o trong vòng nhỏ tiếng lóng một bộ một bộ, ở lời giải thích của hắn dưới, mọi người biết, cái gọi là pham cốt, là người bình thường cách gọi khác, cùng với đối ứng với nhau, là thiên tuyển, dùng để chỉ đại tự nhiên thức tỉnh rồi siêu năng lực loại người như vậy, mở ra máy hát sau đó, đám học bá rất nhanh quen thuộc lên. Ta ở điều tra thảo lư học xã tư liệu, đó là tương dương thứ nhất học viện một c â y phổ thông xã đoàn, không có bất luận c â y gì chỗ đặc thù, chỉ là tên tương đồng chứ, trở thành thảo lư học xã thành viên sau, là có thể hưởng thụ miễn thuế, vé miễn phí, du lịch miễn thị thực, mua phòng ưu đãi, cử đi học hàng hiệu trường đại học, dự ký đơn vị làm việc nhiều như vậy phúc lợi, ngươi muốn nói nó là phổ thông đại học xã đoàn, vậy khẳng định không thể, trở thành thảo lư học xã hội viên sau, có thể có được một đống lớn phúc lợi đãi ngộ, còn kém trực tiếp đưa em gái rồi, tô sắc vi cùng không thèm để ý những người này, nàng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía mã nhiên, ngươi vừa nãy là thật lòng, tuy rằng cùng trường ba năm nhưng nàng trước đây xưa nay đều không có quan tâm quá cái tên này thông qua gần nhất tiếp xúc tình huống đến nhìn mã nhiên không phải loại kia sẽ bởi vì chăm sóc người khác tâm tình còn nói ra lời dối lòng người đây chính là cái hợp kim titan c h a i thẳng mã nhiên nhàn nhạt nhìn tô sắc vi một mắt ừ một tiếng làm trả lời tô sắc vi nhất thời cảm giác một luồng hơi lạnh từ gan bàn chân bay lên, theo cột sống nhảy vào đầu ấp, có loại t ê cả ra đầu cảm giác, làm sinh ở mới trung quốc, sinh trưởng ở dưới hồng kỳ thời đại mới hào thiếu nữ, nàng là cái kiên định chủ nghĩa suy vật giả, cái gì siêu hiện tượng tự nhiên, tô sắc vi đều khịt mũi con thường, cho rằng đó là trò lừa gạt đạc nhân nhóm thủ đoạn, Nàng cho rằng khí công đại sư, võ học truyền thống tôn sư, công năng đặc gì c â y gì, đều là lửa người c ả n bã. hiện tại, tô sắc vi không dám như vậy chắc chắc rồi. rốt cuộc mã nhiên là chiến thắng quá người của nàng. nói chuyện vẫn còn có chút phân lượng, sẽ không phải thật bị đồng hoài minh nói chúng rồi chứ. thảo lư học xã chính là siêu năng lực xã đoàn, thế giới chân thực một mặt. thần bí vé vào sân, mã nhiên cũng không để ý tô sắc vi mưu trí lịch trình cùng tâm tình biến hóa. Hắn hơi suy nghĩ, trong tầm mắt hiện ra một viên hôn chương, cuối cùng cũng coi như đến rồi. nguyên bản hiện ra đồng đỏ màu sắc học thần hôn chương, từ từ chuyển hóa trở thành dạng người rực rỡ màu đỏ vàng. sự chú ý hơi hơi tập trung, mã nhiên liền lập tức được phản hồi tin tức ở đóng vai năng lực dưới ảnh hưởng. Hôn chương học thần bây giờ đã thăng cấp làm học ma, ma so với thần cường, nào cũng chưa chắc, n à y chủ yếu vẫn là cùng mã nhiên tiềm thức hữu quan, rốt cuộc hắn được mọc thêm năng lực hôn chương, đều là do đóng vai năng lực diễn sinh mà đến, cùng nhận thức của hắn cùng một nhịp thở, mã nhiên sống lại trước, những kia tự xưng thần g i a hỏa, đại thể đều bị đánh mẹ cũng không nhận ra, Hạ tràng vô cùng thê thảm, chỉ có số rất ít so sánh cứng chắc, mà tên hoạt bí danh bên trong mang cái ma chữ, đều là ngang tàng đến cực điểm xa che nhân vật, đều không ngoại lệ, vốn là hắn còn có chút lo lắng, đóng vai năng lực có thể hay không bởi vì sống lại mà bị suy hếu, bây giờ nhìn lại, là chính mình lo xa rồi, khẩn cấp đặc thù sát hạc mãn phân sức ảnh hưởng, cần thời gian lên men, mọc thêm hôn chương thăng cấp, tự nhiên cũng sẽ có chỗ trì hoãn, h ọ c ma hôn chương thăng cấp quá trình, mã nhiên thu gặt rau hè không chỉ có lấy tô sắc vi làm đại biểu thanh t u y ể n cao học sinh trung học cùng với gia thuộc, còn có thảo lư học xã cùng còn lại đồng cấp cơ cấu tương quan công nhân viên, số một diễn sinh hôn chương từ học thần lên cấp làm học ma sau, mã nhiên rất nhanh sẽ chú ý tới thân thể mình trên biến hóa, ký ức, lý giải, phân tích, năng lực tính toán toàn phương vị tăng cường, trí tuệ mạnh hơn rất nhiều. hiện tại mã nhiên đang tính toán phương diện, có thể nói hình người máy vi tính, ở trí nhớ phương diện, nắm giữ có thể khống siêu ướp chứng cấp bậc trình độ. hí tinh sinh ra không một, chương chín chín thảo lư học xã, siêu ớ c c h ứ n g là một loại cực kỳ hiếm thấy y học gì tưởng thuộc về không lựa chọn ký ớ c chi nhánh hoạn có siêu ớ c c h ứ n g người không có lãng quên năng lực bọn họ có thể đem mình tự mình trải qua sự tình nhớ tới gió rõ, rõ ràng ràng có thể cụ thể đến bất luận c á c h nào tình tiết đừng tưởng rằng đây là trời cao biếu tặng đây là một loại nguyện rủa bởi vì khuyết thiếu lãng quên năng lực thống khổ trải qua cùng làm người không thích tao ngộ, đều là sẽ ở trước mắt hiện lên, lặp đi lặp lại truyền phát, thời gian vĩnh viễn vô pháp v ú t lên bọn họ tâm linh vết thương, trên tinh thần thương tổn sẽ một lần lại một lần lặp lại. Sở dĩ, siêu ướp chứng người bệnh mắc phải h o à n hầm hực s á c suất cao hơn nhiều người bình thường quần, có thể học ma hôn chương mang đến trí nhớ, lại tương đương với có thể khống siêu ướp chứng, cần thời điểm bất cứ lúc nào có hiệu lực, không cần thời điểm, cũng sẽ không mang đến bất luận cái gì ảnh hướng trái chiều. nói là bức ảnh ký ức, cũng hào không quá đáng, chỉ cần mã nhiên đồng ý, hắn có thể hồi ức từ bản thân đời trước đã xảy ra bất cứ chuyện gì, nếu như hắn đầy đủ tẻ nhạt lời nói, thậm chí có thể chuẩn xác mấy ra bản thân ở mười năm trước ngày nào đó buổi t r ư a ăn mấy hạt cơm tẻ. h ọ c ma hôn chương đáng quý nhất địa phương, còn không chỉ giới hạn ở đó, nó là mã nhiên mang đến năng lực hiểu, năng lực phân tích, năng lực tính toán, năng lực lĩnh ngộ, đều cùng có thể khống siêu ư ớ c chứng là cùng một cấp bậc tồn tại. Mấy canh giờ đường xe sau, mã nhiên đoàn người rốt cuộc đến nội thành, rơi xuống đường sắt cao tốc, có xe đặc trùng đưa đón, mã nhiên, t Ô sắc vi, đồng hoài minh cùng một cái tên là vạn hải hào học trưởng cưới cùng một chiếc xe. Bốn người là ở lữ đồ bên trong nhận thức. vạn hải hào rất thưởng thức ba tên này học để học m ũ i dọc theo đường đi biểu hiện rất nhiệt tình. sức sống tràn trề. le sớt lơi sơi. xe này cũng không tệ lắm. vạn hải hào ngón trò trái hơi cong. ở tay phải trên nhẹ g õ hai lần. chủ động mở ra đề tài. đúng rồi, mấy người các ngươi trước đã tới tương dương sao, không có, tô sắc vi một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, không để ý đến chuyện bên ngoài, đừng nói s u ố t tình, nàng liền nội thành đều chỉ rời khỏi mấy lần, ta đã tới, đồng hoài minh là trung nhì ung thư thời kỳ cối u người bệnh, tuy rằng tuổi còn nhỏ, mới đọc lớp mười một, nhưng đã đầy đủ lợi dụng mỗi cái kỳ n h ỉ Trạy khắp trung quốc đại giang nam bắc, hắn không có thả qua bất luận cái nào trong truyền thuyết dính đến siêu hiện tượng tự nhiên danh thắng cổ tích. Nếu như không phải bắt được thảo lư học xã thư mời, hắn vốn là dự định tạm nghỉ học nửa năm, đi ai cập và mỹ châu nhìn một cái kim tự tháp, đồng hoài minh nhìn chung quanh, thuận miệng hỏi, chúng ta đi con đường này, là đi cổ long trung, Mang kính đen tài xế đại thúc nhích lên khó e miệng, cười gật đầu, tán đồng rồi cách nói của đồng hoài minh. đồng hoài minh từ ngồi kế bên tài xế nghiêng đầu qua chỗ khác, nhiên cả, ngươi từng tới bên kia sao, mã nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười lắc lắc đầu, một động tác, trước mắt xếp chết đề tài, vạn hải hào thở dài, lại bắt đầu nghĩ biện pháp cùng ba vị này học để h ọ p mỗi thấy sang bắt quàng làm họ tô sắc vi trước lại động trên xe thời điểm lời còn rất nhiều vào lúc này nhưng là ngừng công k í c h nhắm hai mắt tựa ở bên cửa sổ một bộ cao lạnh r á n g dấp không biết là ở học ai được rồi chính là ở mô phòng theo mã nhiên vạn hải hào phải thừa nhận c á c h này gọi mã nhiên lớp m ộ ư ơ i hai học để trên người Mang theo một luồng kỳ diệu mỹ lực, rõ ràng không nhiều lời, nhưng dù sao là sẽ tự nhiên trở thành đoàn người tiêu điểm cùng trung tâm, người này tùy tiện tìm c á c h vị trí ngồi xuống, lại như là có đèn pha chiếu vào trên mặt hắn một dạng, một cái nhỏ bé khuôn mặt biểu tình biến hóa, một cái lơ đáng tứ chi động tác, đều có thể đem người sự chú ý hấp dẫn tới, này cùng nhan chỉ không quan hệ, vạn hải hào gặp qua rất nhiều dựa vào mặt ăn cơm ngôi sao những người kia dưới cái nhìn của hắn cũng là bình thường cũng không giống mã nhiên như vậy có thể làm cho hắn sản sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt tuy rằng ở chung không lâu nhưng vạn hải hào cũng sợ hãi phát hiện chính mình trong lúc vô tình cũng mô phỏng theo lên mã nhiên theo thói quen mờ ám một mở miệng nói chuyện đã nghĩ dùng tay gõ chút vật gì, mạnh mẽ ngừng lại chính mình mô phỏng theo động tác, vạn hải hào cả người khó chịu, ánh mắt lại càng phát sáng rỡ rồi, Hắn từ nhỏ đã lòng ham học hỏi r ồ i r à o trong mắt không chứa được bất luận cái gì bí ẩn, mã nhiên trên người người này, có bí mật, không nói học sinh cấp ba, coi như Hắn cái này từng trải không ít tiến sĩ ở đ ọ c sinh, cũng xưa nay chưa từng thấy ai có thể ở khí chất phương diện vượt qua mã nhiên. bệnh thích sạch sẽ cái này làm người khác chú ý tiểu khuyết điểm liền không nói rồi. lần đầu gặp gỡ chỉ cảm thấy hiền lành, nghĩ phải thân cận, rồi lại cảm giác được một cách rõ ràng một luồng cự người ngàn dặm khí tràng. n à y tuyệt không phải tự b ế cũng không phải ngạo mạn, vạn hải hào trong đầu linh quang lói lên, đã hiểu, Mã nhiên loại biểu hiện này là không muốn thương tổn đến người khác hiểu rõ ngươi sẽ bị thương tổn vạn hải h ả o cười k h ẽ nghiêng đầu đi nhiều t ử p h ụ a người này đến tột cùng trải qua cái gì gặp cái gì trong lòng đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật hắn rất tò mò vạn hải h ả o khói miệng hơi dương lên tâm tình hết sức sung sướng tiếp thu thảo lư học xã mời quả nhiên là lựa chọn chính xác, nói chuyện phiếm bên trong, đoàn người rốt cuộc tới mục đích, ven đường màu đỏ thấm hoành phi trên viết thảo lư học xã bốn chữ lớn, khá có cổ phong tường vây cùng kiến trúc trên sót lại hoàn công không lâu dấu vết, cho người một loại đi vào cổ trang truyền hình căn cứ cảm giác, gió lạnh gào thét, gió lạnh như đao, cắt mặt người đau đớn, như lần trước đến thời điểm không giống nhau lắm a, trước đến thời điểm, vẫn là mùa đông khắc nghiệt, cũng không lạnh như vậy chứ? đồng hoài minh vừa xuống xe, liền trước mắt sinh động lên, nói đến, bên này không khí là thật tốt, linh khí thức tỉnh lời nói, nơi này tuyệt đối là cao cấp nhất đồng thiên phúc địa rồi, nói xong lời này, hắn liền bắt đầu hít sâu lên, một bộ ta muốn hút đủ linh khí trung nhị diễn xuất, t ô sắc vi trước ngồi tàu điện siêu tốc thời điểm cũng còn tốt, hiện tại có chút say xe, cả người hỗn loạn, sắc mặt có chút tái nhợt, hiện ra một chút t i ê u t ụ y cho người một loại lâm đại ngọc cảm giác, vạn hải hào lại là trong bóng tối quan tâm mã nhiên, cho tới mã nhiên bản thân, xuống xe sau, liền trực tiếp hướng đi đưa tin nơi, phụ trách tiếp đón tiểu t ỷ t ỷ anh tư hiên ngang, đây nhiệt tình, cho người một loại m á n h liệt cảm giác thân thiết, máy thu hình quét qua, thân phận của mã nhiên tin tức toàn ở bàn làm việc trong máy vi tính hiển hiện, tô sắc vi, đồng hoài minh, vạn hải hào trước sau đ ổ i kịp, đưa tin sau, chuyên gia dẫn đường, dẫn bọn họ đi căng tin dùng cơm, cho tới vali kéo bên trong món đ ổ riêng tư, tắc do một đám đứng như thanh tùng, được giống như gió mạnh quân trang tiểu ca ca phụ trách kiểm tra đưa vào phân phối s o n g phòng đơn ký túc xá thật không tệ tiến vào căng tin sau vạn hải hào điểm phần miễn phí hành bảo hải sâm cùng dương châu cơm r a n g ăn hai cái liền không nhìn được than thở lên thức ăn này làm cũng quá tốt rồi đi là một cái thâm niên ăn hàng ta dám bảo đảm nơi này trưởng muôi tuyệt đối là năm sao b ế p trưởng trình độ nguyên liệu nấu ăn cũng là mới mẻ nhất chất lượng tốt nhất ta có thể ăn đi ra nửa năm trước ta đi ma đô tham gia học thuật nghiên thảo hội thời điểm đều không loại đãi ngộ này ăn uống ngộ h ì nhân ra tất cả đều sắp xếp thỏa đáng chúng ta cái gì cũng không cần làm sách trải qua xã hội rèn luyện vạn h ả i hào tuy rằng muốn cùng mã nhiên nhiều tán gấu hai câu nhưng không thẳng vào chủ đề mà là từ trước mặt mọi người vị trí hoàn cảnh nói đến chúng ta hai chữ này t r ư ớ c mắt r ú t ngắn ở đây bốn người quan hệ câu chuyện vừa mở bên cạnh đồng hoài minh con ngươi chuyển động lúc này thả xuống trong tay bát đũa tiếp nhận lời mảnh vụn trên thế giới không có cơm chưa miễn phí được c â y gì quy cách đãi ngộ liền mang ý nghĩa c h ú n g ta muốn gánh chịu đẳng cấp tương đương trách nhiệm. trước liền cảm thấy không đúng lắm rồi. hiện đang nhớ tới đến. cổ long trung nơi này không phải phong cảnh khu sao. ta nhớ tới năm đó hướng dẫn du lịch tiểu t ỷ t ỷ nói nơi này là tam quốc thời kỳ g a cát ngoả long ẩm cư. cũng là lưu bị ba lần đến mời địa phương. một năm bốn mùa đều có rất nhiều du khách mới đúng. hiện tại, bên này thật g i ố n g hoàn toàn phong tỏa lại trên đường cũng không thấy người nào các ngươi không cảm thấy nơi nào gặp sự cố sao nghe nói như thế vạn hải hào nghiêng đầu đi mã nhiên ngươi thấy thế nào hí tinh sinh ra không một chương mười hai cái siêu phàm đường mã nhiên là cái thứ nhất vạn hải hào không biết hẳn là sưng hô như thế nào n g ư ờ i học đ ệ tiểu mã tiểu nhiên trên lý thuyết tới nói, những danh sưng này cũng có thể, nhưng vạn hải hào luôn cảm giác nói như vậy, có chút quá ngả ngớn, không đủ tôn trọng, khao, trời mới biết hắn tại sao muốn tôn trọng một cái tuổi so với mình tiểu, lại không cái gì đột xuất xã hội cống hiến học sinh cấp ba, vạn hải hào hoàn toàn không có cách nào lý giải chính mình loại này không hiểu ra sao lấy lòng tâm thái. Cuối cùng. Hắn vẫn là quyết định gọi thằng tên huý. Mã nhiên, ngươi thấy thế nào, nghe đến đó. Mã nhiên rốt cuộc thả xuống trong tay nửa cây s ợ i thịt đều không còn sót lại xương đùi gà. ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Hắn. Lúc này mới thăm thắm mở miệng nói. đáp án rất đơn giản. Hắn vừa mở miệng. bên người ba người chớp mắt ngậm miệng. yên tĩnh lắng nghe. thời đại thay đổi. bình thường thường thường sẽ ở các truyền thông lớn, trang web, diễn đàn cùng video áp bình luận khu nhìn thấy bốn chữ, từ mã nhiên trong miệng nói ra, tổng để người cảm giác cho chúng nó mang theo một luồng thần bí ma lực, ba người hơi nghi hoạt một chút, nhưng chưa sen mồm, chỉ là yên t ĩ n h nghe, bởi vì siêu hiện tượng tự nhiên cùng siêu năng lực giả mà trở thành phong tỏa khu vực, không chỉ chỉ có tương dương cổ long trung, mã nhiên ngữ khí sâu kín nói, căn cứ ta sưu tập đến tình báo đến nhìn, an huy hoàng sơn, hàng châu tây hồ, trường giang củ đường hạp, đài tỉnh nhật nguyệt đàm, tây an tần tượng binh mã khu, những chỗ này ở trong vòng bốn tháng trước sau đóng kín, tạm dừng doanh nghiệp, đối n g o ạ i tuyên bố cảnh khu giữ gìn, mà tương tự thảo lư học xã xã đoàn, cũng đều trước sau xuất hiện, nói tới chỗ này, mã nhiên không tiếp tục nói nữa, chỉ là bưng mâm lại lấy năm con nóng h ổ i hương vị thèm người mềm ra đùi gà cùng một phần khoai tây đôn thịt bò nảm, u、um、n g dung thong thả hưởng dụng lên, vốn là đắt ăn no đồng hoài minh nghe nói như thế, khẩu vị mở ra, mang tới một bình di te, ùm ùm ùm ùm r ó t hai cái, biểu hiện phấn khởi, ta liền nói đi, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Niên h ca khẳng định là trải qua cẩn thận nhập vi điều tra cùng kỹ càng phân tích nghiên cứu. mới đạt được trên thế giới xác thực có siêu năng lực giả kết luận. nói tới chỗ này, đồng hoài minh cúi đầu, biểu tình cuồng nhiệt tự lẩm bẩm, thảo lư học xã thật. ta dĩ nhiên đoán đúng rồi. trời ạ, vốn chỉ muốn tùy tiện tìm c á c h đề tài cùng mã nhiên tán gấu vài câu vạn hải hào. b ỗ n g nhiên cảm giác tình huống có chút thoát ly đã khống chế. nhìn mã nhiên dáng sấp như vậy, cũng không giống như là yêu thích đùa g i ỡ n người. nhiều năm chủ nghĩa d u y vật giáo dục, để vạn h ả i hào trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được mã nhiên á m chỉ những thứ đó. nếu thành thảo lư học xã một viên, chúng ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ thực sự tiếp xúc những kia siêu hiện tượng tự nhiên rồi. không cần nghĩ quá nhiều. nói xong lời này, mã nhiên t r ô n xuống đầu tiếp tục hưởng dụng mỹ thực, sống lại trước cuối cùng thời kỳ. địa cầu nhân loại tháng ngày có thể không dễ chịu, ăn cách thịt hộp đồ hộp, đều xem như là sinh hoạt điều kiện hậu đãi rồi, chỉ điểm một phần cải thảo xào dấm tô sắc vi, ở bổ sung vitamin sau, tựa hồ cũng không say xe rồi, nàng nháy mắt mấy cái, ánh mắt rơi vào đang ở ăn cơm trên người mã nhiên quan tâm điểm hiển nhiên cùng hai vị nam đồng bào không giống nhau lắm ngươi vóc người này đến cùng làm sao duy trì mã nhiên ăn cơm động tác rất nhã nhặn có thể ăn cơm tốc độ rất nhanh hiệu suất cực cao những người khác không có quan tâm nàng nhưng là vẫn ở lưu tâm một phần ư ớ t xanh s ợ i thịt cơm rang một phần khuẩn nấm mì s ợ i hai cái tương bao thịt sáu cái mềm da đùi gà hai cái trứng luộc trong nước trà một phần canh xương lớn một phần khoai tây đôn thịt bò nảm nói như thế nào đây ca bohit ra te cùng an bu min nổ tung một món ăn thảo lư học xã bên này căng tin cơm nước phân lượng rất đủ một phần cơm rang cũng có thể làm cho tô sắc vi ăn được c h ố n g mã nhiên một bữa cơm Tương đương với tô sắc vi bình thường ba ngày phân lượng, này lượng cơm ăn, không khoa học a, bình thường mã nhiên cũng không có cái gì cơ bản lực hoạt động chứ, trừ b ỏ tiết thể dục, cũng không thấy hắn có ngoài ngạc rèn luyện, dứt b ỏ phiến diện, khách quan đánh giá, tô sắc vi cảm thấy mã nhiên vóc người coi như không tệ, không mập mạp, cũng không thon gầy, có loại tỷ lệ vàng vẻ đẹp, Này lượng cơm ăn, cùng vóc người của hắn hoàn toàn không xứng đôi, mã nhiên nhất mâu, nhìn tô sắc vi một mắt, trí tuệ hoạt động nặng nề, năng lượng tiêu hao tương đối nhiều, nói tất, hắn lau miệng, đem bàn ăn đưa đến thanh tẩy nơi, xoay người rời đi căng tin, hướng về ký túc xá phương hướng đi đến, tô sắc vi tán thành cách nói này, lao động trí ấp số lượng lớn người, xác thực rất dễ dàng đói bụng, ăn nhiều hơn nữa, cũng sẽ không mập, có người nói đ ỉ n h cấp cờ vây tuyển thủ, một hồi đánh cờ xuống, thậm chí khả năng h ụ t cân năm cân, kia năm cân thể trọng, tuyệt đối không thể tất cả đều là lượng nước, cái này cũng là rất nhiều người ở thời đại học sinh đen ăn hải uống, vóc người đều sẽ không bành trướng, tham gia công tác sau, rõ ràng ăn càng ít, Thể trọng lại ở trà sát tăng lên nguyên nhân này, ta còn có vấn đề không hỏi xong đây, ngươi chờ một chút, tô sắc vi đứng dậy, liền phải đuổi tới đi, đồng hoài minh cũng bước nhanh đuổi kịp, khó chịu nói, ở trên xe lâu như vậy, còn không hỏi xong sao, ngươi một người nữ sinh hướng về nam sinh ký túc xá chạy lung tung cái gì, Hắn cũng không có thiếu liên quan với siêu năng lực vấn đề cùng suy đoán, muốn cùng mã nhiên ngầm thảo luận, loại này tư mật đề tài, có người thứ ba ở đây thời điểm, không tiện triển khai, tô sắc vi cười nhạt, châm biếm lại, ta đi mã nhiên gian phòng, mắt mớ gì đến ngươi, đừng nói cho ta ngươi là hắn bạn cùng phòng, ta đã hỏi, h ọ c xã hội viên đều là phòng đơn, ngươi người này làm sao không giảng đạo lý a, đồng hoài minh c u ố n lên. Nếu không, nhiên ca ngày hôm nay về ta, ngày mai về ngươi, thế nào, không ra sao, ta ngày hôm nay, ngươi ngày mai, ngươi không chính là muốn đi hỏi làm sao giảm béo, làm sao duy trì vóc người sao. chúng ta đều ra nhập thảo lư học xã, còn hỏi loại này cấp thấp vấn đề, nhiều lô a, hả, ngươi cũng không phải là muốn đi hỏi làm sao mới có thể trở thành siêu năng lực giả chứ ngươi ở trên con đường này nỗ lực lâu như vậy phàm là có chút thiên phú cũng nên có chút thành công dấu hiệu rồi đáp án rõ ràng ngươi không có bất luận cái gì thiên phú sở dĩ không muốn lãng phí mã nhiên thời gian ngươi tốt ta tốt mọi người được nhìn về phía trước đột nhiên tranh ầm ý lên hai người, vạn hải hào thở dài, yên lặng xóa rơi trong que chát vốn định phát ra ngoài tin tức, đổi thành thành ngày mai đồng thời quá sớm ăn điểm tâm, vị kia cao lạnh tiểu học đệ, thật rất được hoan nghênh a, thảo lư học xã cung cấp cho các hội viên phòng đơn ký túc xá diện tích không hề lớn, trang trí lại người một loại cảm giác ấm áp, mặt tường bị bôi thành màu xanh ngọc, hay là phụ trách quy hoạch trang trí người phụ trách thông qua đại số liệu kho điều duyệt quá mã nhiên xem phim ghi c h ấ t trên tường dán vào tiga ta ro leo x e ven me bi ớ p trở ơn cha man áp phích ra cổ phương diện từ máy vi tính tv i i bàn học đến bể tắm đầy đủ mọi thứ đưa đi tô sắc vi cùng đồng hoài minh sau mã nhiên khóa lại cửa phòng nằm ở trên giường bắt đầu thu dọn dòng suy nghĩ. Thảo lư học xã là khoác học xã vỏ ngoài siêu tự nhiên xã đoàn, có chứa phía chính phủ tính chất. quốc nội rất nhiều siêu tự nhiên đoàn thể bên trong. Thảo lư học xã cũng coi như là cao cấp nhất rồi. gia nhập thảo lư học xã, từ vừa mới bắt đầu là có thể tiếp xúc được hai cái siêu phàm con đường. một, thông qua thắng ngộ thạch giác tỉnh siêu năng lực. hai, thông qua nghiên cứu gì tinh văn bia tính toán khiếu huyệt phương vị tu luyện nội khí siêu năng lực không có gì để nói nhiều đây là tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc siêu phàm con đường từ chủ cột nhất kim một thủy hỏa thổ năm nguyên tố thao túng đến hình mạo cố hóa từ phi thiên đến độn địa đa dạng thiên kỳ bách quái giác tỉnh năng lực gì cùng ghen không quan hệ cùng cá nhân nguyện vọng cũng không có bất luận cái gì liên quan thuần túy xem mặt là đánh cược cậu cùng âu hoàng nhóm cuồng hoan lữ trình điều thứ hai siêu phàm con đường liền tồn tại một ít đáng giá cân nhắc địa phương rồi hắc án lưu men k ê u hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i bê í t cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra không một chương một mươi một m ư ơ i một h nhăm bia văn điều thứ hai con đường siêu phàm được gọi là võ đạo nó cùng trên địa cầu hiện có võ công võ thuật là con đường khác nhau hoàn toàn trung y học kinh lạc tri thức tích lũy quốc thuật sáo l ộ những này ở tu luyện võ đạo thời điểm sẽ không cung cấp nửa điểm trợ giúp võ đạo là thông qua đến từ ngoại tinh văn bia tính toán khí huyết tiết điểm ở trong người mở ra khiếu huyệt, xúc tích sinh vật năng, chuyển hóa thành nội khí. Muốn xúc tích càng nhiều nội khí, nhất định phải đại lượng thu hút đồ ăn, bổ sung dinh dưỡng vật chất, đường, vitamin, albumin, mỡ, đều cần siêu lượng bổ sung. Nếu không thì, võ đạo người tu hành rất dễ dàng gầy chỉ còn da bọc xương. Bắt được thảo lư học xã thư mời sau khoảng thời gian này, mã nhiên cũng không phải cũng không có làm gì. Sống lại trước, hắn cũng sớm đã đem tự thân toàn bộ khiếu huyệt tính toán xong xuôi, khắc sâu ấm tượng, vĩnh viễn không thể quên. Ở b ắ t được học ma h ô n t r ư ơ n g sau, mã nhiên trực tiếp bắt đầu, bắt đầu tu luyện nội khí, sở dĩ, lượng cơm ăn của hắn mới sẽ lớn đến kinh người. vâng theo vật chất định luật bảo toàn năng lượng võ đảo con đường siêu phàm nghe tới tương đương khoa học cũng có thể dập khuôn một bước một cái vết chân từ từ thoát thai hoán cốt tăng cường thể chất sức mạnh nhanh nhẹn chờ nhiều loại thuộc tính trở thành cường giả thế nhưng cùng cần đánh đổi khá nhiều siêu năng lực xác tỉnh giả nhóm so ra võ đảo hạn mức tối đa rất thấp võ đạo cửu đoạn, luyện đến mức tận cùng, có thể xưng tôn sư, nhưng mà cái gọi là tôn sư, ở hành tinh khác kẻ xâm lấn trước mặt cũng là để bên trong đ ệ thuộc về loại kia bị thuấn sát bia đỡ đạn, hiện tại không giống rồi, mã nhiên có thể lợi dụng chính mình đóng vai năng lực, một chút cải tiến điều này thích hợp nhất phổ cập con đường siêu phàm, học viên ký túc xá vách tường, đang sửa chữa lúc dùng có thể hấp thu sóng âm vật liệu cách âm hiệu quả cực cường một đêm không mùng ngủ ngon rất mã nhiên sáu giờ đúng giờ rời giường mới vừa rửa mặt xong xuôi mặt vào thảo lư học x á phát xuống chế phục cửa phòng liền bị người nhẹ nhàng gó vang mở cửa phòng sắc mặt tiêu t ụ y hai mắt tràn đầy tơ máu vạn hải hào đang đứng ở cửa kiên nhẫn chờ đợi đi thôi đồng thời quá sớm đi, vạn hải hào gãi gãi đầu, tinh thần phấn khởi có chút gì thường, lại không ăn một chút gì, bổ sung một hồi dinh dưỡng, cảm giác đều muốn chết đột ngột rồi, mã nhiên đóng cửa phòng, cùng người học trưởng này cùng đi hướng căng tin, ngủ không ngon, căn bàn không ngủ, vạn hải hào cười khổ nói, ngươi cùng tiểu minh ngày hôm qua tán gấu đề tài, đối với ta mà nói vẫn là quá kích thích một điểm, ta vẫn đang suy nghĩ, siêu năng lực giả nếu như thật tồn tại, sau đó thế giới này sẽ biến thành hình dáng gì, càng nghĩ càng hưng phấn, hoàn toàn không có cách nào ngủ ạ, mã nhiên suy nghĩ chốc lát, nói, không cần nghĩ quá nhiều, đây là việc tốt, thật là chuyện tốt, bị loài người nắm giữ sức mạnh càng cường đại, Tai át s á n g lâm thời điểm, xã hội loài người chịu đến sung kích cũng là càng nhỏ, người hy sinh người tuấn nạn cũng càng ít đi, thảo lư học xã quần thể kiến trúc dựa vào với cổ long trung cảnh khu, ở nó hướng tây bắc ba trăm mét nơi trên một mảnh đất trống xây dựng thêm mà thành, quy mô lớn lao, khí thế bàng bạc, hình thể tuấn tú, trang trọng hào phóng, chỉnh tề mà không khô khan, Hoa mỹ mà không tinh xào, giãn ra mà không kêu căng, cổ điển lại giàu có sức sống, dùng cơm qua đi, thảo lư học xã mới lên cấp các hội viên bị tập trung lên, tiến vào treo học đường bảng hiểu ngói trong kiến trúc, học đường ở giữa, không biết được dùng làm bằng vật liệu gì làm thành miếng vải đen che lại một khối tương tự bia m ộ đồ vật, đây là cái gì vải vóc a, nhìn qua, có loại cố dịch cùng tồn tại trạng thái cảm giác rất nhớ sợ một chút nhưng là không dám sợ mò hỏng rồi không đền nổi vừa nhát gan ngươi được ngươi lên à những người khác đang thảo luận này miếng vải đen vật liệu thời điểm mã nhiên lại ở nhìn chung quanh hắn hơi hơi đếm một hồi tổng cộng bốn mươi tám người so với trong hồ sơ mã hóa ghi chép nhiều một cái chính là mã nhiên chính mình h i ể n nhiên, h i ể u ứng hồ điệp cũng là phải để ý cơ bản pháp, nó sẽ không h ả o không có lý do phát sinh. Phụ trách chủ trì vào xã nghi thức, chính lúc trước tên kia tự mình đến nhà phái phát thư mời lão nhân ra, hắn cùng trước một g i ả n g mang theo chính lão, trung sơn trăng, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, các vị xã viên, các n g ư ờ i tốt, ta là hoàng vệ quốc, Thảo lư học xã người phụ trách, mọi người có thể gọi ta hoàng xã trưởng, cũng có thể gọi ta lão hoàng. Hắn tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng sắc mặt hồng hào, thân thể thằng tắp, âm thanh vang r ộ i tinh thần q u ắ c thước, không hiện ra vẻ già nua. Ta biết, các vị đang ngồi đều rất tò mò. Thảo lư học xã đến tột cùng là một cái cái gì tính chất tổ chức cơ cấu. nó mục đích là cái gì. hiện tại, ta ở đây, có thể sáng tỏ nói cho mọi người, ngoại tinh sinh mệnh là tồn tại, siêu năng lực, cũng là tồn tại. Hoàng xã trưởng dừng một chút, ngữ khí chắc chắc nói, thảo lư học xã sứ mệnh, chính là bồi dưỡng được nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng, đồng thời lấy bảo vệ quốc gia, bảo vệ địa cầu văn minh làm nhiệm vụ của mình đỉnh cấp nhân tài, dứt tiếng, trong học đường in lặng như tờ, nguyên bản còn đang xì xào bàn tán mấy tên học viên, cũng sẽ không tiếp tục nói lặng lẽ lời, ngây người như phóng nhìn về phía hoàng vệ quốc xã trường, phụ lam, dính xuyên, thanh liên chờ học xã đã đi ở chúng ta phía trước, làm thảo lư học xã nhóm thành viên đầu tiên, hy vọng mọi người có thể lẫn nhau đúc xúc, cộng đồng tiến bộ, nói chuyện, Hoàng xã trưởng lùi lại mấy bước, đứng ở học đường cửa. Hai tên quân trang tiểu ca ca bước nhanh chạy vào học đường, đem miếng vải đen bóc xuống, cao hai m mút, trường một m ba, rộng nửa mét bia đá đen kịp, xuất hiện tại trước mặt của mọi người, một luồng hơi lạnh trước mặt kéo tới, học đường bên trong nhiệt độ trước mắt giảm xuống mười mấy độ, bia đá chất liệu bóng loáng, như là bị người thưởng thức rất nhiều năm ba o tương văn chơi bình thường, hiện ra một tầng dịu dàng hào quang. mới nhìn, tấm bia đá này trên không có bất luận cái gì đường nét, có thể sự chú ý hơi hơi tập trung. trong đầu ngay lập tức sẽ hiện ra từng cái từng cái kỳ quái đồ án này, chính là c h ú n g ta thảo lư học xã nắm giữ loại thứ nhất siêu tự nhiên năng lực gánh chịu thể. hoàng xã trưởng hít một hơi thật sâu, nói, Quan sát, suy nghĩ, lý giải, lĩnh ngộ, nghiên cứu, phiên dịch. Sau đó, thực tiễn, thông qua tấm văn bia này, tính toán từ thân khiếu huyệt phương vị, thai ngén nội khí, đặt chân võ đạo tu hành, đối với các ngươi tới nói, nó là an toàn mà có thể khống, thật tốt nắm chặt này đến không dễ cơ hội đi, vừa dứt lời, ngồi ở mã nhiên bên tay trái cuồng nhiệt siêu năng lực người r a thích đồng hoài minh bạn học lập tức nhấp tay đặt câu hỏi tại sao không cho những kia nổi danh học giả các giáo sư đến nghiên cứu đây mới vừa nhấp tay thời điểm tiểu minh g í c h động cả người run rẩy những người khác có lẽ chỉ cảm thấy hiếu kỳ chờ mong đối với hắn mà nói này nhưng là đưa tay là có thể chạm tới giấc mơ nói xong nói xong Đồng hoài minh gợn s ó n g tâm tư từ từ bình phục, ngư khí cũng biến thành bình thường lên, không quản nghĩ như thế nào, những người kia đều so với chúng ta đáng tin hơn nhiều chứ, trên bia đã những tin tức này, cùng bùa vẽ ruột giống như, chúng nó nhận thức ta, ta không nhận thức chúng nó a, nghe nói như thế, hoàng xã trưởng cười khổ lắc lắc đầu, các ngươi đám này tiểu ra hỏa, là đang ở trong phúc không biết phúc, tấm văn bia này phía trên, bao phủ một tầng không ngừng diễn sinh sóng điện từ cùng phóng xạ màng, tuổi hơi lớn một điểm người, nhìn chằm chằm nó coi trọng mấy phút, sẽ xuất hiện choáng váng đầu, ô tai, chảy máu mũi hiện tượng, thời gian dài ra, thậm chí khả năng tạo thành không thể nhị p tổn thương, bất quá, xin mọi người cần phải yên tâm, những này gợn sóng đ ố i ba mươi tuổi trở xuống người trẻ tuổi sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hướng trái chiều thậm chí nó còn có thể để cho các ngươi tinh thần phấn chấn tế bào càng có sức sống tư duy cũng càng thêm nhanh nhẹn h ấ p ám lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i bê ích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn Hí tinh sinh ra không một, chương mười hai mười hai phiên dịch nội khí cửu đoạn, ngồi ở mã nhiên phía trước tô sắc vi b ả n học c á i thứ hai nhất tay đặt câu hỏi, có thể thông qua chụp ảnh hoặc là hội họa thủ đoạn, đem văn bia trên tin tức sao chép lại tới sao. một người kế ngắn, mọi người kế trường, mọi người cùng nhau cân nhắc, lẽ ra có thể đủ càng nhanh hơn nghiên cứu ra thành quả chứ. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, trong tình huống bình thường, sóng điện từ sẽ không ảnh hưởng đến quay chụp điều chỉnh tiêu điểm. Ngày vừa nãy nhắc tới sóng điện từ, đến tột cùng là loại nào. Sóng vô tuyến điện, vi ba, sóng k h ả kiến, tia hồng ngoại, tia t ử ngoại, tia gama, phóng xạ kỳ thực là cách trung tính từ ngữ. chỉ có số ít vật chất phóng xạ mới x sẽ với thân thể người tạo thành tổn hại. Mấy năm gần đây, nó bởi là văn minh nhân loại trung cực vũ khí mà bị yêu ma hóa, mọi người mới x sẽ sợ như sợ cọp, sợ dĩ phóng xạ phương diện. tô sắc vi đ à o không cái gì muốn hỏi. Hoàng lão gia tử lão thần thường ở, một bộ lạnh nhạc thong dong r á n g dấp, hắn tựa hồ đối với vấn đề này sớm có d ữ liệu. sớm chuẩn bị được rồi đáp án đó là chủng trước đây chưa từng thấy sóng điện từ lấy nhân loại hiện nay khoa học kỹ thuật thủ đoạn tạm thời vô pháp phân tích nó nguồn gốc chúng ta tạm thời đem nó mệnh danh là giáp nhất xạ tuyến bởi giáp nhất xạ tuyến ảnh hưởng bất luận cái gì video ảnh lưu niệm thiết bị đều không thể đối khối này đến từ ngoại tinh văn bia có hiệu lực hết thảy cùng tấm bia đá này tương quan hình vẽ đều không thể bảo tồn chúng ta ở phương diện này từng làm quá nhiều thử nghiệm tạm thời không có cái gì manh mối nói tới chỗ này hắn nhìn về phía ngồi ở bên tay phải của mã nhiên vạn hải hào tối ngày hôm qua có vị bạn học hướng ta cố vấn một ít tương quan vấn đề nơi này liền đơn giản nói rõ với mọi người một hồi được rồi Muốn hiểu được trên tấm văn bia này siêu tự nhiên lực lượng, cùng tri thức tích lũy không quan hệ, chỉ cùng học lực hướng quan. đ ư ơ n g nhiên, các ngươi muốn nghĩ nói ngộ tính, kia cũng sống như vậy, loại này tìm từ phong cách, so sánh huyền huyễn, không quá gần kề hiện thực, lại rất phù hợp ở đây đám thanh thiếu niên khẩu vị, nhắc tới ngộ tính, mọi người liền đều hăng hái rồi, người trung quốc nào trong lòng không c á c h v õ hiệp mộng đây mặc dù là trên vai đè lên sinh hoạt gánh nặng người trung niên bao nhiêu cũng đều có trở thành đại hiệp giấc mơ hiện trường những người trẻ tuổi kia nghe nói như thế đều ánh mắt sáng q u ắ c nhìn về phía khối kia hắc nham bia mỗi một vị xã viên đều rất tự tin cảm giác mình chỉ có ở ngộ tính phương diện sẽ không thua cho bất luận người nào hiện tại trừ bọn ngươi ra đám này tiểu ra hỏa bên ngoài. quốc nội so sánh tuổi trẻ, không có vượt qua ba mươi tuổi thạc tiến nghiên cứu sinh nhóm, đều thả xuống trong tay công tác cùng thí nghiệm, bị kéo đến các đại học xã, cùng các ngươi làm những chuyện tương tự. hoàng xã trưởng vỗ tay một cái, để mới lên cấp các xã viên sự chú ý từ hắc nham bia trên rời đi lại đây. mặt khác, nơi này nhất định phải nhắc nhở các ngươi một hồi. mỗi người thân thể đều là bất đồng, sở dĩ, tính toán ra nội khí tu luyện con đường, chỉ thích hợp bản thân, có tính duy nhất, tuyệt đối không nên nghĩ truyền thụ cho những người khác, đó là ở hải người khác. hiểu chưa? các xã viên r ồ n dập biểu thì đem lời này nhớ ở trong lòng rồi. kỳ thực rất dễ hiểu. trên thế giới không có đồng d ạ n g hai mảnh lá cây, tự nhiên cũng không tồn tại hoàn toàn tương tự hai người, mặc dù là cùng chứng sinh đôi, trong thân thể có thể mở ra khiếu huyệt vị trí tọa độ cũng là thiên xoa vạn biệt, cứng nhắc dập khuôn những người khác kinh nghiệm, đừng nói luyện thành nội khí, không đem mình luyện ngũ lao thất thương, đều tính cầu vận ngập trời, hoàng xã trưởng tựa hồ chịu đến hắc nham bia ảnh hưởng, âm thanh không có trước như vậy vang r ồ i vẫn như cố sức lực mười phần, hiện ra hài lòng thể lực, hiện tại có thể để công bố tình báo như sau, nội khí v õ đạo, lấy mở ra cũng lớp kín khiếu huyệt số lượng, từ thấp đến cao phân biệt bị chia làm một đoạn đến sáu đoạn, sáu đoạn bên trên huyền bí, hiện nay vẫn không có bị phá giải đi ra, bất quá, nghiên cứu của chúng ta nhân viên suy đoán, nội khí tổng cộng bị chia làm chín cái cảnh giới vẫn trầm mặc không nói mã nhiên vào lúc này bỗng nhiên giơ tay lên hoàng về quốc xã trưởng một bộ chưa hết thòm thèm dáng dấp h i ệ n nhiên là sớm chuẩn bị tốt rồi bài tập sẽ chờ người mở miệng nêu câu hỏi vì bạn học này xin hỏi mã nhiên ngữ khí bằng phẳng không nhanh không chậm mở miệng nói sáu đoạn nội khí q u y ề Nếu lực có thể đạt đ n n bao h i ê ca, gơ. t h như g tắp bắn vọt tốc bắn bao n độ i mỗi giây. Tốc độ phản ứng liệu ê lên. u mét Tốc tăng ứng có có tăng lên. Xương cốt, bắp thịt, da mật độ phản sẽ ơ n g cốt. thịt. mật Bắp Gia rẻ độ là, i nội ệ luyện u tu sẽ có theo nội khí m k h ô nội g ngừng tăng cường. Nếu như n là. Nội khí người tu luyện sẽ biến thành vào nước liền trầm vịt lên cạn sao, nhìn như là dự định tiếp tục hỏi thăm đi mã nhiên. Hoàng xã trưởng xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n rơi vào tình huống khó xử rồi. Thật giống, thật không ai đã cho hắn những số liệu này. Nương khi thất, đám kia nghiên cứu viên làm gì ăn cơm. Lão hoàng đồng chí nhìn về phía mã nhiên, chỉ cảm thấy tê cả ra đầu, vì bạn học này hỏi vấn đề rất tốt. đ á n g tiếc hiện tại đối võ đ ả o nghiên cứu, chúng ta cũng mới vừa cất bước. rất nhiều số liệu đều có chỗ thiếu hụt. Hắn đẩy một cách trên mũi không chính, lúc túng nở nụ cười, đại thể tình huống ngược lại có thể thuyết minh một hồi. ở nội khí gia trì dưới, các ngươi sự chịu đựng, sức mạnh, nhanh nhẹn thậm chí là năng l ự c kháng đòn, cũng có thể tăng lên trên diện rộng. đó là toàn phương vị tăng cường, thậm chí tăng cường đến vượt qua nhân loại cực hạn trình độ. nói tới chỗ này, hoàng về quốc xã trưởng theo thói quen rót lên canh gà, thế vận hội olympic mỗi hạng ghi chép, tương lai các ngươi, cũng có thể ung dung phá tan, nơi này có thể cho mọi người tiết lộ một ít tình báo, hiện tại tối cường nội khí người tu luyện, là thanh liên học xã một tên xã viên, hắn hiện tại cũng mới vừa đạt đến nội khí nhị đoạn trình độ, nói cách khác, nỗ lực nỗ lực, nói không chắc các ngươi là có thể đạt đến tiền bối trở thành địa cầu tối cường nhân loại nhìn tâm tình từ từ phấn khởi lên các vị xã viên trên mặt hoàng vệ quốc hiện ra lão nông biểu hiện hiện tại điều kiện so sánh gian khổ mọi người hơi hơi nhẫn nại một hồi hai mươi bốn người một c á c h tổ đè trình tự ship hàng tiến lên mỗi tổ một giờ luôn phiên vòng thứ ba để cho mọi người thời gian không nhiều một giờ t r ư a trái phải ăn cơm, sau đó nghỉ t r ư a hai giờ, ba giờ chiều đến năm giờ, là tư tưởng giáo dục chương trình học, cũng tương đương với cho mọi người nghỉ, rốt cuộc phiên dịch văn bia chuyện như vậy, rất tiêu hao tinh lực, căng ra đến mức quá gấp, dễ dàng thần kinh suy nhược, mọi việc ruột túc thì bất đạt, không nên gấp gáp, từ cái khác học xã bên kia được tin tức nhìn, bình quân tính toán ra một cái khiếu huyệt vị trí. cần một ngày. chậm một chút. cũng không cần phải gấp. ba ngày tính ra một cái khiếu huyệt cũng có khối người. cách nói này kỳ thực cũng không chính xác. cái gọi là bình quân tính toán một cái khiếu huyệt vị trí cần một ngày. số liệu hàng mẫu đều lên là học bá. học cấp thần nhân vật. hơn nữa cân nhắc đến đại não cùng tinh thần gánh nặng hạn mức tối đa. trong miệng hắn một ngày, kỳ thực cũng liền giống như ba tiếng. những thứ đồ này không cần giải thích quá rõ ràng. tự mình lĩnh hội qua sau, các xã viên dĩ nhiên là sẽ lý giải rồi. nói xong lời này, lão hoàng đi ra học đường, năm tên quân trang thanh niên nhận ca, phụ trách giữ gìn hiện trường trật tự, đồng hoài minh bị phân đến một tổ, nhiên cả, ta lên trước rồi, chờ ta tin tức tốt, ở cùng mã nhiên hỏi thăm một chút sau, hắn trên mặt mang theo ý cười, sách vế nhỏ tiến đến hắc nhăm bia trước, bắt đầu thử nghiệm phiên dịch những bức vẽ kia. sau ba phút, tiểu minh trên mặt bạn học nụ cười hoàn toàn biến mất, hắc á m lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê í t cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, Hí tinh sinh ra không một, chương mười ba mười ba, một tổ bên trong, thành viên khác biểu hiện cũng đều cũng không khá hơn chút nào, nguyên b ả n hăng hái, tràn đầy tự tin học xã các thành viên, vào lúc này đều cao mày c h ó i chặt, nghiêm mặt, một bộ mối thù sâu nặng biểu tình, tập trung sự chú ý sau, hát nhăm bia văn bên trong những bức vẽ kia, sẽ từ từ xuất hiện ở trong đầu, Bất luận nhìn thế nào, đều cảm thấy vô cùng đau đầu, hoàn toàn không có cách nào lý giải. những đường nét kia, so với bùa vẽ ruột còn muốn ngổn ngang, nhìn người hai mắt căng mỏi, có thể nhìn chăm chú thời gian dài ra, liền không tên địa lý giải những bức vẽ kia bên trong ý nghĩa, các xã viên tinh thần gì thường phấn khởi lên, cái gì là siêu hiện tượng tự nhiên a, đây chính là rồi. không nhất định phải tay cầm lôi h ỏ a chân đạp mây xanh, bằng hư ngự phong, lấy hiện giai đoạn khoa học kỹ thuật tạm thời vô pháp giải thích đồ vật, cũng có thể xưng là siêu hiện tượng tự nhiên. nhóm đầu tiên các xã viên từ từ ý thức được, từ trong h ắ c nham bia sao chép đến trong đầu của chính mình mỗi cái đồ án, đều ẩ n chứa không nhỏ lượng tin tức, một cái nho nhỏ đồ án bên trong, chất chứa mấy ngàn b a i tin tức, thời gian từng giây từng phút trôi qua nhóm đầu tiên tham dự phiên dịch văn bia các xã viên khổ sở chống đỡ rốt cuộc kiên trì đến sau một tiếng h ô đây cũng quá khó khăn chứ so với không cho thời gian nghỉ ngơi liên tục làm đến hai mươi tấm bài thi còn muốn làm phiền đuổi luận văn tốt nghiệp cùng này so ra quả thực hãy cùng chơi trò chơi gia đình một dạng Ha ha ha cái thứ nhất khiếu huyệt vị trí ta đã sắp tính toán đi ra rồi lại cho nửa giờ là có thể luyện tinh hóa khí chính thức đặt chân võ đạo rồi châu bò ta đại khái còn cần hai giờ mới có thể chắc tính ra cái thứ nhất khiếu huyệt tấm bia đá này thật là có ít độ ạ ở nó bên cạnh thời điểm hãy cùng đánh thuốc kích thích một dạng vừa rời đi ngay lập tức sẽ hạ như là nấu ba ngày ba đêm một rạng, hận không thể trực tiếp nằm trên đất, ngươi là ở k h o a i khoang chính mình thể lực được không, có dư lực nói chuyện, ta nhìn ngươi còn chưa đủ mệt, chân chính thể chất suy nếu các xã viên, đâu có sức lực ở đây tất tất, một c á c hai h c á c h đều cả người đổ mồ hôi, giống như chó chết nằm tựa ở trên cái băng trực xuyến thô khí rồi, nhìn dáng sấp của bọn họ, nói mới vừa chạy xong năm ca mơ đều có người tin hay là bởi vì quanh năm ở các nơi trên thế giới du lịch đồng hoài minh thể lực không sai hay là bởi vì đại não siêu gánh nặng vận chuyển vào lúc này sắc mặt đỏ thấm trên đỉnh đầu bốc lên khói trắng tinh thần thủ lính lại so với trước còn muốn r ồ i s a o n h ư n ca cố lên tuy rằng mới nhận thức hai ngày nhưng tiểu minh bạn học đã đem mã nhiên xem là bạn tốt gặp mã nhiên muốn đi phiên dịch văn bia so với mình đi tới thời điểm còn kích động hơn ngươi khẳng định là loài kia một giờ liền có thể tính toán ra một cái khiếu huyệt thiên tài ta tin ngươi nghe nói như thế tô sắc vi b i ế u môi muốn nói cái gì trung quy vẫn không có mở miệng nàng ngừng lại quái gờ kích động vẫn là không muốn bại nhân phẩm tốt hơn vạn nhất chính mình là loại kia ba năm ngày mới có thể chắc tính ra một cái khiếu huyệt vô dụng hiện tại nói bị người lấy ra q uất thi thể chẳng phải là mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi không có lưu cho bọn họ quá nhiều nói chuyện phiếm thời gian tổ thứ hai hai mươi bốn tên xã viên ở quân trang tiểu ca ca nhóm dưới sự dẫn đường có trật tự phân biệt vào chỗ ở hắc nhăm bia bên làm thành một vòng ngồi ở hắc nhăm bia trước mã nhiên dễ dàng dựa vào vế thần thái hờ hứng n à y cùng tự tin không có quan hệ gì hắn là mở treo làm một t i n người trọng sinh trong cơ thể mình hết thầy k h i ế u huyệt phương vị mã nhiên đều vững vàng nhớ kỹ không thể quên mất lùi mười ngàn bước giảng coi như là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn trước đây chắc tính khiếu huyệt tất cả đều mất đi hiệu lực nhất định phải từ đầu chắc lên kia mọc thêm năng lực học ma cũng không phải đặt ở đó làm trang sức phẩm một mắt chỉ là liếc mắt nhìn mã nhiên ngay lập tức sẽ nắm giữ trên tấm văn bia này toàn bộ tin tức cùng sống lại trước không hề khác gì nhau dưới cái nhìn của hắn hát nham bia văn này chính là một đài tạo hình khác loại Công cấp năng đơn nhất siêu mã á toán y yếu. huyệt vi vị. tin thời lợi khiếu tính. Trong ồ cứng chứa đứng một ít tin tức trọng yếu. Đồng thời cũng có thể tính Thận trọng cứng đứng Đồng cũng dụng nó đến tính toán khiếu huyệt phương chứa ồ có để. m nhiên vẫn là đem đã biết đáp án đưa vào thử lại một lần toàn bộ thử lại xong xuôi bảo đảm không có một tia sai lầm sau mã nhiên lấy điện thoại di động ra liếc nhìn thời gian vừa đi qua năm mươi sáu phút nhìn một cách bên ngoài học đường mặt Hoàng về quốc xã trưởng đang ở gọi điện thoại. Tiểu đồng chí, các ngươi xảy ra chuyện gì. Phía ta bên này bắt được số liệu không hoàn toàn a. Vừa nãy một cái tên là mã nhiên thanh niên hỏi ta vấn đề. Ta cảm thấy rất đột nhiên. Không có phòng bị. Không biết nên làm sao đáp. Ta l ú n g túng không xấu hổ không đáng kể. Ném chính là c h ú n g ta người của thảo lư học xã. Ta khuyên các ngươi, l â y bạ. bị phun đến máu chó đầy đầu nhân viên nghiên cứu biểu t h ị oan ức, mã nhiên cũng hoàn toàn có thể lý giải phần này oan ức. Rút cuộc, nội khí cấp bậc thứ này cùng tự thân sức chiến đấu thành tỷ lệ thuận quan hệ, nhưng không ý nghĩa cấp bậc cao liền nhất định cường, sức chiến đấu cùng thuộc tính số liệu, cùng thể trọng, tuổi tác, giới tính, cơ sở tố chất thân thể, Gen khắp mọi mặt đều tồn tại lớn vô cùng liên quan. một c á c h thể trọng bảy mươi cân, thân cao một m bốn, năm nhị đoạn n h ư ợ c gà, đánh thắng được thể trọng một trăm tám mươi cân, thân cao một m chín nhất đoạn cơ thịt mãnh nam sao. đáp án hiển nhiên là phủ định, sở dĩ sức mạnh, tốc độ loại này số liệu, cũng rất khó chắc tính ra một c á c h thống nhất tiêu chuẩn. không tồn tại nội khí nhất đoạn sức mạnh một trăm cân n h ị đoạn sức mạnh một trăm năm mươi cân lấy này tăng lên lời giải thích hiện thực không phải máy vi tính trò chơi nội khí với thân thể người thuộc tính ảnh hưởng cũng không là cố định chỉ số cũng không phải tỷ lệ phần trăm tăng cường chịu đến rất nhiều nhân tố q u ấy dày pha pha pha pha năm mươi tám phút cái thứ nhất khiếu huyệt tính ra đến rồi t ô sắc vi từ trên băng dế nhỏ nhảy lên một cái, dẫn tới tổ thứ hai rất nhiều thành viên trợn mắt nhìn. xin lỗi, xin lỗi, các vị ca ca tỉ tỉ các đ ệ đ ệ muội muội, ta không phải cố ý, tô sắc vi hai tay tạo thành chữ thập, le lưới một cái, bán manh xin lỗi, ta không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên là cái thứ nhất tính ra đến, xấu hổ a, h ì h ì các xã viên cảm giác như là trong miệng bị nhét vào đống phân một dạng buồn nôn thật tốt một câu nói từ trong miệng nàng nói ra làm sao liền như thế để người khó chịu đây bên ngoài học đường hoàng xã trưởng được báo cáo sau lập tức cút điện thoại tiểu chạy vào hắn tâm tình kích động sắc mặt ửng hồng cái gì năm mươi tám phút quốc nội ghi chép nhanh nhất là thanh liên học xã chu hàm dịch sáu mươi phút chắc tính ra một cái khiếu huyệt có chút người tồn tại vốn là vì kéo cao giá trị bình quân hạn mức tối đa không tới một giờ liền chắc tính ra một cái khiếu huyệt có thể nói không tô sắc vi chính là hiện nay quốc nội ghi chép bên trong nhanh nhất một cái hoàng xã trưởng tiến vào học đường sau nhóm thứ hai các xã viên cũng đều hoàn thành rồi lần đầu chắc tính bọn họ đều còn cần lại đến một vòng mới có thể thành công chắc ra trong cơ thể mình cái thứ nhất khiếu huyệt phương vì vị, vị trí sau đó mới có thể được sự giúp đỡ của hắc nham bia để luyện ra luồng thứ nhất nội khí vạn hải hào giống như đồng hoài minh đều chinh lệch như vậy điểm khoảng chừng còn cần khoảng một tiếng mới có thể chắc tính ra cái thứ nhất khiếu huyệt. đây là một thiên tài a. lão hoàng trên mặt tràn ra nổ cười. càng xem tô sắc vi. càng là cảm thấy tiểu cô nương này được người ta yêu thích. vốn là hắn là càng coi trọng mã nhiên. rốt cuộc mã nhiên là duy nhất một c á c h lâm thời kiểm tra khảo mãn phân học sinh cấp ba. bây giờ nhìn lại. tô sắc vi tựa hồ đi đầu một bước. Ở võ đạo phương diện thiên phú phải mạnh hơn một chút đợi lát nữa cùng n g à i tán gấu ha ta trước tiên đi theo bằng gấu nói hai câu tô sắc vi qua loa lão hoàng một câu chợt bước nhẹ nhàng bước nhỏ đi tới bên người mã nhiên nàng ánh mắt sáng quắc bên trong đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh đắc ý vô cùng thu hoạch thế nào có cái gì chỗ không hiểu có thể tới hỏi ta a Trời quang rồi, mưa tạnh rồi, tường vi cảm giác mình lại được rồi, nghe nói như thế, mã nhiên đuôi lông mày hơi nhíu, suy nghĩ c h ú t lát, trầm giọng nói, năm trăm mười hai khiếu huyệt, toàn bộ chắc tính xong xuôi, tô sắc vi đầy mặt mờ mịt, nàng mở ra hai tay, xoa xoa lỗ tay, ta vừa nãy thật sống đột nhiên điếc rơi mất, ngươi lặp lại lần nữa, k h à k h à k h à hắc án lưu, men guild hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê í t cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không một, chương mười bốn mười bốn bốn chữ hình dung loại người này, mã nhiên n h ấ t mâu, ngữ khí bằng phẳng nói, năm trăm mười hai khiếu huyệt, toàn bộ chắc tính song xuôi, tô sắc vi lần này nghe rõ rồi, cái khác các xã viên cũng đều nghe rõ rồi mọi người chỗ mắt ngoác mồm ánh mắt dài ra trong học đường yên lặng như tờ nghe được cả tiếng kim rơi năm mươi tám phút tính toán ra cái thứ nhất khiếu huyệt vị trí trên mặt mã nhiên hiện ra nụ cười vui mừng đàng hoàng chỉnh trọng cho thiếu nữ lai、like、nói ngươi lại siêu trình độ phát huy a rất tốt nay xác thực là lời nói thật lòng dưới cái nhìn của hắn, tô sắc vi là điển hình đại trái tim tuyển thủ, đời t r ư ớ c xem qua trong hồ sơ mã hóa, tô sắc vi lần đầu mượn hắc nham bia tính toán, tiêu tốn dòng giã một giờ, mới coi như ra cái thứ nhất khiếu huyệt phương vị. Lần này, hay là bởi vì chính mình mang đến vô hình áp lực cùng tô sắc vi bản thân mãnh liệt cầu thắng tâm, nàng đưa ra càng ưu tú giải bài thi, t ô sắc vi môi đỏ khẽ mếm môi, ánh mắt đen tối, nàng hiện tại đã từ từ thích ứng mã nhiên nói chuyện phong cách, nắm giữ càng cường trong lòng năng lực chịu đựng, sẽ không lại t ù y t ù y tiện tiện khí đến t ừ bế rồi. Bất quá, nàng vẫn là không tin mã nhiên nói. Rời hạ, năm trăm mười hai cái khiếu huyệt phương vị, một giờ, toàn bộ tính toán đi ra. t ô sắc vi cảm giác sự thông minh của chính mình chịu đến x ỉ nhục. thật giả, ngươi sẽ không tính sai rồi chứ. mã nhiên nhàn nhạt nhìn nàng một cái. ta thử lại quá rồi. không sẽ sai lầm. hắt nhăm bia bên này. không có tình huống đặc biệt lời nói. ta sau đó liền không đến rồi. thử lại. này mẹ nó là người nói. t ô sắc vi nhăn nghệ từ từ tan vỡ. mã nhiên chợt dò ra một ngón tay lơ lường ở thiếu nữ mi tâm đây chính là ta mới vừa tu luyện ra nội khí ngươi nên có thể cảm giác được chứ tô sắc vi cả người đều là tỉnh tỉnh trên gáy trên một luồng gió ấm vèo vèo thổi sợi tóc bị thổi mở ngơ ngơ n g ắ c n g ắ c bệnh trạng giảm bớt không ít mọi người đều nói có can đảm lộ ra cái c h á n nữ sinh b ì n h thường đều đối với mình nhan h chỉ so sánh tự tin bây giờ nhìn tô sắc vi mới tạo hình mã nhiên không phải không thừa nhận thuyết pháp này quả thật có chút căn cứ thật đáng yêu so với trước hợp mắt hơn nhiều nếu như nàng có thể không mở miệng nói chuyện vậy thì càng hoàn m ỹ rồi nội khí ngoại phóng cách đó không xa hoàng về quốc xã t r ư ở n g con ngươi co rút lại bật thốt lên đây là nội khí nhị đoạn đánh dấu a. ba mươi tuổi trở lên người đều cùng h ắ t nham bia này đại biểu võ đảo truyền thừa cách biệt. không có cách nào tu luyện nội khí. nhưng là, chưa từng thấy heo chạy, còn chưa từng ăn thịt heo sao. h ắ t nham bia võ đảo hệ thống, từ nhất đoạn đến lục đoạn hết thầy tài liệu cặn kẽ, lão hoàng đều toàn bộ nhớ ở trong đầu, mỗi cái giai đoạn sẽ có thế nào đặc thù. Hắn đều thuộc như lòng bàn tay, tính toán đồng thời l ấ p kín hai cái khiếu huyệt, liền đạt đến nội khí nhất đoạn trình độ. giai đoạn này hắc nham võ đạo người tu luyện, huyệt thái dương sẽ càng thêm no đủ, trong mắt ánh sáng lộng lấy càng thêm sáng sùa, tính toán đồng thời l ấ p kín bốn cái khiếu huyệt, chính là nội khí nhị đoạn trình độ, nên giai đoạn mang tính tiêu chí biểu trưng đặc thù, chính là nội khí ngoại phóng, tuy rằng không có bất kỳ lực sát thương nào, đại thể tương đương với một đương quạt máy trình độ, nhưng nó có thể dùng với ung dung mệt nhọc, điều trị ám thương, có vô cùng tốt dưỡng sinh, chăm sóc sức k h ỏ e hiệu quả. trung quốc cảnh nổi hiện nay tối c ư ờ n g hắc nham võ đạo người tu hành, cũng mới vừa đạt đến tầng thứ này, tính toán khiếu huyệt số lượng nhiều ít, là một cái rất chuyện riêng, không ai có thể biết mã nhiên phải chăng ở khoe khoang một trận, có thể nội khí nhị đoạn vật này, làm không được giả. thành thật mà nói, hoàng vệ quốc hoàn toàn không có cách nào lý giải mã nhiên tu luyện h ắ c nham võ đạo tốc độ, tính toán, tích lũy, nội khí tu luyện không thể rời bỏ này hai đại m ô d u l e coi như ngươi trí tuổi nhị thiên, có thể nói mạnh nhất trong lịch sử. những người khác ở trong mắt ngươi đều cùng không tiến hóa giống như con khỉ n h ư ợ c trí có thể trực tiếp nhảy qua tính toán giai đoạn cũng không có cách nào nhảy qua nội khí tích lũy phân đoạn chứ phân đoạn này là cần tiêu hao đại lượng thời gian tinh lực cùng dinh dưỡng vật chất dẫn trước một bước nhỏ giống tô sắc vi loại này có thể xưng là võ đạo thiên tài dẫn trước mười ca mơ mã nhiên hẳn là làm sao đánh giá, hoàng xã trưởng từ nghèo, khi hắn có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh thời điểm, vẫn trầm mặc không nói đồng hoài minh nhảy ra, lôi kéo cổ họng, cao giọng hô, nhiên ca châu bò, lời này nói có chút vô tục, cũng không văn nhã, có thể nó đầy đủ nói thằng suy nghĩ trong lòng, phù hợp nhất hắn hiện tại tâm cảnh, tiểu minh bạn học hiện tại có chút xấu hổ, mã nhiên mới vừa nói ra năm trăm m ư ơ i hai con số kia thời điểm, hắn lại vẫn bản năng sản sinh một ít hoài nghi. điều này nói rõ cái gì, nói rõ hắn phụ lòng mã nhiên sự tin tưởng hắn. siêu phàm giả ở giữa chân chính tình bạn cùng ràng buộc, chính là bất luận bằng hữu nói ra như thế nào đi nữa không phù hợp lô dối cùng t h ư ở n g thức lời nói, đều muốn không hề bảo lưu tín nhiệm a, mà ngồi ở bên cạnh vạn hải hào. vào lúc này nhưng là trầm mặt nhìn mã nhiên, hắn đưa ngón tay cắm vào tóc bên trong, biểu hiện phức tạp thở dài, chính mình trước phán đoán, quả nhiên là chính xác, vị này tiểu học để vô luận là ở chỗ nào, cũng giống như là hữu xạ tự nhiên hương, sớm muộn xe thò đầu ra, chỉ có điều, hắn không nghĩ tới một ngày này đến sẽ nhanh như thế, hắn cũng nghĩ giống như đồng hoài minh, nói chút gì, có thể vạn hải hào trung quy là tuổi lệch lớn, tính cách càng thêm thành thục, không có cách nào giống học sinh trung học một d ạ n g thích làm gì thì làm, làm càn mà biểu đạt ra tự mình. khi hắn tiến thoái lưỡng nan thời điểm, hoàng xã trưởng đã phục hồi tinh thần lại, ta rõ ràng, lão hoàng nhìn c h ầ m c h ầ m không trước mắt nhìn c h ầ m c h ầ m mã nhiên, trên mặt hiện ra ánh sáng đỏ, ngươi nên chính là h ắ c nham trong kho tài liệu nhắc qua loại kia, đặc biệt thích hợp xúc t í c h nội khí thể chất đặc thù, trong vòng một tiếng chắc tính ra năm trăm m ư ơ i hai cái khiếu huyệt. Lời này, tất cả mọi người cũng làm thành mã nhiên đang nói đùa, căn bản không để ở trong lòng, có thể ngồi ở chỗ này, ai còn không phải cái thiên tài a, tự mình lĩnh hội qua sau. Ở đây các xã viên so với bất luận người nào đều càng rõ ràng chắc tính khiếu huyệt độ khó. mà qua tay quá rất nhiều không phải người tình nguyện tu luyện h ắ c nham võ đạo tư liệu hồ sơ hoàng vệ quốc. các hiểu rõ càng nhiều. chắc tính giai đoạn kia khuyết đại tính toán lượng. nếu như không phải h ắ c nham bia có đặc thù công h i ệ u có thể trợ giúp người tu luyện tăng lên tư duy sinh đồng độ. ở chắc tính cả chỗ muốn tiêu hao thời gian. Chí ít còn phải ít kéo dù à i gấp 3 có dư. d vậy, chắc tính lúc khủng bố đại não gánh nặng, cũng làm cho người hận không thể tại chỗ đắt hôn mê, sở dĩ, một sở. ờ năm trăm mười hai cái khiếu huyệt cái gì, tuyệt đối không thể là thật, dù vậy, mã nhiên cũng chí ít tinh chuẩn chắc tính ra bốn cái khiếu huyệt phương vị, hơn nữa, bốn cái kia khiếu huyệt đều bị mã nhiên dùng thời gian cực ngắn lớp kín rồi. Lão hoàng rất rõ ràng. nội khí tu luyện tiến độ. cùng thể chất cũng có không nhỏ quan hệ. có chút người từ khi còn bé. liền yêu quý rèn luyện. dinh dưỡng cũng theo được. khí huyết r ồ i s a o thể lực r ồ i s a o loại người này chạy c á c h ma gia t ô n g cùng chơi giống như ở tu luyện hắc nham võ đạo thời điểm. nội khí rất nhanh sẽ có thể l ấ p kín khiếu huyệt, có chút người, tuy rằng chắc tính khiếu huyệt tốc độ rất nhanh, nhưng thể chất không được, nội khí sinh sôi cực kỳ c h ậ m c h ậ m mà mã nhiên, hoàng vệ quốc đã không biết nên hình dung như thế nào thiên phú của hắn rồi. thiếu niên này, ở h ắ c nham võ đạo tu hành phương diện, không có đoàn b ả n bị đả kích hầu như tự bế tô sắc vi, rốt cuộc tỉnh táo lại nàng chặt chẽ tập trung mã nhiên nhìn ánh mắt của đối phương lại như là nhìn thấy không thể miêu tả chi vật một dạng ngươi đến tột cùng là cái cái gì yêu ma r ừ a quái a thiên tài đi mẹ nó thiên tài thiên tài chân chính là nàng tô sắc vi như vậy một ngày tiêu hao ba tiếng tổng cộng tính toán ba cái khiếu huyệt sau đó được sự giúp đỡ của hắc nham bia luyện ra nội khí, dự tính tiêu hao một tuần thời gian, l ấ p k í n hai cái chiếu huyệt, đạt đến nội khí nhất đoạn cấp độ, mã nhiên loại người này, tô sắc vi bình thường sẽ dùng bốn chữ để hình dung, khủng bố như vậy, hắc án lưu, men guêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê í t cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, Hí tinh sinh ra không một, chương mười lăm mười lăm nội khí thiên tài, vù, hắc nham bia bỗng nhiên phát ra một trận ong ong, đánh vỡ học đường bên trong trầm mặt đầu không khí, mọi người lập tức đem sự chú ý tập trung quá khứ, phát hiện hắc nham bia này trên lượn lờ màu lam nhạc ánh sáng nhỏ, dường như từng viên một ống ánh ngôi sao, bốn phía hơi nước mịt mờ, không khí độ ẩm rõ ràng tăng lên rất nhiều, Lúc này, tang thương khàn khàn nam âm, bỗng nhiên từ văn bia bên trong truyền ra. Phần trăm, nam âm này tất tất thật nhiều câu. Mọi người tại đây nhưng là một chữ đều nghe không hiểu. khoảng chừng có thể nghe ra chút tên là cừu hận tâm tình. các xã viên đồng loạt đem tầm mắt tập trung ở trên người hoàng vệ quốc. lão hoàng đồng chí bắt đầu suất mồ hôi chán rồi. tình huống này, hắn cũng chưa từng gặp qua. ở trong hồ sơ cũng chưa từng thấy hiện tượng tương tự thanh liên phù lam dính xuyên chờ học xã ở phương diện này cũng không tồn tại có thể lấy làm gương kinh nghiệm may là có sớm chuẩn bị ghi âm văn kiện chờ hoàng v ệ quốc vừa nói chuyện vừa lấy điện thoại di động ra mở ra một món tên là đại cương áp phần mềm trên truyền ghi âm văn kiện đồng thời dùng ngắn gọn văn tự nói rõ mã nhiên tình huống, đến từ ngoại tinh ngôn ngữ, văn tự, đồ án. chúng ta siêu tự nhiên phân tích bộ ngành, cũng sớm đã bắt đầu bắt tay nghiên cứu rồi. tuy rằng hiện nay còn không ai có thể dùng loại ngôn ngữ này bình thường giao lưu, nhưng đơn giản phiên dịch cùng văn âm chuyển hóa, vẫn là có thể làm được, chỉ chờ không tới ba mươi giây. trong điện thoại di động của hắn liền truyền ra tràn ngập cừu hận âm thanh vẫn là cái kia giọng nam chỉ bất quá lần này nói chính là tiếng phổ thông mọi người đều nghe hiểu được rồi khi ngươi nghe được đoạn văn này thời điểm ta đã chết trận tập ta võ đạo thừa ta nhân quả được ta toàn bộ truyền thừa ngươi tự nhiên gánh vác lên là ta báo thù sứ mệnh nỗ lực tu luyện đi Tranh thủ sớm ngày vượt qua võ đạo cửu đoạn giang buộc, thiên ngoại tà ma sớm muộn sẽ sáng lâm ngươi vị trí tinh cầu, làm hết sức, giết chết chúng nó. c ẩ n t h ậ n lắng nghe, khoảng chừng có thể từ này tràn ngập cửu hận trong giọng nói, nghe ra một tia không cam lòng cùng ước mơ. đoạn văn này lượng tin tức có chút đại, tầm mắt của mọi người đột nhiên tập trung ở trên người mã nhiên, thanh âm này nhắc tới ngươi. chỉ chỉ khả năng là mã nhiên rồi. Bất quá, này giọng nam nhắc tới toàn bộ truyền thừa bốn chữ này, mang ý nghĩa mã nhiên thật chỉ dùng một giờ, liền đem năm trăm m ư ơ i hai cái khiếu huyệt toàn bộ tinh chuẩn tính toán đi ra. tuy rằng còn có chút người đối này ôm ập nghi vấn, nhưng hiện trường phần lớn người đã mơ hồ có chút tin tưởng rồi, có chút thu hoạch, mã nhiên trong con ngươi ánh sáng nhỏ lấp l ó e trong tầm mắt của hắn, một đoàn đỏ đậm trạng thái lòng kim loại bỗng nhiên xuất hiện, c h ầ m rãi ngưng tụ thành một viên đồng đỏ màu sắc hôn t r ư ơ n g sự chú ý hơi hơi tập trung, mã nhiên liền biết rồi tên của nó, nội khí thiên tài, hôn t r ư ơ n g này cách điệu, kém xa học ma, bất quá mã nhiên có thể khẳng định, không tốn thời gian dài, nó sẽ hoàn thành thăng cấp, một sóng này thu gặt rau hè, không chỉ là hiện trường xã viên cùng công nhân viên, còn có thảo lư học xã đồng cấp còn lại cơ cấu công nhân viên. Lần này biểu diễn vẫn không có thông qua đại cương á p triệt để truyền bá ra. Sức ảnh hưởng đang ở từ từ lên men. Dù vậy, tên là nội khí thiên tài mọc thêm năng lực, cũng làm cho mã nhiên thể chất biến ảo. Vốn là, mã nhiên tu luyện nội khí tư chất, chỉ có thể nói là người bình thường trình độ Ở vào trung đẳng cấp độ, trước mắt vào nhị đoạn chỉ là một hồi âm mưu, một c â y giả tạo, nó là trước tích lũy thành quả, đáng nhắc tới địa phương là nội khí chuyển hóa quá trình, cũng không cần bày ra đặc biệt tư thế, tỉ như ngũ tâm triều thiên ngồi x ế p bằng, chỉ cần hơi hơi tập trung một hồi sự chú ý, là có thể rồi, từ mã nhiên sống lại một khắc đó bắt đầu, cho đến bây giờ, đã qua bảy ngày, khoảng thời gian này, hắn hầu như mỗi ngày đều sẽ ở tu luyện nội khí trên tiêu hao hai mươi tiếng, đại lượng ăn cơm, liều mạng tu luyện, bao quát lâm thời thời kỳ cuộc thi, mã nhiên đều là cấp tốt đáp s o n g đề mục, tiếp theo sau đó tích góp nội khí, chỉ có tại thân thể hết sức nghề g o à i thời điểm, hắn mới sẽ tạm thời thả xuống nội khí tu luyện, nghiên cứu một chút hữu văn, mã nhiên tại sao phải cho mình làm một c á c h trầm mặc ít lời c ự người bên ngoài ngàn dặm thiết lập nhân vật chính là vì đem thời gian tận lực tiết kiệm xuống dùng ở chuyển hóa nội khí trên ngăn ngắn bảy ngày đem nội khí tu luyện tới nhị đoạn trình độ đã là mã nhiên chỗ có thể làm được cực hạn rồi loại này có thể nói liều mạng nỗ lực không thể vẫn duy trì hiện tại Mã nhiên không cần tiếp tục như vậy nỗ lực rồi, đóng vai năng lực mạnh mẽ nhất địa phương ở chỗ, chỉ cần đứng lên một cái bị rồng khắp tán thành thiết lập nhân vật, đã đủ rồi, trang làm ra một bộ thiên phú cực cao, có bền lòng, có nghị lực, so với bất luận người nào đều nỗ lực s á n g vẻ, m ớ i hôn chương năng lực, sẽ rất nhanh vào tay, ngụy trí giả kịch bản giai đoạn thứ nhất, thiên tài thiết lập nhân vật đã lập ở, tay trắng d ự n g nghiệp khó khăn nhất, phía sau, chính là thu hoạch giai đoạn, hơi hơi thử một hồi, mã nhiên lập tức ra kết luận chính mình đem đường, mỡ, albumin chờ dinh dưỡng vật chất chuyển hóa thành nội khí hiệu suất, tăng lên tới trước gấp ba, nếu như vừa bắt đầu mã nhiên liền có nội khí thiên tài c á c h này mọc thêm năng lực, dựa theo hắn khoảng thời gian này nỗ lực trình độ tính toán từ linh cất bước đến nội khí nhị đoạn chỉ cần khoảng chừng hai ngày nửa thời gian truyền thừa nhân quả thiên ngoại tà ma hoàng vệ quốc xã trưởng nghe xong kia đoạn tràn ngập cừu hận cùng không cam lòng lời nói sau sắc mặt có chút khó coi từ bốn tháng trước bắt đầu rất nhiều không thể khống nguy hiểm nhân tố nương theo siêu hiện tượng tự nhiên đồng thời xuất hiện tại toàn cầu các nơi. c á c h gọi là không thể khống nguy hiểm nhân tố, cũng không phải là b ắ t nguồn từ những kia được siêu năng lực người địa cầu, mà là đến từ đối với địa cầu mắt nhìn c h ầ m c h ầ m người ngoài hành tinh, c á c h gọi là thiên ngoại tà ma, mạnh như thế nào, mới có thể làm cho lưu lại hắc nham bia người nói ra làm hết sức xếp chết câu nói như thế này. Hắn thậm chí cũng không dám nói d i ế t hết cái từ này. Hiện nhiên là khuyết thiếu sức lực, khoa học kỹ thuật của địa cầu cùng quân sự trình độ, có thể ứng phó những kia thiên ngoại tà ma sao, làm hoàng vệ quốc rơi vào trầm tư thời điểm, mã nhiên nhưng là nhìn c h ầ m c h ầ m không trước mắt nhìn c h ầ m c h ầ m h ắ c nham bia, Hắn đối khối này h ắ c nham bia hiểu rõ, so với bất luận người nào đều nhiều hơn, tấm bia đá này trên nhuộm dần một tia dì tinh bản nguyên, tương đương với vô tận trong hắc á m vũ trụ một cái sáng lên lấp lóa tiểu bóng đèn, lưu lại đoạn tin tức này người, trong miệng nhắc tới thiên ngoại tà ma, đem sẽ thông qua hắc nham bia, tìm kiếm, đồng thời khóa chặt địa cầu vị trí. hắc nham bia có thể nói là một l o ạ i g ấ p lửa bỏ tay người thủ đoạn, cũng có thể nói là võ đạo văn minh lưu lại cuối cùng một hạt mồi lửa, Bất kể như thế nào lý giải cũng có thể, lại không nói hiện hữu khoa học kỹ thuật thủ đoạn phải chăng có phá hủy năng lực của nó, coi như có, hẳn là làm sao thuyết phục toàn cầu các quốc gia làm ra đồng giảng quyết định đây, được những bia đá này, không chỉ chỉ có trung quốc, phàm là có một tấm bia đá bảo tồn lại, còn lại quốc gia tất cả nỗ lực, đều sẽ hóa thành phí công, không bằng biến phế thành bảo, thật tốt l ợ i d ụ n g một chút, đối chế tạo hắc nham võ đạo bia đồng thời lưu lại di ngôn người, mã nhiên không có hào cảm gì, cũng không có quá to lớn á c cảm, tốt xấu nhân ra không xấu xấu diêm diêm, minh xác nói cho ngươi thiên n g o ạ i tà ma sẽ tìm tới cửa, vẫn tính quang minh lỗi lạc, cùng hắc nham võ đạo truyền thừa so ra, siêu năng lực g i á c tỉnh con đường bên trong tiềm tàng âm mưu cùng tính toán, càng âm hiểm, càng sắc bén, hô, mã nhiên thở một hơi, trong lòng tâm tư vạn ngàn, đến tăng nhanh tiến độ rồi, địa cầu sắp sửa đối mặt tai ác, thực sự là quá nhiều quá nhiều, giận nhiều không ngứa, khoản nợ nhiều không ép thân, nhiều một cái siêu phàm con đường, đối với địa cầu văn minh tới nói, cũng nhiều một tia giấy dua cùng sức phản kháng, hắc án lưu, Men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê kích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không một, chương mười sáu mười sáu gian khổ mài r ũ a pháp, thảo lư học xã lần đầu chính thức hoạt động, để hoàng vệ quốc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, thì chính là trong học xã r a mã nhiên loại này siêu cấp võ đạo thiên tài, chỉ phải tăng cường giáo dục, không cho mã nhiên tư tưởng đi trịch, thật tốt b ồ i dưỡng, giả lấy thời gian, hắn tất nhiên có thể trở thành ưu tú văn minh thủ hộ giả, coi như mã nhiên không an hiểu chiến đấu, sẽ không bị chân chính sắp xếp hắn ra chiến trường, đơn thuần làm chuyên trách nội khí nhân viên nghiên cứu, hắn cũng có thể phát huy không tầm thường tác dụng, sáng tạo to lớn giá trị, kinh tự nhiên là hắc nham bia chỗ nhắc tới thiên ngoại tà ma, Hoàng về quốc xã trưởng ngay lập tức đem những tin tình báo này hướng cấp trên báo cáo, mà mã nhiên tắt ở được phê chuẩn sau, trở lại chính mình trong túc xá, bởi vì hắn sớm lui ra, hiếu thắng thiếu nữ tô sắc vi bạn học ngồi ở vị trí của hắn trên, đồng thời tham dự hai tổ xoay chuyển, những người khác mỗi ngày tính toán ba tiếng, nàng liền tính toán sáu tiếng, bởi vì tinh lực hao t ổ n quá mức tô sắc vi cuối cùng mấy tiếng tính toán hiệu suất rất kém còi. dòng giã vừa giữa chưa. tổng cộng tính ra bốn cái khiếu huyệt vị trí vị trí. sắc mặt trắng b ệ t nàng. bị kéo đi làm kiểm tra sức khỏe. rót một bụng đường lu ư cô dung dịch. quật cường thiếu nữ biểu thì chính mình còn có thể tiếp tục kiên trì. yêu cầu buổi chiều tiếp tục. loại yêu cầu này bị hoàng xã trưởng quả đoán từ chối rồi. buổi sáng thôi diễn sáu tiếng được phiêu là liều mạng nỗ lực buổi chiều lại đi được phiêu là muốn chết ý chí lực như thế nào đi nữa kiên định cũng không có cách nào vượt qua thân thể phàm thai hạn chế lại không phải làm bằng sắt thân thể thân thể máu thịt tóm lại tồn tại cực hạn và những người khác suy đoán cũng không giống nhau mã nhiên ở trở lại ký túc xá sau cũng không tiếp tục tu luyện nội khí h ắ n bắt đầu quá chú tâm vùi đầu vào hữu văn nghiên cứu bên trong. Hữu văn có mà chỉ có một cái tác dụng chế tạo ảo giác. nói nó yếu. nó xác thực rất yếu. không có cách nào cho nhân thể mang đến bất luận cái gì tăng cường. sức mạnh. sự chịu đựng. nhanh nhẹn. tốc độ. cường độ tinh thần. nhân loại có khả năng nghĩ đến thuộc tính. nó một cách đều không thêm. nói nó mạnh. nó cũng mạnh đến nhịc thiên, bởi vì nó chế tạo ảo giác, hầu như không có bất luận cái gì kẽ hở. một tên đ ỉ n h tiêm hữu văn đại sư, có thể toàn phương vì không góc chết điều khiển thì giác, thính giác, hữu giác, vì giác cùng xúc giác. đáng tiếc, nhiên tập hữu văn ngưỡng cửa rất cao, cần nhiên tập giả có mạnh mẽ ý chí lực, nếu như ý chí lực không đủ kiên định, vô pháp chống đỡ hữu văn ăn mòn nhẹ thì tinh thần tan vỡ trọng tắc ghen tan vỡ ở v u ộ t b í sức mạnh dưới ảnh hưởng nếu h sóng trở thành khát máu phi nhân hình cơ thể sống triệt để đánh mất nhân tính cùng làm nhân loại ký ức đây là một cái vô pháp p h ụ cập con đường siêu phàm có thể nó cũng tương tự là mã nhiên trong mắt nhất sạch sẽ con đường siêu phàm nghiên tập hữu văn gánh chịu nguy hiểm thu được ảo thuật năng lực, nó so với hắc n h a n võ đạo, so với siêu năng lực con đường đều muốn sạc gấp một vạn lần, bởi vì sáng tạo ra hữu văn tinh cầu, đã ở trong nội loạn triệt để hủy diệt, trong đó cũng không có bị lưu lại hậu môn cùng hắc thủ. Thảo lưu học xã buổi chiều sắp xếp hoạt động tương đối nhẹ nhàng, là tư tưởng phẩm đức giáo dục chương trình học, phụ trách giảng bài giáo sư là một tên họ lưu trung niên, người này một tấm mặt chữ quốc, vầng trán cao, tung hai mắt màu đen rất có thần thái, thanh âm nói chuyện vang r ộ i rất có nhiệt tình cùng lực tương tác, giảng bài nội dung không chỉ có chuyên nghiệp, cũng mười phân sinh đồng hoạt bát, có sức hấp dẫn. đồng thời, lưu giáo sư cũng có vẻ rất hiểu ý, hắn biết mọi người buổi sáng mới vừa tiếp xúc siêu tự nhiên năng lực, trong đó đại đa số đều c h í ít tính toán ra một cái khiếu huyệt vị trí. hiện tại đều muốn sớm một chút nắm giữ kia tên là nội khí năng lực. người dưới bục giảng chỉ cần không quấy dối. coi như không đang chuyên tâm nghe giảng. mà là lén lúc thử nghiệm tinh luyện nội khí. hắn cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. thứ hai đường tư phẩm khóa thời điểm. lại đây tuần sát hoàng về quốc x á trường không hợp mắt. các vị các x á viên. không nên cảm thấy cái môn này tư tưởng phẩm đức chương trình học không có dùng. trên thực tế, nó rất quan trọng. mọi người hẳn là đều còn nhớ chứ. ta trước liền nhắc qua. h ắ c nhăm bia v õ đạo chỉ là thảo lư học xã nắm giữ điều thứ nhất con đường siêu phàm. con đường thứ hai tên là siêu năng lực giác tỉnh. nó chuẩn nhập môn hàm so với tu luyện nổi khí càng cao hơn. nó cần thử thách các ngươi niềm tin cùng tín ngưỡng kiên định trình độ. Tư tưởng phẩm đức chương trình học, đối siêu năng lực giác t ỉ n h tác dụng phụ trợ, đã bị chứng thực tồn tại. đại khái sau ba ngày, phụ lam học xã bên kia, sẽ ủng hộ chúng ta một ít chuyên môn dùng cho đo lường tương quan chỉ số máy móc, đo lường không đạt tiêu chuẩn người, không có tư cách đặt chân điều thứ hai con đường siêu phàm, Lưu bân băng giáo sư vừa nãy đã nói cho ta rồi. có người thông minh, tỉ như mã nhiên. liền vẫn ở nghiêm túc nghe rằng, nhiều theo người ta học một ít. tuy rằng châm ngôn thường nói ham nhiều nhai không nát. nhưng hoàng xã trưởng lời này, rõ ràng liền đang án chỉ nội khí cùng siêu năng lực hai c á c h này con đường siêu phàm cũng không xung đột. ở đây đều là người trẻ tuổi. ai còn không c á c h ma võ đồng tu m ộ n g a, tay trái võ đạo, tay phải siêu năng, ngấm lại liền cảm thấy vinh váo ngút trời, mã nhiên nhưng không có quá để ý hoàng xã trường, trước hắn kỳ thực cũng không có nghiêm túc nghe rằng bài, mà là ở trong đầu không ngừng phát h ỏ a hữu văn, bất quá, bởi vì h ọ c ma cùng diễn ký song trọng gia trì, lưu giáo sư không thể nhìn thấu mã nhiên biểu diễn, còn tưởng rằng hắn thật đang chuyên tâm nghe rằng, nhiên cả, đ ã nghe chưa, siêu năng lực, ngồi ở mã nhiên bên cạnh đồng hoài minh kích động cả người run rẩy, hoàng lão vừa nãy nhắc tới tín ngưỡng cùng niềm tin, hắn nói, sẽ không phải là tương tự v o n i c le bên trong loại kia n i ệ m động lực chứ, nếu như được năng lực như thế, lại cẩn thận khai phá một hồi, cái gì ngự kiếm phi thiên, đau thương bất nhập tế bào trường sinh não vực mở rộng đều có khả năng thực hiện a nghe đến đó mã nhiên cười khẽ lắc lắc đầu không đơn giản như vậy trên lý thuyết đồ vật mọi người đều hiểu tỉ như điện t ử tương sinh tùy tiện đến cái học sinh trung học đều có thể nói mạch lạc rõ ràng rất nhiều người cho rằng chỉ cần thành công điều động lôi điện hoặc là từ trường bên trong bất luận c á c h nào siêu năng lực là có thể rất nhanh nắm giữ một c á c h khác thậm chí bọn họ cho rằng chính mình có thể thông qua cảm ứng địa cầu từ trường quỹ đạo hóa vào hành tinh từ trường do đó bằng hư n g ữ không phi thiên độn địa nắm giữ tương đương với địa cầu tự quay tốc độ di động thực tế thao tác lên nhưng là khó như lên trời mã i nhiên sống lại trước, hết thầy sản sinh quá tương tự ý nghĩ người, trăm phần trăm đều kẹt ở điều động siêu năng lực phân đoạn trên, cho tới hoàng vệ quốc nhắc tới chuẩn nhập môn hàm, cùng với nói là kiểm tra tín ngưỡng cùng niềm tin cụ thể chỉ số, không bằng nói, chắc chính là cường độ sức mạnh tinh thần, thông qua tư tưởng phẩm đức chương trình họp đến tăng lên các xã viên đối siêu năng ăn mòn sức đề kháng, mã nhiên chỉ có thể dùng dòng suy nghĩ không lệch quá xa đến làm đánh giá, thông qua phương thức này rèn luyện lực lượng tinh thần, xác thực không có tác dụng phụ, mà được hữu hiệu, có thể nó là c á c h tế thủy trường lưu quá trình, cùng với đối lập, là ở ngắn hạn trong huấn luyện càng hữu hiệu quả, gian khổ mài r ú a pháp, hắc án lưu, men guild hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê ích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra không một chương mười bảy mười bảy có não liền được gian khổ mài d ũ a pháp tên như ý nghĩa thông qua thống khổ cùng đau khổ đạt đến rèn luyện tăng lên cường độ tinh thần mục đích nó sẽ ở không tạo thành mãi mãi vật lý thương tổn tiền đề dưới làm hết sức để người huấn luyện cảm thụ thống khổ nhận thức thống khổ gặp càng nhiều mài r i ú a không đơn thuần là cảm giác đau phương diện kích thích, còn tồn tại cảm quan cùng trên tinh thần rèn luyện, mỗi người thân thể cùng tinh thần năng lực chịu đựng, đều là bất đồng, sở dĩ, mỗi c á c h muốn tiếp thu gian khổ mài r i ú a pháp huấn luyện người, đều cần sớm để trình xin, ở xét duyệt sau khi thông qua, được thiết bị tài nguyên, chữa bệnh tài nguyên, lượng thân định chế phương án cùng chỉ đạo giả. Gian khổ mài r ú a pháp tác dụng phụ là, khả năng dẫn đến thủ huấn giả tinh thần tan vỡ, hơn nữa tỷ lệ thất bại rất cao. Ở sống lại trước, tuy rằng mỗi tuần đều sẽ có người xin tiếp thu gian khổ mài r ú a pháp huấn luyện, dẫn đến tỷ lệ thất bại đang không ngừng biến hóa, nhưng mã nhiên khoảng chừng nhớ tới một con số.、93. năm mươi hai phần trăm lui r a s u ố t nói cách khác một trăm tên làm tốt đầy đủ chuẩn bị tư tưởng công tác người đi thử nghiệm gian khổ mài d ũ a pháp ở nhất khoa học chính xác nhất chỉ đạo dưới cũng sẽ có ít nhất chín mươi ba người không cách nào nhìn được sự đau khổ này lựa chọn lui ra bỏ dở nửa chừng trừ chừ bỏ chủ động lui ra bên ngoài coi như là hoàn toàn dựa theo điều lệ đến huấn luyện cũng tồn tại một phần trăm tan vỡ suốt, không có chủ động lui ra. nhưng bởi vì cá nhân điều kiện vấn đề, giữa đường tinh thần tan vỡ, trước vẫn ở thử nghiệm cùng mã nhiên rút ngắn quan hệ vạn hải hào học trưởng, chính là gian khổ mài d ũ a pháp tan vỡ giả một trong, huấn luyện độ khó rất cao, mang đến tiền lời tự nhiên không ít, mỗi một vị có thể kiên trì hoàn thành gian khổ mài d ũ a pháp người, đều là cương rèn sắt đánh, chết không trở tay k ệ t chiến sĩ tinh anh, mã nhiên chính là một thành viên trong đó, bởi vì đã từng hoàn thành quá gian khổ mài dúa pháp rèn luyện, đời này liền không cần lại từ đầu tới một lần rồi, kiếp trước chiến đấu đến thời khắc cuối cùng đều chưa từng từ bỏ mã nhiên, tinh thần ý chí phương diện, có thể nói cứng gọi đến cực điểm, ở toàn bộ địa cầu nhân loại bộ tộc bên trong, cũng được cho là đứng hàng đầu rồi, vậy cũng là sống lại trước để lại một trong phúc lợi, mã nhiên không có lập tức đem gian khổ mài r ú a pháp cụ thể tình tiết nói cho hoàng về quốc xã trường. đầu tiên, ở trong mắt mọi người, hắn chỉ là một c á c h vừa mới tiếp xúc nội khí tu luyện manh mới siêu phàm giả, coi như tiến độ hơi hơi nhanh một chút, cụ thể nắm giữ tri thức cũng không đủ. Thứ yếu. Mã nhiên bây giờ bị rồng khắp thừa nhận thân phận, vèn vèn là tu luyện hắc nhăm bia võ đạo thiên tài siêu cấp, quyền lên tiếng cũng không đầy đủ. q u a n trọng nhất chính là, mã nhiên có thể thông qua đóng vai năng lực, sáng tạo ra một c á c h càng thích hợp phổ cập, tiêu hao tài nguyên càng ít, hiệu quả càng cường lực lượng tinh thần xèn luyện bí thuật, ở trước mắt trong kế hoạch, vì càng tốt hơn ứng đối tai ác, Cải tạo cũng tối ưu hóa nội khí hệ thống ưu tiên cấp, là muốn hơi cao hơn sáng tạo tinh thần bí thuật. liền như vậy, thảo lưu học xã các xã viên buổi sáng nghiên cứu hát nham bia văn, buổi chiều học tập tư phẩm chương trình học, buổi tối thời gian có thể tự do phân phối, đồng ý tăng ca tu luyện nội khí cũng tốt, chỉ muốn chơi ra me đuổi kịch cũng được, thảo lưu học xã không có bất luận cái gì cưỡng chế can thiệp biện pháp, trước là sinh viên đại học hoặc là tốt nghiệp đại học các xã viên, biểu hiện đều tương đối bình tĩnh, đối với rất nhiều trước là học sinh trung học xã hội viên tới nói, nơi này quả thực chính là thiên đường, không cần năm giờ d ạ n g sáng liền bò lên giường rửa mặt chạy thao, không cần từ học buổi tối lên tới m ộ ư ơ i một giờ, không có làm không xong bài thi, mỗi ngày chỉ muốn thôi diễn t ự thân khiếu huyệt phương vị, đen ăn hải uống, tập trung sự chú ý tu luyện nội khí là tốt rồi quả thực thoải mái đến bay lên đọc sách học tập làm bài thi đối thiếu niên thiên tài nhóm tới nói hiệu quả rất ít hầu như không có thu hoạch gì cảm thuần túy là vì ứng phó cha mẹ ước ao cùng chờ đợi khảo cái không sai đại học thôi hiện tại ở tại cổ long trung thảo lư học xã bên này tuy rằng mỗi ngày đều rất mệt nhưng thu hoạch cả mười m phần, nội khí hệ thống tu luyện phân chia rất sáng tỏ, không giống huyền huyễn cố sự bên trong loại kia ngơ ngơ hồ hồ sức mạnh cảnh giới, chỉ cần dùng nội khí lớp kín số lượng nhất định khiếu huyệt, liền nhất định sẽ đạt đến giai đoạn kế tiếp, mỗi ngày đều có thể tiến bộ, trở nên mạnh mẽ, đồng thời có thể mang nó lượng hóa tư vị. quả thực so với chơi game online còn muốn thoải mái một ngàn lần, không, gấp một vạn lần, võng du làm như thế nào đi nữa tốt, cũng không thể để cho b a i chân chính trở nên mạnh mẽ dù cho một phần trăm, có thể nội khí tu luyện, nhưng có thể để bọn họ nắm giữ càng to lớn hơn sức mạnh, tốc độ nhanh hơn, càng cường sự chịu đựng, thậm chí có người nói tu luyện nội khí có thể tiêu trừ rất nhiều bệnh tật, có kéo dài tuổi thọ công hiệu chuyện này làm sao so với không có bất luận cái gì khả năng so sánh bất quá cũng không phải là tất cả mọi người tu luyện trải nghiệm đều tốt như vậy nắm giữ đỉnh cấp trí tuổi đồng thời có một bộ tốt thân thể người cực nhỏ thảo lư học xã nhóm thành viên đầu tiên bên trong tổng t ổ n g có ba mươi một người tố chất thân thể quá mức gầy yếu cần tiêu hao đại lượng thời gian điều dưỡng bù đắp thân thể thiếu hụt, ma bệnh luyện nội khí, chỉ có thể càng luyện càng hư, sở dĩ bọn họ nhất định phải chịu tính tình, một chút đem thân thể dưỡng cho tốt, những này xui xẻo xã viên, giả dày dung lượng không đủ lớn, tiêu hóa hấp thu năng lực không đủ mạnh, ăn đi cao dinh dưỡng thực phẩm, còn không chuyển hóa thành nội khí, liền bị tế bào thân thể tham lam hấp thu đi rồi, bọn họ thôi diễn khiếu huyệt tốc độ không chậm trên căn bản đều đạt đến hoàng xã trưởng mong muốn nhưng là dòng giã ba ngày này ba mươi một tên xã viên đều không có tu luyện r a dù cho nửa sợi nội khí càng không cần phải nói lớp kín hai cái khiếu huyệt chính thức đạt đến nội khí nhất đoạn cấp độ rồi ngày thứ tư sáng sớm mã nhiên đẩy cửa phòng ra phát hiện cửa túc xá chật ních xã viên, tầm mắt vút qua, vừa vặn ba mươi một người, mã nhiên, chào buổi sáng, mã nhiên, chào buổi sáng, các xã viên tranh nhau chen lẫn chào hỏi, trong miệng hô hoán tên của hắn, tình cảnh này, cực kỳ giống một số không chính quy giáo phái truyền giáo tẩy não cảnh tượng, ánh mắt của vạn hải hào khóa ở trên mặt mã nhiên, theo bản năng mà nhớ tới một cái kỳ quái danh từ giáo chủ, lắc lắc đầu, đem hỗn loạn tâm tư quên sạch sành xanh, vạn hải hào xấu hổ mở miệng nói, mọi người ở nội khí phương diện tu luyện có không ít vấn đề, muốn cùng ngươi thỉnh giáo, chúng ta trước ở que chát trong đám thương lượng một chút, vốn là là dự định chờ tới hôm nay cơm tối sau lại tới quấy dày ngươi, nhưng là nhìn tình huống này, không luyện ra nội khí, mọi người đều không ngủ ngon được. Trời vừa sáng, người đều chạy tới rồi. Lời này nói nửa thật nửa giả. tình huống thực tế là, bọn họ đám người này, nguyên bản ở mới xây que c h á t trong giúp trang thảo luận khiếu huyệt thôi diễn vấn đề. So sánh đều tự tìm đến khiếu huyệt số lượng nhiều quả, thái cây lẫn nhau mổ, bầu không khí hòa hợp. vẫn lặn dưới nước đồng hoài minh lại đột nhiên nổi bong bóng dùng một câu nói phá hoại mọi người ôn hòa tâm cảnh luyện không ra nổi khí lời nói tại sao không đi hỏi một chút nhiên ca đây câu nói này dường như chống chiều chung sớm gõ tỉnh rồi ngơ ngơ n g ắ c n g ắ c các xã viên đúng đấy tại sao không đi hỏi một chút mã nhiên đây bởi vì người ta khí chất cao lạnh chính mình lại không bỏ xuống được mặt mũi sở dĩ liền thẳng thắn làm bộ bên người không có thể lấy kinh có thể thình giáo người vậy không phải ở lửa gạt mình sao liên tục chừng mấy ngày buổi sáng mã nhiên đều không có đi hắt nhăm bia bên kia mọi người ở buổi chiều tư phẩm khóa thời điểm lại đều có thể cảm giác được trên người mã nhiên khí chất càng ngày càng ác liệt cho người cảm giác ngột ngạt càng ngày càng mạnh chân tướng chỉ có một cái mã nhiên không có nói dối Hắn thật chỉ bỏ ra một giờ, liền chắc tính ra năm trăm m ư ơ i hai cái khiếu huyệt. Mấy ngày nay, mã nhiên ở bên trong túc xá tự mình tu luyện, cùng mọi người trinh lệch càng kéo càng xa rồi, trừ bỏ mã nhiên nhất kỳ tuyệt trần bên ngoài, cái khác tu luyện ra nội khí x á viên, hiện tại tiến độ đều không khác mấy, có người ra giống như mã nhiên không thế nào sinh động. Rõ ràng đem quần tin tức che đậy rơi tô sắc vi. Sắc sắc sắc sắc. ngươi cũng luyện ra nội khí. có cái gì có thể chia sẻ kinh nghiệm sao. được trả lời chắc chắn lại làm cho mọi người chán nổi gân xanh tách. hận không thể đem nàng đẩy ra ngoài bạo chùi một trận. thật sự có người luyện không ra nội khí a. đây không phải có đầu ấp liền được. hai câu. để đám người này một đêm không ngủ. h ừng đông bốn năm giờ, trời còn chưa sáng, bọn họ liền bao bọc giày đ ặ t lông trí phục, trước sau đi tới mã nhiên cửa, giống c ư ơ n g thi một dạng trầm mặc sử ở trong gió rét rồi, hí tinh sinh ra không một, chương một mươi tám m ư ơ i tám diễn kỹ, một câu bên ngoài gió lớn, trong phòng ăn lại tán gấu, để mã nhiên phía sau thêm ra ba mươi một tên tùy tùng, hay là bởi vì có việc cầu người, hay là bởi vì trên người mã nhiên khí tràn g quá mức hung hăng tuy rằng hắn không hề nói gì nhưng đám này các xã viên đều tự giác đi theo sau lưng hắn không có c á c h nào lại đây sóng vai mà đi vạn hải hào phải thừa nhận chính mình xen lẫn ở mênh mông trong một đám người theo sát sau lưng mã nhiên vẫn thật mang cảm mọi người đi lại tốc độ không nhanh bước tiến lại rất ồn không có người tùy tiện lên tiếng tất cả mọi người đều hóa vào ở một loại quái lạ trầm mặc trong không khí có loại đ ặ t mình trong trên chiến trường cổ đại tùy tùng vô song dũng tướng sung trận chạm cờ mùi vị bị tiểu minh mang hỏng rồi a loại ý nghĩ này điển hình chu u giao mạch não rồi vạn hải hào cười khổ tăng nhanh bước tiến đi tới mã nhiên phía sau nhìn thiếu niên kia khoác vai tóc dài nhẹ g i ọ n g lại nói, ngươi tóc dài thật nhanh a. c h ỉ hai ngày trước hắn liền chú ý tới cái hiện tượng này. chỉ có điều vẫn giấu ở trong lòng không dám loạn hỏi. hiện tại bầu không khí thích hợp, vừa v ặ n mở miệng, mã nhiên nghiêng đầu đi, đen kịp sợi tóc trên không trung múa nhẹ. hắn khẽ mỉm cười, Âm thanh ôn hòa, chờ ngươi đến n ổ i khí tam đoạn, cũng sẽ như vậy. ở nội khí thai ngén dưới, sức sống dồi dào tế bào hoạt tính tăng lên, tóc tốc độ sinh trưởng biến nhanh là tình huống bình thường, đợi được nội khí tứ đoạn, loại hiện tượng này sẽ tự nhiên biến mất, khôi phục bình thường, mã nhiên không đến nội khí tam đoạn, những này khoác vai tóc dài, cũng không phải chân thực tồn tại, chúng nó là mã nhiên khoảng thời gian này niên h tập hữu văn, chế tạo ra ảo giác, h ữ u văn ảo thuật hệ thống, hắn kiếp trước liền có quá thâm nhập nghiên cứu, hiện tại một lần nữa cầm lấy đến, nhập môn rất nhanh, mã nhiên chế tạo ra những này tóc giả, có thể hoàn mỹ lừa dối nhân loại ngũ giác, thậm chí có thể dùng tay chạm được, chúng nó hiện nay chỉ có một cái khuyết điểm không có chân chính chất lượng, không cần quá để ý khuyết điểm này, đối với mã nhiên tới nói, có thể đ á t lừa gạt bên người đám người này tầm mắt, liền tạm thời đủ rồi, không cần tính toán khiếu huyệt phương vì tình huống, tính cả nội khí thiên tài hôn t r ư ơ n g gia trì, nếu như hắn mỗi ngày tiêu hao hai mươi tiếng liều mạng tu luyện, tích góp nội khí, khoảng chừng cần hay, ba mươi ba ngày, liền có thể từ nội khí nhị đoạn thăng đi vào khí tam đoạn cấp độ, nội khí tứ đoạn, cần bốn, sáu mươi sáu ngày nội khí ngũ đoạn cần chín ba hai ngày nội khí lục đoạn cần một mươi tám sáu bốn ngày nội khí thất đoạn cần ba mươi bảy hai mươi tám ngày nội khí bát đoạn cần bảy mươi bốn năm mươi sáu ngày nội khí cửa đoạn cần một trăm bốn mươi chín m ư ơ i hai ngày nghe tới tựa hồ tốn thời gian không nhiều, toàn bộ gộp lại, cũng không tới thời gian một năm. nhưng là, hiện tại mã nhiên, thiếu nhất chính là thời gian, h ú n g hồ, vậy cũng chỉ là trên lý thuyết tốn thời gian, thời gian dài siêu gánh nặng tu luyện, nội khí tích góp hiệu suất sẽ không thể tránh khỏi mức độ lớn hạ thấp, vì để tránh cho thân thể á m thương tích lũy, còn nhất định phải rút ra thời gian nhất định nghỉ ngơi. Sở dĩ, cuối cùng muốn đạt đến nội khí cửu đoạn, cần thiết tiêu hao thời gian. Chí ít là kết quả này gấp ba. từ hôm qua nhân tiền hiển thánh sau, mã nhiên liền thả xuống nội khí tu luyện. không tu luyện, cũng không ý nghĩa mã nhiên nội khí tu vi sẽ kẹt ở nhị đoạn. dừng lại không trước, ở hữu văn àng thuật dưới sự giúp đỡ. thông qua đón g vai, làm bộ mình đ t lên cấp, đồng thời được rồng khắp tán thành, mã nhiên sẽ chân chính lên cấp thành công. Mỗi trời xế chiều tư phẩm chương trình học gặp mặt thời điểm, các xã viên đều cảm giác mã nhiên khí chất trở nên càng sắc bén hơn, khí thế cũng trở nên mạnh mẽ không ít kia, chỉ là diễn kỹ, vừa nhấc mâu, một n h ú u mày, một liếc chéo, mã nhiên mỗi một cái tứ chi động tác, mỗi một cái vẻ mặt, đều giấu đầy tình tiết, làm dựa vào đóng vai ăn cơm người. Hắn sớm đã đem k ỹ x ả o của chính mình rèn luyện đến cực hạn, lên tới cổ đại thế gia môn p h i ệ t quý công tử, xuống tới phố phường trong sòng bạc thua đỏ mắt đánh cược cầu, bất luận cái gì khí chất, mã nhiên cũng có thể ung dung điều động, thu thả như thường, nội khí tam đoạn sao, vạn hải hào ánh mắt sáng quác nhìn mã nhiên trên vai mái tóc dài đen ống trong lòng ngũ vị tạp trần ngươi đã l ấ p kín tám cái khiếu huyệt rồi quá lời hại đi chân thành than thở bên trong có chút trí khí xa xúc mùi vị đang đối mặt đà kích cùng ngăn trở thời điểm tuyệt đại đa số người sẽ chọn trốn tránh Số người cực ít sẽ sống như tô sắc vi ngược dòng phấn khởi chiến đấu phát huy ra một trăm hai mươi phần trăm trình độ, mà vạn hải hào cũng không thuộc về trở lên hai loại người bên trong bất luận một loại nào, từ nhỏ đến lớn vẫn thuận buồm xuôi gió, xưa nay chưa bao giờ gặp cái gì ngăn trở hắn, ở gặp phải ngăn trở đà kích sau, sẽ lấy người bên ngoài không thể nào hiểu được tốc độ xa suốt xuống, phủ định rơi chính mình qua lại tất cả thành tựu cùng công hơn, mã nhiên thật sâu nhìn vị học trưởng này một mắt, chiến hữu a ngươi có lẽ không biết ta so với ngươi càng hiểu rõ chính ngươi lòng hiếu kỳ trọng sức quan sát mạnh thông minh lại yếu đuối lại đem trách nhiệm cùng vinh dự coi là cao hơn sinh mệnh chiến sĩ mặc dù gian khổ mài r ú a pháp huấn luyện thất bại tinh thần tan vỡ tai át sáng lâm thời điểm vạn hải hào vẫn cứ xấy r ù a từ trên giường bệnh bò lên là bảo vệ đồng bạn mà chiến. k i ế p trước, vạn hải hào chết rất sớm. nhưng hắn chiến đấu đến thời khắc cuối cùng anh tư, vĩnh viễn khắc vào mã nhiên đầu ấp nơi sâu xa. không chỉ là vạn hải hào, tô sắc vi, đồng hoài minh, chu hàm dịch, h ạ nam quang, l i ễ u hoa điệp, mỗi một tên chiến hữu âm dung tiếu mạo, mã nhiên đều nhớ k ỹ trong lòng, chưa bao giờ dám quên. đem hồi ướp áp chế xuống, mã nhiên thật sâu nhìn vạn hải hào một mắt, mở miệng nói, nội khí tu luyện là một cái quá trình tiến lên tuần tự, không thể vội vã, muốn bớt nóng vội, tỉ mỉ bắt giữ mỗi một sởi sinh vật năng, thông qua khiếu huyệt chậm rãi chuyển hóa, nói tới chỗ này, chuyển đề tài, bất quá, ta gần nhất vẫn ở nghiên cứu nhanh chóng nhập môn biện pháp, âm thanh của mã nhiên từ từ lớn lên, để phía sau ba mươi người cũng có thể nghe được rõ ràng. chỉ muốn tính toán ra tự thân khiếu huyệt vị trí chính xác, là có thể cấp tốt luyện hóa luồng thứ nhất nội khí. hiện tại, ta đã đạt được một ít thành quả, bởi vì rất nhiều người ở bên cạnh nhìn. mã nhiên bữa này điểm tâm chỉ đơn giản ăn ba bát mì giấm thịt bò cùng một chậu trứng gà s ợ i thịt cơm rang. một tên trước đại khái ở niệm sơ trung học để rất có ánh mắt chủ động giúp mã nhiên bưng đi rồi bàn ăn bát đũa đồng thời dùng khăn tay đem mặt bàn lau chùi sạc h sẽ mã nhiên cho đối phương một c á c h nụ cười ngứ khí bằng phẳng mở miệng khiếu huyệt vật này mọi người có thể lý giải thành từng cái từng cái không có phát dục hoàn thiện loại nhỏ bộ phận thông qua ăn cơm xúc tích sinh vật năng đem nó chuyển hóa thành nội khí Lấp kín khiếu huyệt tới đây cũng không ý nghĩa kết thúc chờ các ngươi lấp kín cái thứ nhất khiếu huyệt sau sẽ đối mặt một vấn đề mã nhiên d ự n g thẳng lên một ngón tay làm sao để khiếu huyệt tự động luyện hóa nội khí tư duy của hắn có chút nhảy ra nghe nói như thế ở đây rất nhiều xã viên đều một bộ ngây người như phóng s á n g vẻ có chút không xoay chuyển được đến mọi người cân nhắc không có dài như vậy xa chỉ là tuân hỏi một chút hẳn là làm sao luyện hóa ra luồng thứ nhất nội khí nhìn một cái có hay không có thể đi tiểu đường tắt mà thôi ta nghĩ ta thật sống rõ ràng ý của ngươi rồi vạn hải hào là cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại người hắn âm lượng so với bình thường nhỏ đi rất nhiều nói chuyện cũng tựa hồ ít đi chút sức lực trên lý thuyết tới nói cửu đoạn nội khí đối ứng năm trăm mười hai cái khiếu huyệt, giả thiết chúng ta hiện tại, tất cả đều là nội khí cửu đoạn, hát án lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không một, chương mười chín mười chín miệng hồ ra kỳ tích, vạn hải hào lời nói, để mọi người tại đây đều sẽ tâm nở nô cười, tuy rằng hiện tại tiến triển c h ậ m c h ậ m có chút bình cảnh kỳ cảm giác nhưng mọi người đều rất tự tin cảm giác mình cuối có một ngày thật sự có thể đạt đến nội khí cửa đoạn cấp độ nếu như một ngày nào đó chúng ta đem nội khí toàn bộ tiêu hao mất sau sẽ gặp phải thế nào tình huống rơi trở lại nội khí cấp không bắt đầu lại từ đầu một chút tích lũy lời nói tới chỗ này Ở đây các xã viên trong lòng đều có đáp án rồi. Loại này giả thiết, đương nhiên là không thể xuất hiện. Nếu như nổi khí triệt để tiêu hao hết, khiếu huyệt liền khô gắt xuống, đẳng cấp cũng thuận theo rơi xuống, cần tiêu hao đại lượng thời gian cùng tinh lực một lần nữa lấp kín. nó kia cũng quá gân gà rồi. vẫn là phân tâm năm trăm m ư ơ i hai dùng, nhiều tuyến thao túng. đồng thời từ trong tế bào ếp sinh vật năng đến tu luyện, loại này suy đoán, cũng là không thể. hiện tại không phải dân trí chưa mở thời trung cổ thời kỳ. ở đây các xã viên cũng đều là thời đại mới hệ thống giáo dục não giữa lực siêu quần người trẻ tuổi. Bọn họ không thể thỏa mãn với biết nó đúng mà không biết giá trị trạng thái. Ở thôi diễn khiếu huyệt trong quá trình, mọi người đều sẽ theo bản năng mà suy nghĩ trong đó nguyên lý. ở tu luyện nội khí thời điểm, bọn họ sẽ tra cứu trong đó àng r i ệ u vạn hải hào nói những vấn đề này. các xã viên ngầm, kỳ thực ít nhiều gì đều có suy nghĩ quá. nội khí là tuân theo vật chất định luật bảo toàn năng lượng. tu luyện hắc nhăm bia v õ đạo người, không thể giống cái thần dữ của một dạng chỉ có t i ế n không ra. nội khí bị sử dụng, sẽ sản sinh hao tồn. tương tự với tu luyện nội khí tương đương với mở rộng mơ bê hạn mức tối đa. Hao tổn rơi một phần nội khí, cũng sẽ không tiêu hao hạn. Sở dĩ có thể chầm chầm tự động khôi phục luận điệu, cũng là nhìn có vẻ ra trò. Thoạt vừa nghe, tựa hồ có chút đạo lý, có thể hơi hơi tra cứu, liền sẽ phát hiện nó căn bản nói không thông. Nếu như không đoán sai, giải quyết vấn đề này biện pháp, Hẳn là chính là để khiếu huyệt phát dục trở thành hoàn thiện loại nhỏ bộ phận chứ vạn hải hào âm thanh càng ngày càng nhỏ hoàn toàn không gặp vừa tới thảo lư học xã lúc bước kia hăng hái dáng dấp chỉ cần đem khiếu huyệt hấp thu sinh vật năng đồng thời đem luyện hóa trở thành nội khí quá trình bán tự đ ộ n g hóa thậm chí toàn tự đ ộ n g hóa vấn đề này liền có thể giải quyết rồi nội khí tích lũy là một c á c h lượng biến sản sinh biến chất quá trình để khiếu huyệt thực sự trở thành phát dục hoàn chỉnh loại nhỏ bộ phận hình thành nội khí tuần hoàn hệ thống như vậy nội khí tiêu hao sau chỉ cần dinh dưỡng theo được đã từng lớp kín quá khiếu huyệt sẽ tự nhiên diễn sinh nội khí cuồn cuộn không dứt vạn hải hào gãi gãi đầu cảm giác nét mặt già nua có chút nóng lên Ta không phải chuyên môn nghiên cứu sinh vật công trình. đối với phương diện này có chút người ngoài nghề. nơi nào nói không đúng. xin chỉ chính. mới vừa nghe mã nhiên mở miệng thời điểm. hắn cảm thấy tư duy gì thường rõ ràng. sản sinh không ít ý nghĩ. hiện tại lại nhưng không có cách rõ ràng chuẩn xác mà biểu đạt ra đi ra. bị mã nhiên như thế nhìn c h ầ m c h ầ m vạn hải hào chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi đầu óc trống giống có mấy lời đến bên mép rồi lại bị quên mất rồi liền hai chữ căng thẳng năm đó lúc thi tốt nghiệp trung học vạn hải hào đều không có khó như vậy từng nhận mã nhiên tuy rằng nửa cách chữ đều không nói riêng là ánh mắt của hắn liền để vạn hải hào trái tim ầm ầm kinh hoàng phía sau lưng không ngừng mà chảy mồ hôi rồi miệng khô lưới khô vạn hải hào đột nhiên có loài bị thượng cấp đại lão nhìn kỹ cảm giác mã nhiên cảm thấy hắn nói dối tinh dối mù lạc đề ngàn dặm ở bề ngoài mã nhiên lại vẫn là đi đầu vỗ tay dành cho đối phương độ cao tán thành vạn học trưởng ý nghĩ phi thường tốt chỉ là tích lũy không có dùng nội khí tu luyện nhất định phải coi trọng bộ phận hóa quá trình mọi người dự định hướng ta thỉnh giáo vấn đề hẳn là cùng luồng thứ nhất nội khí luyện hóa hữu quan chứ tiếng nói vừa dứt nguyên bản có chút buồn ngủ các xã viên nhất thời tỉnh lại tất cả đều trợn tròn hai mắt tập trung tinh thần nghiêng tai lắng nghe nội khí luyện hóa phân đoạn này người biết không khó khó giả sẽ không dùng tô sắc vi lại nói đây không phải có đầu ấp liền được có thể hiện trường này ba mươi một tên xã viên b a quát vạn hải hào ở bên trong là thật không được coi như là năng lượng cao dinh dưỡng phẩm ăn được c h ố n g khiếu huyệt có thể thu hoạch sinh vật năng cũng là như vậy một chút còn chưa kịp chuyển hóa thành nội khí ngay lập tức sẽ bị cái khác tế bào ngang ngược hấp thu đi rồi bọn họ căn bản không có cách nào để khiếu huyệt cung năng con đường chiếm lấy hệ tiêu hóa, cùng tự thân tế bào cướp đoạt sinh vật năng, thân thể bản năng, không phải dễ dàng như vậy chiến thắng. hai ngày trước, ta chú ý tới mọi người gặp phải vấn đề, mã nhiên ngữ khí bình tĩnh nói, từ vào lúc ấy bắt đầu, ta liền dự định mượn khiếu huyệt bộ phận hóa quá trình, sáng tạo ra một loại dẫn sắt pháp, trợ giúp tu luyện hắc nham võ đảo hệ thống người mới thuận l ờ i chiết xuất ra luồng thứ nhất nội khí. chỉ cần thông qua phương pháp này luyện ra luồng thứ nhất nội khí. thân thể của các ngươi sẽ tự động nhớ ký vượt qua bản năng sinh mệnh thăng hoa quá trình. học được một lần. liền mang ý nghĩa mãi mãi cũng không cần lại vì nó lo lắng. một chứng tức vĩnh chứng, ta, đem loại ký xảo này tạm thời mệnh danh là hắc nham dẫn đạo thuật. mã nhiên cũng không có sáng tạo ra loại năng lực này có thể nói không có đầu mối chút nào hắn mấy ngày nay cũng phần lớn trạc h lên nghiên cứu hữu văn nào có thời gian tiêu hao ở trên mặt này h ắ c nhăm d ẫ n đạo thuật cũng không tồn tại vốn là mã nhiên dự định bù đắp một câu không được bao lâu thời gian ta là có thể đưa nó chân chính hoàn thiện ở các học xã mở rộng có thể lời này vừa tới bên mép còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, trong đầu của hắn liền hiện ra rất nhiều huyền diệu tri thức, tên là hắc nham d ẫ n đạo thuật tri thức. h tiểu ca ca, tiểu thuốc nhiên. không phải là từ không sinh. không nhiều thành. í là lần là này căng các bác cũng có. Cũng cần được tin đồng tin tưởng đóng đến Bỗng dưng sản sinh. Cũng không cần được quá nhiều người tán gái. từ đại Bởi vai má quá Đều ý tên là hắc nham dẫn đạo thuật ký xào nhỏ tự nhiên diễn sinh ra đến bị mã nhiên chân chính nắm giữ đáng tiếc không có mọc thêm huân chương đóng vai năng lực tựa hồ có chút không lọt mắt loại này đối mã nhiên cá nhân thực lực tổng hợp tăng lên không quá giúp đỡ lớn không quan trọng gì tiểu kỹ năng liên quan với hắc nham dẫn đạo thuật mã nhiên nhíu mày ánh mắt tập trung ở trên người vạn hải hào có người đồng ý lại đây phối hợp một chút không vạn hải hào có chút miệng khô lưới khô biểu hiện có chút mờ mịt hắn phục hồi tinh thần lại lại phát hiện mình không biết lúc nào đã d ơ lên tay ta ta đến đây đi ngồi cùng một chiếc xe đến thảo lư học xã trong bốn người mã nhiên hắn liền không đem ra làm so sánh đó là không biết tự lượng sức mình tự d ư ớ c lấy nhục có thể tô sắc vi cùng đồng hoài minh cũng đều thành công luyện ra nội khí hắn cái này thành thuộc rất nhiều học trưởng dĩ nhiên không tiến triển chút nào không thể tiếp tục xa đ ò ạ tiếp rồi gặp phải cơ hội liền muốn lập tức nắm lấy ở vạn hải hào chủ động dưới sự phối hợp mã nhiên rất nhanh khóa chặt trong cơ thể hắn chờ mở ra khiếu huyệt phương v ị đàn trung lệch bên trái một điểm năm mơ y lơ y, m, e, t lớp ra giữa dưới ba cm, dò ra tay trái, ngón trỏ lơ l ử n g ở đối phương xương ngực chui vị trí, hơi đổ lịch, điều chỉnh phương hướng, nội khí lưu truyền, một luồng ấm áp nhiệt lưu xuyên thấu qua giày đặc quần áo, rót vào vạn h ả i hào trong khiếu huyệt, hí tinh sinh ra không một, chương hai mươi hai mươi ế c thấp đặc quyền, làm đóng vai mọc thêm năng lực, hắc nham dẫn đạo thuật không có khiến người ta thất vọng. ở mã nhiên dưới sự dẫn đường, vạn hải hào rất nhanh sẽ thành công c h i ế t xuất ra luồng thứ nhất nội khí, cái thứ nhất bị mở ra huyệt bên trong, nội khí chậm rãi tăng cường, cũng không lâu lắm, liền l ấ p chín hơn nửa, vạn hải hào cảm giác một dòng nước ấm từ ngực diễn sinh, cấp tốt truyền khắp toàn thân, nguyên bản bị gió lạnh đông cứng ngón tay, cũng có t r ù n g tê tê d à i d à i cảm giác, khắp toàn thân ấm áp, dường như ngâm mình ở trong suối nước nóng một dạng, rất thoải mái, tinh thần thoải mái, tinh thần r ồ i r à o vạn hải hào cảm giác mình hiện tại long tinh hổ mãnh, thức đêm qua đi nên có hề hoài, toàn đều biến mất hầu như không còn, không chỉ có như vậy, mấu chốt nhất thu hoạch, còn không phải những này có thể rõ ràng nhận biết được biến hóa. hai điểm tiền lời. một trong số đó, vạn hải hào chân chính lý giải nội khí chuyển hóa quá trình này. từ nay về sau, coi như không có ngoại lực trợ giúp, hắn cũng có thể độc lập tu luyện nội khí. thứ hai, làm trong huyệt khiếu nội khí chứa đầy sau, càng là có thể phụ trợ chúng nó phát dục trở thành thành thuộc loại nhỏ bộ phận. để nó tự động công tác, cái này cũng là h ắ c nhăm d ẫ n đạo thuật ý nghĩa vị trí. học trưởng, chúc mừng rồi, âm thanh của đồng hoài minh, sau lưng mã nhiên vang lên, h ắ c nhăm d ẫ n đạo thuật a, hắn tựa hồ đến căng tin đã có một lúc, mắt thấy vạn hải hào bị dẫn sắt luyện hóa ra luồng thứ nhất nội khí toàn bộ quá trình, tuy rằng đã sớm đoán được, lấy nhiên ca thiên phú tài tình, sớm muộn phải đi trên tự nghĩ ra công pháp con đường, không nghĩ tới đã vậy còn quá sớm liền bắt đầu rồi. tiểu minh bạn học hai mắt cười thành hai vòng loan nguyệt, nói chuyện cũng mang theo hỉ khí. vào lúc này, ta có thể khách mời một hồi lời một b ạ c h nói tất, hắn hắn giọng một cái, biểu tình nghiêm túc, hết sức đ è thấp tiếng nói, để cho mình âm sắc có vẻ hơi khàn khàn. Mang theo một chút người trung niên giảng cổ ý nhị. Năm đó, thiên kiêu mã nhiên đột nhiên xuất hiện. Hắn lấy một quyển hắc nham dẫn đạo thuật cải tiến nội khí võ đạo hệ thống. cũng hướng thế giới tuyên cáo sự tồn tại của chính mình. thế là, bánh xe lịch sử bắt đầu chậm rãi chuyển động lên. đố kỵ, cảm giác căng thẳng. một điểm đều không có. đồng hoài minh liền là như vậy tính cách. lại không nói vạn hải hào cùng mã nhiên đều là bạn tốt của hắn, dứt bỏ những này, nói riêng về bản tâm, hắn liền ước gì có người ở siêu phàm trên đường vượt mọi trông gai, khai thác ra một c â y quang minh đại đạo, hắn lo lắng nhất không phải là bị người kéo ra trinh lịch, cũng không phải bị người vượt qua, mà là, phía trước không có đường có thể đi rồi, đồng hoài minh sợ nhất là hắc nhăm bia võ đảo hệ thống tu luyện tới cửa đoạn cực hạn, cũng chỉ có thể cường thân hiện thể, thuộc về một thương liền có thể quật ngã mặt hàng, kha kha, không kìm lòng được, thực sự xin lỗi. n h ê n ca ngươi tiếp tục, ta liền ở bên cạnh nhìn, bảo đảm không cho bất luận người nào quấy dối đến ngươi. nói xong lời này, tiểu minh bạn học đàng hoàng đứng ở bên người mã nhiên, Hắn ngón cái tay phải ngón trò hợp lại, đặt ở bên mép, từ bên trái cắt đến bên phải, làm cái kéo lên khóa kéo thủ thế, mã nhiên ngoái đầu nhìn lại liếc mắt nhìn Hắn, không nói lời nào, ngựa, nhiên cả, ta cái thứ hai đi, vạn hải hào sau người tình nguyện, là một tên đại học năm hai ở đọc sinh, họ vương, nữ sinh, dung mạo thanh tú, thân thể tinh tế, Da thịt trắng nõn, nàng nhan chỉ không có tô sắc vi có thể đánh như thế, lại rất chịu nhìn. ngoài ra, nàng mở miệng lúc nói chuyện, cũng khiến người ta cảm thấy là cái người bình thường, không giống như tô sắc vi, có thể đem người tức đến thổ huyết, vì này học tỷ tuổi tác so với mã nhiên phải lớn hơn vài tuổi, có thể nàng vẫn bị đồng hoài minh mang lệch rồi phương hướng, gọi đến càng ngày càng thuận miệng, nhiên cả ngươi cần nghỉ ngơi một chút sao suy bụng ta ra bụng người a chính mình chiết xuất ra một tia n ổ i khí đều khó như lên trời càng không cần phải nói trợ giúp người khác tinh luyện n ổ i khí rồi mã nhiên hiện tại nhất định rất mệt chứ không cần trực tiếp bắt đầu là tốt rồi mã nhiên ngoắt ngoắt khóe môi xem như là cười quá rồi họ vương nữ xã viên khôn ngoan gật gật đầu nghe theo chỉ huy, đàng hoàng ngồi ở trước mặt mã nhiên, cũng không lâu lắm, ta cảm nhận được rồi, mã nhiên thu tay lại, nữ xã viên mở hai mắt ra, kích động nhảy lên một cái, đây chính là nội khí sao, nó tinh luyện phương pháp, ta hiện tại có thể lý giải rồi, cảm tạ, cảm tạ nhiên c a trợ giúp, nếu như không phải ngươi, Ta đều k h ô người biết đ ợ c Thực sự là quá. Không khách chữ công Cũng muốn mặt mã miệng lâu. quá. thuần trên này Không Lạnh như băng vài chữ từ mã nhiên trong miệng nhảy nhót đi ra. Thành công đánh gãy tên này nữ xá viên lên tiếng. ở kẹt từ ra. là vài gãy khí. bao l sự đi xá giết chết đều tài. Vì kế tiếp. Người Vì kế đ ề là xã hội tính động vật mặc dù có chút xã viên lo lắng mã nhiên sáng lập hắc nham dẫn đạo thuật khả năng tồn tại mầm họa cũng không có nói chư với miệng ướp thứ này mỗi người đều là có ở đây các vị xã viên từng ở trường học ở trong phòng thí nghiệm đều ít nhiều gì biểu hiện ra quá không có tình người cùng không thông đạo lý đối nhân s ử thế đặc chất này không phải là bởi vì bọn họ ướp thấp nên hiểu mọi người đều hiểu biểu hiện không có tình người chỉ là bởi vì không có cần thiết có thể càng tốt hơn tiết kiệm thời gian chỉ đến thế mà thôi dựa vào tự thân năng lực dựa vào trí lực liền có thể có được tôn trọng trở thành không thể thay thế tuyển h ạ n g còn đến xem người khác sắc mặt làm cái gì mỗi ngày nghe lời đoán ý nhiều mẹ ta tình huống bây giờ cùng trước so ra hoàn toàn khác nhau rồi toàn bộ thảo lư học xã bên trong có mà chỉ có một người được hưởng ếp thấp đặc quyền tư cách đó chính là mã nhiên không ai không phục mọi người ít nhiều gì đều đã từng ảo tưởng quá nếu như mình có thể giống như mã nhiên một giờ chắc tính ra năm trăm m ư ơ i hai cái khiếu huyệt ở thuận tay thử lại một lần đồng thời trực tiếp lớp kín bốn cái khiếu huyệt bước lên nội khí nhị đoạn sau đó sẽ dùng hay ba ngày thời gian sáng tạo ra h ắ c nhăm dẫn đạo thuật phương pháp này tùy tiện tu luyện một hồi liền đạt đến nội khí tam đoạn cấp độ e sợ vào lúc này bọn họ đều muốn bành t r ứ n g bay lên trời cùng thái dương vai sóng vai rồi tiếp tục tiểu minh bạn họ chạy trước chạy sau phụ trách đảm nhiệm kỷ luật trợ lý vì kế tiếp ai thật tốt jeep hàng a đừng tập hợp quá gần cáp đã đến giờ rồi n h i ê n ca các ngươi bên này tiếp tục, ta đi tìm xã trưởng hồi báo một chút tình huống. Sau năm phút, đồng hoài minh thở hồng hộp chạy chậm tới, hay là khí trời quá mức lạnh giá, hắn vừa mở miệng, miệng liền b ố c ra ngoài nhiệt khói, hoàng xã trưởng bên kia kỳ thực đã sớm nhận được tin tức rồi. nói chuyện, tiểu minh bạn học chỉ chỉ căng tin máy thu hình, phụ lam, thanh liên, dính xuyên những học xã này đang ở tại chỗ tiếp sóng đây hoàng xã trưởng nói hắn dự định khẩn cấp điều chỉnh nhật trình để c h ú n g ta ở chỗ này tiếp tục mặt khác hắn để ta cho nhiên ca mang câu nói đồng hoài minh thở đều khí sờ sờ trên tầm cũng không tồn tại tròm dâu sốc nổi mô phòng theo hoàng về quốc ngữ khí mã nhiên bạn học nhất định phải thật tốt b ả o trọng thân thể tuyệt đối không nên tẩy mạnh, nóng ruột ăn không được đậu hố nóng, hết thảy đều phải tiến lên dần dần, phải từ từ đến, ta biết, ngươi là c á c h từ hạn chế, từ giác, có lòng cầu tiến, có nghị lực, chịu nỗ lực thiếu niên tốt, bất quá, nhớ k ỹ rồi, ngươi là c h ú c ta thảo lư học xá hiện tại nhân tài trọng yếu nhất, có giá trị nhất bảo vật, không muốn đem mình bước quá gấp lao giật kết hợp rất trọng yếu mô phỏng theo s o n g xuôi tiểu minh bạn học b i ế u môi nhìn dáng dấp của hắn tựa hồ là có chút rét bỏ lão hoàng đồng chí cảm thấy xã trưởng quá lắm lời rồi mã nhiên nghe xong những câu nói này sau nhưng là nghiêm túc gật gật đầu khổ cực ngươi rồi hoàng xã trưởng ý tứ ta rõ ràng yên tâm ta sẽ không cậy mạnh, ba ngày nay xuống, thảo lư học xã các xã viên, bình quân trí ít tính toán ra ba cái khiếu huyệt vị trí, rất nhiều nữ tính học viên, đều đang ngắn ngủi xoắn suýt sau, lấy ra vị trí không như vậy làm người lung túng khiếu huyệt, thành khẩn thỉnh cầu mã nhiên truyền c ô n g mã nhiên cũng là ai đến cũng không tự tuyệt, từng cái từng cái hơn nữa dẫn sắt, trợ giúp mọi người diễn sinh ra luồng thứ nhất nội khí tính đến m ộ ư ơ i hai giờ m ư ơ i ba phút trưa thảo lư học xã toàn bộ xã viên đều thành công chiết xuất ra luồng thứ nhất nội khí hắc án lưu men guild hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i bê í t cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra không một chương hai mươi một hai mươi một vượt qua tứ đoạn mọi người ở ngắn ngồi hưng phấn sau, cũng đều bén nhảy lính hội cũng tổng kết ra vạn hài hào đã quy nạp quá h ắ c nham d ẫ n đạo thuật hai đại có ít. ngay ở mã nhiên d ẫ n sắt ba mươi một tên xã viên toàn bộ luyện ra nội khí đồng thời, tô sắc vi tinh thần uể hoài tiến vào trong phòng ăn, nàng tập tĩnh dáng đi, một bộ uể hoài dáng vẻ, hiển nhiên là ở h ắ c nham bia trước chịu đừng hết sáu tiếng, Lúc này mới lại đây căng tin bên này, ăn như hùm như sói sau khi ăn cơm xong, nàng hơi hơi khôi phục một ít tinh thần, căn cứ giúp mọi người làm điều tốt nguyên tắc, tô sắc vi rất nhanh hóa vào quần thể, cùng chính nơi đang hưng phấn trong trạng thái các xã viên cấp tốc hòa mình, liền điểm ấy khí lực, không phải ngươi một đại nam nhân, liền này, vật tay ngay cả ta một cô gái đều thắng không được sao ngươi thật giống như không được a tô sắc vi bạn họp mới thật sự là an hiểu sâu lao giật kết hợp tinh túy người lần lượt từng cái thu thập đám này mới vừa luyện ra nội khí các xã viên sau nhìn mọi người đầy mặt đau bi biểu tình nàng đầu cũng không đau h u y ệ t thái dương cũng không phát tăng chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái cho tới mã nhiên tô sắc vi trên dưới đánh giá đối phương một phen, nghiêm túc suy tư sau, vẫn là không dám dễ dàng khiêu chiến, sợ mất mặt, sau đó gặp phải vấn đề, cũng có thể tới hỏi ta, ta sẽ tận lực giải quyết, mã nhiên mỉm cười hướng mọi người nói sau khi phân ly, bước nhanh rời đi, một chút thời gian cũng không chịu lãng phí, thật giống là đang bị thời gian truy đuổi một dạng, tuyệt không chịu có nửa phần lười miếng liền ngay cả trước tô sắc vi thông qua vật tay hình thức hướng đám này các xã viên chứng minh ai mới là đại tỷ thời điểm hắn cũng chỉ là làm bộ ở nhìn dáng vẻ kỳ thực là ở nghiên cứu một ít ai cũng không làm rõ ràng được đồ vật tô sắc vi khẽ hừ một tiếng ngược lại không bao lâu nữa sẽ gặp mặt lại nghe nói hôm nay buổi chiều sẽ có phù lam học xã học trưởng cùng học tỷ lại đây. bọn họ sẽ mang theo tiên tiến thiết bị cùng kinh nghiệm, đến trợ giúp thảo lư học xã siêu năng nhân tài đội ngũ kiến thiết công tác. mã nhiên cái tên này, tô sắc vi quá đã hiểu. cái này yêu thích đùa bớn nhân tâm gia hỏa, là tuyệt đối không thể sai qua loại tình cảnh này. nhìn một cái bên cạnh đám này thảo lư học xã các xã viên cảm kích không tên dáng vẻ liền biết rồi. Bất luận là vạn hải hào như vậy tiến sĩ ở đọc vẫn là mới vừa lên sơ t r u n g tiểu học đệ vừa nhắc tới mã nhiên đều là một bộ kính phục sùng bái dáng vẻ đố kỳ cái gì hoàn toàn không có a bởi vì mọi người cũng đã ý thức được mình và mã nhiên hoàn toàn không ở cùng một cấp độ lên mặc dù đối với chính mình trí lực rất tự tin nhưng cùng mã nhiên loại kia để người từ cùng nhân vật khủng bố có cái gì tưởng như các ngươi từ bỏ ta cũng không có khi bài khi thắng tô sắc vi bản họp biếu môi yên lặng ở trong lòng là chính mình cố lên khuyến khích chỉ có thừa nhận chính mình là người thất bại người mới thật sự là về mặt ý nghĩa người thất bại mã nhiên chân trước rời đi căng tin nàng chân sau liền đi theo ra ngoài chỉ có điều, các xã viên tiếng bàn luận còn đang bên tai lượn lờ, n h ư n ca hiện tại là nội khí tam đoạn sao. Buổi sáng thời điểm, vạn học trưởng không phải đã hỏi rồi, tám cái khiếu huyệt lớp kín đồng thời bộ phận hóa sau, nội khí liền đạt đến tam đoạn, biểu hiện bên ngoài đặc thù là tế bào da t ố t phân liệt, tóc sinh trưởng biến nhanh, mãi đến tận nội khí tứ đoạn, cái hiện tượng này mới sẽ biến mất, c á c h này đặc thù, ta nhớ k ỹ rồi, cho nên nói, nhiên ca thật chỉ là tam đoạn sao, ngươi c á c h này chỉ chữ dùng có chút vi diệu a, toàn bộ thảo lư học xã, hiện tại trừ bỏ nhiên ca bên ngoài, liền một c á c h nội khí nhất đoạn người cũng không có chứ, ý của ta là, ta hoài nghi nhiên ca hiện tại đã đến nội khí tứ đoạn, nếu không thì, hắn làm sao sẽ biết nội khí tứ đoạn, Tóc liền sẽ không xảy ra dài nhanh như vậy rồi. trong chi tiết nhỏ cất dấu ma vừa a, ngươi sức quan sát vẫn thật không sai mà, nghe ngươi vừa nói như thế, ta đột nhiên nhớ tới đến, vừa nãy nhiên ca trực tiếp cho ta rót nửa cái khiếu huyệt nội khí, ta cũng là, vậy thì không sai rồi. chúc ta ba mười một người, mỗi người rót đầy nửa cái khiếu huyệt, đó chính là muốn tiêu hao mất mười lăm, Năm cái đầy khiếu huyệt nội khí, chỉ là nội khí tam đoạn, có thể không làm được trình độ như thế này. cần t h ậ n n g ấ m lại, nội khí tứ đoạn vừa vặn đối ứng mười sáu cái khiếu huyệt a, đi tới cửa phòng ăn tô sắc vi một cái lảo đảo, biểu tình có chút tan vỡ, lúc này mới mấy ngày a, mã nhiên đã nội khí tứ đoạn rồi, làm sao nghe tới như thế như là đang nói đùa. có thể sự thực thắng với hùng miện ở thiết bình thường chứng cứ cùng vừa khớp không hề kẽ hở suy luận bên dưới chân tướng tựa hồ đã nổi lên mặt nước mã nhiên hiện tại đã đạt đến nội khí tứ đoạn cảnh giới rồi mã nhiên nội khí tổng sản lượng đương nhiên là không thể đem ba mươi một cái khiếu huyệt đều bổ sung một nửa h ắ c nhăm dẫn đạo thuật là bắt nguồn từ đóng vai mọc thêm k í x à o nhỏ tồn tại rất nhiều diệu dụng, đem cái này k ỹ xảo nhỏ hoàn mỹ nắm giữ sau, có thể dùng không nhiều n ổ i khí đi dẫn sắt nhận thuật giả trong cơ thể bất luận cái gì hình thức nguồn năng lượng như mỡ, lycogen, ạt, đem nó chuyển hóa thành n ổ i khí, bổ sung khiếu huyệt, khiến cho nửa bộ phận hóa, đối h ắ c nhăm dẫn đạo thuật nắm giữ, lính ngộ càng là thông suốt, từ thân tiêu hao cũng là càng nhỏ, bởi vì nên ký xảo bắt nguồn từ đóng vai, mã nhiên vừa mới thu được, liền trực tiếp đạt đến cảnh giới tối cao, không cần bắt đầu lại từ đầu chậm rãi nghiên cứu, cân nhắc, dẫn sắt hắn người khác tinh luyện nội khí thời điểm, tự thân tiêu hao rất ít, dù vậy, ở đ ê m ba mươi một tên xã viên toàn bộ dẫn sắt nhập môn sau, mã nhiên nội khí cũng bị triệt để ớ p khô, hiện tại, Hầu như là giọt nước không dư thừa rồi. thu hoạch lần này, lại so với tưởng tượng càng to lớn hơn. mã nhiên vốn là dự định. ngày hôm nay làm c á c h làm nền. sau đó từ từ đ ổ chi. lại không ngờ rằng, hoàng về quốc xã trưởng như vậy phối hợp kế hoạch của hắn. dĩ nhiên trực tiếp mở ra đồng bộ trực tiếp. p h ụ lam học xã, thanh liên học xã. dính xuyên học x á chờ cùng thảo lư học x á quan hệ tốt hơn đồng cấp cơ cấu x á viên các công nhân viên đều nhìn thấy mã nhiên biểu diễn sở dĩ lần này đóng vai đại hoạch toàn cung nguyên bản mã nhiên chỉ là nội khí nhị đoạn cảnh giới khoảng thời gian này cũng vẫn không có tu luyện ở vừa nãy dẫn sắt trong quá trình bởi vì quá độ nghiền é p nội khí có mấy cái khiếu huyệt thậm chí bắt đầu thoái hóa không còn lấy loại nhỏ bộ phận hình thức hiện ra trực tiếp rơi đến nội khí nhất đoạn trả giá bao nhiêu liền thu hoạch bao nhiêu đây là vĩnh hằng bất biến định luật lần này đóng vai thu hoạch so với theo d ữ liệu đến càng nhanh hơn ở sức mạnh thần bí dưới sự dẫn đường mã nhiên trong khiếu huyệt nội khí cấp tốc sinh sôi tràn đầy bốn cái, sáu cái, tám cái, mười cái, mười hai cái, mười bốn, mười sáu cái, từng cái từng cái mới khiếu huyệt bị mở ra đến, cấp t ố c chuyển hóa trở thành thành thục loại nhỏ bộ phận, mã nhiên n ổ i khí cảnh giới, lại như là xô lơ câu tơ một dạng, bởi vì quá độ tiêu hao, từ nhị đoạn rơi xuống đến nhất đoạn, sau đó lại ở đóng vai năng lực gia trì dưới nhảy lên một cái vượt đoạn lên cấp thẳng vào nội khí tứ đoạn cảnh d ư ớ i ở đóng vai năng lực dưới ảnh hưởng mười sáu cái khiếu huyệt thời gian trong chớp mắt liền bị lấp đầy đồng thời chuyển hóa trở thành có thể tự động diễn sinh nội khí loại nhỏ bộ phận vốn là lần này có thể đến nội khí tam đoạn cũng đã đạt đến mục tiêu dự trù rồi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 trong khiếu huyệt nội khí lưu chuyển hai con mắt trong lúc triển khai gặp ánh sáng nhỏ mịt mờ thần thái sáng sùa trong gương hắn bắp thịt khối khối rõ ràng có hình giọt nước không khuyết đại cũng không hiện ra gầy nhom đường nét cực kỳ rõ ràng cho người một loại xúc vác cảm giác n à y nồng độ mỡ cơ thể đã đạt đến rất nhiều kiện mỹ nhân sĩ ở giải thi đấu kỳ tài năng chạm đến trình độ rồi h ắ c nham bia võ đảo có mạnh hay không thực dụng không thực dụng tạm thời bất luận chí ít nó ở đắp nặn g thân thể phương diện có thể nói một tuyệt mã nhiên nặn g nặn g nắm đấm cảm giác trong cơ thể sức mạnh dâng trào sản sinh một loại có thể một quyền đánh chết một cái người ngoài hành tinh ảo giác hắn biết đây là sức mạnh nhanh chóng tăng cường mang đến ảo giác. trên thực tế, chính mình hiện tại thân thể còn đang phát dục, cũng không có trải qua khoa học hệ thống rèn luyện, có tăng lên rất nhiều tiềm lực, không cân nhắc k ỹ xảo chiến đấu tình huống, mặc dù có tứ đoạn nội khí g i a trì, mã nhiên cũng chỉ ở tốc độ, sự chịu đựng, nhanh nhẹn, sức mạnh Chống đà kích chờ thuộc tính phương diện đạt đến v ũ lượng cấp thế giới quyền vương trình độ thôi. Nếu như có thể coi là trên ký xảo chiến đấu làm so sánh, liền có chút b ắ t nạt người, mặc dù là trọng lượng cấp quyền vương, mã i nhiên cũng có thể dễ như ăn bánh dễ dàng đem nó đánh rết, ngón tay, quyền cốt, đầu gối, khuỷu tay, cái chán, trên y phục tiểu q u ố c áo, gãy vỡ xương sườn, trong tay mã nhiên, chúng nó cũng có thể trở thành hết sức trí mạng vũ khí. Mỗi một vị địa cầu văn minh thủ hộ giả, trên tay đều nhuộm đầy ngoại tinh kẻ xâm lấn máu. mà mã nhiên, là phấn khởi chiến đấu đến thời khắc cuối cùng ha co xe địa cầu thủ hộ giả. hắn là dựa vào giết chóc môn thủ nghệ này ăn cơm. một hàng màu xanh sấm đoàn xe, chính đi tới thảo lư học xã. chiếc xe thứ hai bên trong hành khách là ba tên người trẻ tuổi nói c h u ẩ n xác là một nam một nữ hai tên thanh niên hơn nữa một tên đem kiêu ngạo viết lên mặt thiếu niên bọn họ ăn mặt đồng d ạ n g kiểu dáng xanh vàng song sắc chế phục lại khí chất khác nhau nhìn quanh rực rỡ tinh thần phấn chấn để người vừa thấy quen tục nam người thanh niên soái thiện tâm ánh mặt trời tuấn tú cho người một loại hàng xóm đại ca ca cảm giác, giờ khắc này, hắn đang ở tận tình khuyên nhủ cho thiếu niên nói chút chú ý hạng mục công việc. Tiểu thảo thu thu tính tình、Đừng、tiếp tục tùy tiện đắc tội người. Được gọi là tiểu định thiếu niên hừ lạnh một tiếng Hả lão nhị. Quản tốt chính ngươi liền được rồi. Ta thừa nhận ngươi có làm bằng hữu ta tư Ngươi đi kia người gọi niên ngươi liền rồi ngươi Muốn Quản hữu địch Đừng đắc Được địch được nhị học chính có hừ lạnh Hả nhận cách lần này bên bằng lư là lão làm xã thế nhưng, không muốn đối với ta quơ tay múa chân, nghe nói như thế, bị thiếu niên gọi là hạ lão n h ị cười khổ hai tiếng, lắc lắc đầu, không tiếp tục nói nữa, c h ợ giúp thiếu niên đem trên người ngạo mạn thu một chút, giống cái người bình thường một giảng giao mấy c á c h bằng hữu, đừng lại bị người cô lập đây là trước khi lên đường phủ lam xã trưởng an bài cho hắn phủ ra nhiệm vụ, bất quá bây giờ nhìn lại, nhiệm vụ này tựa hồ không cái gì làm đầu rồi. giang sơn dễ đổi. bản tính khó rời. từ nhỏ nuôi thành tính cách. làm sao có khả năng bị dễ dàng từ bỏ. nhìn trong xe bầu không khí có chút lung túng. vẫn nhắm mắt d ư ỡ n g thần nữ thanh niên chậm rãi mở mắt ra. tiểu đ ị h ngươi có lẽ không biết. chúc ta lần này lại đây. trừ bỏ t r ợ giúp thảo lư học x á thiết bị cùng kinh nghiệm bên ngoài. còn có một cái nhiệm vụ, là đem hồ sơ của ngươi chuyển tới thảo lư học xã. biết tại sao không, kiệt ngạo thiếu niên lại phát ra một tiếng cười nhạt. chuyện như vậy á. kỳ thực ta đã sớm nhận được tin tức rồi, tầm thường vô năng gia hỏa, chỉ có thể đố kỳ người tài. ta vào xã muộn, lại vượt qua đám kia không có thiên phú cùng tài năng gia hỏa, rất sớm lên cấp đến nội khí nhị đoạn. sở dĩ, bọn họ đố kỳ ta, chửi mới ta, hám hại ta, để ta ở phủ lam học xã không tiếp tục chờ được nữa. xã trưởng đem ta chuyển tới thảo lư học xã, kỳ thực cũng là vì muốn tốt cho ta. nữ thanh niên liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ngươi nếu đều biết, vậy cũng không cần ta lắm miệng rồi. đến thảo lư học xã sau, đem ngươi mũi nhọn thu một chút. nói chuyện đừng như vậy đâm người, nhiều sao mấy c á c h bằng hữu, chuyện này đối với ngươi có chỗ tốt, nghe đến đó, được gọi là tiểu đ ị c h thiếu niên không vui, nói không biết lựa lời nói, điệp tỉ, ta lại không phải ngô ngốc, nhiều điều bằng hữu nhiều con đường, ta này có thể không biết sao, ngồi bên cạnh hắn hạ lão nhị mí mắt hơi nhảy, hắn cảm thấy nơi nào không đúng lắm, dùng điều để hình dung bằng h ấ u thật được không, thật không phải ở hình dung cầu, tiểu địch không chú ý tới người bên cạnh tâm tình biến hóa, tự nhiên nói chuyện, thảo lư học xã tư liệu, ta đã ở đại cương trên sưu tập không ít, tuy rằng mới sáng tạo không lâu, nhưng bên trong cũng là có nhân tài, mã nhiên, tô sắc vi, tuổi bọn họ đều lớn hơn so với ta hai tuổi khoảng chừng, nhưng tổng thể coi như không tệ có thể thu bọn họ làm bạn tốt hả lão n h ị không nhịn được mở miệng thảo lư học xã hiện tại bốn mươi tám cái xã viên những người khác ngươi đều không lọt mắt đương nhiên tiểu địch hoàn toàn thất vọng cha ta nói không nhà ta người có tiền không tư cách làm bằng h ữ u của ta ta cảm thấy hắn nói không hoàn toàn đúng mẹ ta nói mới là chân lý không ta ưu tú người, không có tư cách làm bằng hữu ta. mấy câu nói, họ hạ thanh niên nghe tê cả ra đầu, tiểu địch nuôi thành ngày hôm nay loại tính cách này, bị gạt ra khỏi phụ lam học xã, hắn kỳ hoa cha mẹ ít nhất phải phụ một nửa trách nhiệm, cái rượu gì lô giới ạ, dựa theo cách nói này, nhân ra nếu so với ngươi ưu tú, tại sao muốn cùng ngươi làm bằng hữu ta. ngươi đủ tư cách sao nhịn lại nhịn thiện lương hạ lão n h ị vẫn là đem lời này giấu ở trong lòng hắn chỉ có thể gửi h i vọng vào thảo lư học xã có người có thể chỉ trụ tiểu ra hỏa này rồi cùng lúc đó lễ đường nhỏ bên trong hơn bốn mươi người xã viên cùng hoàng xã trưởng tụ hội một đường buổi sáng mã nhiên một làn sóng thao tác sau Hoàng vệ quốc sốt u ruột bận biểu hoảng mà đem hắc nham dẫn đạo thuật tương quan công việc thu dọn thành văn kiện tư liệu, đưa đi t h ư ở n g cấp bộ ngành. Buổi chiều, bởi vì phủ lam học xã người muốn đi qua trợ giúp, nhật trình bên trong tư phẩm chương trình học cũng bị lâm thời thủ tiêu rồi. Thứ nhất là biểu đạt coi trọng. Thứ hai cũng có thể để cho các xã viên cùng cái khác học xã tiền bối trao đổi một chút, được thêm kiến thức. Đương nhiên. Mã nhiên không ở mở mang hiểu biết trong hàng ngũ. tuy rằng thảo lư học xã cất bước tương đối trễ. nhưng hoàng xã trưởng thật không cảm thấy hiện giai đoạn trung quốc, còn có ai có thể ở nổi khí tu hành tiến độ phương diện cùng mã nhiên đánh đồng với nhau. Chờ đợi quá trình so sánh vô vị, hoàng xã trưởng chủ động mở miệng nói, vừa nãy nhận được tin tức, bởi vì trên đường kẹt xe, phù lam học xã xã hữu nhóm, đến thời gian có thể so với mong muốn muốn chậm một chút, ở đây làm chờ cũng không phải sự t ỉ n h không bằng giao lưu một hồi hắc nham võ đạo tu luyện tâm đắc, đem thời gian đầy đủ lợi dụng, mọi người nói năng thoải mái đi, đề nghị này xem như là có chút tính kiến thiết rồi, thảo luận chủ đề là mọi người đều so sánh quan tâm, ở trao đổi quá trình bên trong, có thể để điều chỉnh bầu không khí, cũng có thể cũng xúc tiến các xã viên hữu nhị. g Lão hoàng cảm thấy làm thảo lư học xã người phụ trách để học xã những người trẻ tuổi kia ở tiếp xúc siêu tự nhiên lực lượng đồng thời dựng nên chính xác giá trị quan nhân sinh quan thế giới quan lính ngộ tình thân tình bạn ái tình chân lý là chức trách của hắn sở dĩ đối xã viên ở giữa quan hệ Hắn vẫn là man lưu ý, chỉ có điều, bởi công tác quá áp lực quá nặng, nhiệm vụ lượng quá lớn, hoàng xã trưởng khoảng thời gian này bận b i ể u sứt đầu mẹ chán, chưa kịp đối đám này thanh thiếu niên hơn nữa dẫn sắt. May mắn chính là, thảo lư học xã bên trong, tựa hồ tồn tại một vị trời sinh lãnh tụ, vô hình chung, giúp Hắn chia sẻ bộ phận này trách nhiệm, Hoàng về quốc bén nhảy chú ý tới. chính mình vừa dứt lời. hầu như hết thầy xã viên, đều ngay lập tức nhìn về phía mã nhiên. hí tinh sinh ra không một, chương hai mươi ba hai mươi ba nội khí. các xã viên không hẹn mà gặp nhìn về phía mã nhiên. n à y thuộc về theo bản năng hành vi. hầu như không có trải qua bất luận cái gì suy nghĩ. bọn họ tiềm thức động tác nói rõ. mã nhiên ở ngăn ngắn ba. bốn ngày thời gian trong, đã ở trong vòng nhỏ cây lên uy tín, trở thành tương tự thảo lư học xã ẩm xã t r ư ở n g nhân vật, người tuổi trẻ bây giờ, lợi h ạ i a, hoàng vệ quốc trong lòng than thở, cũng nhìn về phía mã nhiên, rõ ràng thiếu niên này đến thảo lư học xã mới ba. bốn ngày, cái gì đều còn không có làm, không, c ẩ n t h ậ n ngấm lại, cũng không phải như vậy, trong mấy ngày này, mã nhiên thông qua bày ra t ử thân năng lực, để cái k h ắ c xã viên ngưỡng mộ núi cao, khó có thể nhìn theo bóng lưng. l à uy, thông qua hắc nham dẫn đạo thuật, trợ giúp mọi người luyện hóa ra luồng thứ nhất nội khí. La ăn, trong lúc vô tình, hắn hành động, đã không bàn mà hợp lãnh tụ huyền bí. đ á n g quý nhất chính là, mã nhiên ăn uy tỉnh thi. không nhường chút nào người cảm thấy hết sức, tất cả, đều có vẻ cực kỳ tự nhiên. trong mấy tháng này, hoàng xã trưởng xem qua rất nhiều các nơi trên thế giới siêu hiện tượng tự nhiên báo cáo. hắn biết thời cuộc biến ảo, tình thế nghiêm trọng, cần gấp nhân tài, sở dĩ. hắn tải ý thức đến mã nhiên địa vị chuyển biến sau, không có sản sinh nửa điểm bị đoạt đi huyền lên tiếng cảm giác. chỉ cảm thấy vui mừng, có mã nhiên loại này đời mới nhân vật thủ lĩnh ở, trung quốc sau đó đối mặt không có dấu hiệu nào tai át lúc, vô tội bị chết người nên so với những quốc gia khác một chút nhiều chứ. đáng tiếc, mã nhiên cũng không hoàn mỹ, lấy hoàng về quốc xã trưởng từng chảy, hắn rất sớm đã nhìn ra rồi, trừ bỏ b ệ n h thích sạch xe cái này bé nhỏ không đáng kể tiểu khuyết điểm bên ngoài, mã nhiên người này, mới nhìn tựa hồ mười phân ô n nhu, giàu có lực tương tác, trên thực tế lại lạnh lùng cao ngạo, cự người n g ă n r ậ m coi như cùng hắn đi tương đối gần tô sắc vi, đồng hoài minh, vạn hải hào ba người này, cùng hắn ở giữa, cũng tồn tại một tầng vô hình ngăn cách, bất quá, tổng hợp lại, biện chứng đối xử, bây giờ mã nhiên đã đầy đủ ưu tú rồi, Hoàng xã trưởng vỗ vỗ mặt, lên dây cót tinh thần. Hắn có lòng tin, trải qua một thời gian nữa, chờ mọi người càng quen thuộc sau. Hắn liền sáng tạo cơ hội, khai triển một ít hoạt động tập thể, c h ầ m rãi từ bỏ bị mã nhiên ẩ n giấu đi tính cách khuyết điểm. Hết thầy đều sẽ tốt lên. Lão hoàng thở dài, chỉ là không biết được lưu cho thời gian của chúng ta, còn sót lại bao nhiêu. Bị mọi người thấy, mã nhiên cũng không luống cuống, hắn thoải mái đứng dậy, đi tới trước đài, cất cao giọng nói, ta ở đây thả con tép, bắt con tôm, tùy tiện tâm sự, nguyên bản còn có chút ầm ý lễ đường nhỏ, lập tức yên tính lại, mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh, nghiêng tai lắng nghe, làm mã nhiên tiểu tùy tùng, h ận không thể theo hắn chạm đầu gà đốt giấy vàng kết nghĩa anh em đào viên kết nghĩa đồng hoài minh liền không nói rồi liền ngay cả tô sắc vi vào lúc này cũng biểu hiện thành thật nàng không có làm cái gì mờ ám chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn c h ầ m c h ầ m mã nhiên con ngươi không nhúc nhích tựa hồ muốn thông qua chính mình nhìn kỹ cho mã nhiên tăng cường một điểm áp lực trong lòng đáng tiếc ở loại này tiểu tràng diện lên tiếng mã nhiên nội tâm không có bất cứ xung động gì, hắn ngứ điệu bằng phẳng, t h a m thắm mở miệng nói, nội khí chân chính l ưu thế, là cái gì, tăng cường sức mạnh, không đúng, giả thiết, một cái ngoại tinh loại người hình nền c a r b o n cơ thể sống, chính trên địa cầu đốt rết cướp bóc, trong tay ngươi mang theo một cái súng máy bán tự động, chỉ cần ngươi đánh đủ chuẩn, một viên đạn t r ú n g vào chỗ yếu, là có thể đem nó giết chết dưới tình huống như thế ngươi có thể bùng nổ ra năm trăm cân quyền lực cùng bạo phát một tấn quyền lực đến cùng khác nhau ở chỗ nào tăng lên tốc độ di động tăng cường năng lực kháng đòn kéo dài tuổi thọ không những này đều không phải nói tới chỗ này mã nhiên tung ra một cái quan điểm hắc nhăm bia võ đạo quan trọng nhất ưu thế là nội khí gia trì trạng thái, đối năng lực phản ứng lượng lớn tăng lên. Mọi người đều biết, bởi dây thần kinh truyền tốc độ cùng si nát xe chất môi giới lan truyền điều kiện hạn chế, người bình thường tốc độ phản ứng ở ba trăm phần nghìn dây trái phải. người có thiên phú, đi ngang qua thời gian dài đặc biệt luyện tập sau, đối đặc biệt kích thích tốc độ phản ứng có thể rút ngắn đến một trăm năm mươi một trăm tám mươi phần nghìn dây. mà nhân loại tốc độ phản ứng cực hạn, hiện nay khoa học giới công nhận là một trăm phần nghìn giây. nhắc tới đặc biệt kích thích bốn chữ này thời điểm, tiểu minh bạn học lập tức nghĩ đến thích hợp ví dụ vận động viên điền kinh đối phát súng lệnh. ước đo tuyển thủ đối với kẻ địch non ta rét năng lực. Hắn không có mở miệng bổ sung nói rõ, chỉ là kiên nhẫn lắng nghe. ta mấy ngày trước, thông qua hoàng xã trưởng được một phần tương quan nghiên cứu tư liệu nói tới chỗ này mã nhiên ngữ khí có chút cuồng nhiệt rất có sức cuốn hút để các thính giả không tự chủ được trở nên hưng phấn nội khí người tu hành có thể vượt qua một trăm phần nghìn giây giới hạn đi vô hạn tiếp cận trên lý thuyết nhân loại tốc độ phản ứng cực hạn cũng chính là không ba phần nghìn giây Quang tín hiệu truyền tới con mắt, trải qua đại não xử lý, do thần kinh lan truyền đến tứ chi sản sinh động tác quá trình này cần tiêu hao thời gian, là hạn cối trị, không, ba phần n h ì n d â y tốc độ phản ứng, từ trước mắt duy vật góc độ đến nhìn, không thể lại thiếu, nhưng là, không ai có thể đạt đến trình độ loại này, mã nhiên biết, con số này, kỳ thực là đối võ đạo bia đã sai lầm giải thích mặc dù tu luyện tới nội khí cửu đoạn lại trải qua nghiêm ngặt huấn luyện tốc độ phản ứng nhanh nhất địa cầu nhân loại cũng tồn tại năm mươi phần nghìn dây vật lý trì hoãn này cùng không ba phần nghìn dây số liệu kém quá xa quá xa bất quá không có quan hệ mã nhiên có thể cải tạo h ắ nhăm bia võ đạo hệ thống để nó thăng hoa đến t ầ n g thứ cao hơn, sở dĩ vào lúc này, mã nhiên cho các xã viên họ lên bánh nướng đến, cũng là tận hết sức lực, cái này tốc độ phản ứng, đến tột cùng có nghĩa là gì, xin mọi người nói năng thoải mái, nói tất, mã nhiên trở lại chỗ ngồi của mình, thu hút tâm tư, chuyên tâm ở trong đầu phát họa hữu văn, các xã viên nhưng là tinh thần phấn khởi lên, mỗi một người đều mở ra máy hát, nói c á c h không ngừng, tránh viên đạn, ở tự thân thuộc tính cho phép tình huống, thậm chí có thể tay không tiếp viên đạn, cách nói này không quá chuẩn xác, muốn đem tứ chi hành trình ngắn tốc độ di động, ra rẻ b ắ p thịt xương cốt sung kích năng lực chịu đựng, viên đạn đường kính, súng ốm loại hình số liệu tất cả đều cân nhắc đi vào, có loại năng lực này, tại sao muốn đi tay không tiếp viên đạn, loại hành vi này trừ bỏ chơi x o á i không có bất luận cái gì ý nghĩa thực tế chứ, x o á i còn chưa đủ sao, nếu như người nào đó nắm giữ loại cấp bậc này tốc độ phản ứng, trừ bỏ hỏa lực bao trùm, thảm thức oanh tạc, ta không nghĩ ra hẳn là làm sao giết chết hắn, lại tiên tiến vũ khí, cũng phải dựa vào với người, giống loại này nắm giữ siêu hạn phản ứng tồn tại, chỉ cần vũ khí không s ó t hông, đặt ở t r u n g đê cường độ trên chiến trường, đó chính là điển hình một đấu một vạn, không nhất định. nhân loại thì r i á c là tồn tại thiếu hụt, tốc độ phản ứng theo được, cũng chưa chắc có thể né tránh hết thầy đạn lạc. lại nói, ngươi có phải là quên heo đổi hữu loại sinh vật này, vạn một viên đạn đến từ phía sau đây, coi như là như vậy ở quy mô nhỏ đặc trùng tác chiến bên trong người như vậy cũng tuyệt đối là chiến trường chủ lực nhìn tranh chấp không ngớt mặt đỏ tới mang tai c ắ t x á viên mã i nhiên chỉ cảm thấy thật phần vui vẻ nơi có người liền có s a n g hồ mọi người tụ tập cùng một chỗ trước ở từng người một mẫu ba phân trong ruộng đều là học bá có thể học bá cũng chia ba bảy loại nguyên bản làm quen rồi thứ nhất, đến thảo lư học xã, ai cam tâm làm ở cối xe a, coi như không tranh được người thứ nhất, cũng không thể tự cam đọa lạc, trở thành kém còi nhất chứ. hiện tại, thảo lư học xã tu luyện bầu không khí cùng cạnh tranh bầu không khí rất tốt, cảm nhận được những người này trong ánh mắt, ngôn từ gian lấp l ó n đấu trí, mã nhiên liền cảm thấy hài lòng, h ấ p án lưu, Men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không một, chương hai mươi bốn hai mươi bốn cố nhân trọng thức, nhiên cả, vạn hải hào không biết được lúc nào cải miệng, danh xưng này thuận miệng để chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc, p h ụ lam học xã những tiền bối kia, So với chúng ta càng sớm hơn tiếp xúc được h ắ c nham võ đạo cùng siêu năng lực chứ, cũng không biết được bọn họ hiện tại tới trình độ nào rồi. nghe nói như thế, mã nhiên đình chỉ phát h ỏ a hữu văn, về quá mỉm cười nói, càng sớm hơn tiếp xúc nội khí tu luyện một điều này, là thật, cho tới siêu năng lực g i ả xem ra đến bây giờ, p h ụ lam học xã một cái cũng không có. quốc nội siêu tự nhiên cơ cấu vừa mới cất bước, đều ở vượt mọi trông gai. gian khổ khi lập nghiệp giai đoạn, p h ụ lam học xã điều kiện không giống thảo lư học xã, sở dĩ, mọi người sẽ thường thường bù đắp nhau, lẫn nhau trợ giúp, tuy rằng không biết được mã nhiên là từ nơi nào làm đến tin tức, nhưng vạn hải hào không hoài nghi chút nào tin tức này chân thực tính, có cái gì tốt nghi vấn, người nói lời này nhưng là mã nhiên a lần này đến trong đám người có người thiếu niên vạn hải hào trầm mặc suy tư thời điểm mã nhiên bất thình lình mở miệng nói hắn cùng tiểu minh sắc vi có thật nhiều cộng đồng đề tài nghe đến đó vạn hải hào tỉnh táo suy nghĩ một lúc đột nhiên cảm thấy t ê cả ra đầu lên cả người nổi da gà cùng đồng hoài minh t ô sắc v i đều có cộng đồng đề tài người, khó có thể tưởng tượng, làm vạn hải hào chuẩn bị truy hỏi hai câu thời điểm, hoàng về quốc xã trưởng lại lôi đi mã nhiên, lễ đường nhỏ ở ngoài, liên quan với h ắ c nhăm dẫn đạo thuật, lão hoàng vừa mới mở miệng, liền bị mã nhiên đánh gãy, ngày ý đồ đến, ta đã biết rồi, mã nhiên ánh mắt bình tĩnh, giọng thành khẩn nói, trên thực tế, coi như ngài không tìm đến ta, ta cũng sẽ đem h ắ nhăm d ẫ n đạo thuật thu dọn đi ra, nộp lên học x á h ắ nhăm d ẫ n đạo thuật giá trị, hơn nửa đều đang nó có thể phổ cập tính phía trên. Tối hôm nay về ký túc xá, ta sẽ đưa nó thu dọn thành văn đương hình thức, gửi đi cho ngài, mã nhiên có thể mang h ắ nhăm d ẫ n đạo thuật viết thành văn chữ, truyền thủ cho những người khác, Hắn cũng định làm như vậy rồi. trên lý thuyết tới nói, chỉ cần đạt đến nội khí nhị đoạn, là có thể học tập cái môn này dẫn s á t thuật. ngưỡng cửa không cao, học tập độ khó cũng không lớn. chỉ có điều, nó dễ học khó tinh. hơn nữa còn sẽ kéo c h ậ m tự thân nội khí tu hành tiến triển. cũng không phải mỗi người đều đồng ý học vật này, mã nhiên không giống nhau. Hắn không cần tiêu hao quá nhiều thời gian tu luyện, chỉ cần đóng vai được đến, là có thể nhảy qua tiêu hao đại lượng thời gian cùng tinh lực tu luyện phân đoạn rồi. trước, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn cho ba mươi một tên xã viên khai quang, mã nhiên h ắ c nhăm võ đạo cấp độ từ nội khí nhị đoạn rơi đến nội khí nhất đoạn, những này trả giá, hầu như ở trong nháy mắt phải đến hồi báo, từ nội khí nhất đoạn lên thẳng đến nội khí tứ đoạn cảnh giới đổi làm những người khác lại đây coi như là đẳng cấp cao hơn một chút cũng căn bản không thể giống mã nhiên như vậy tùy ý làm vậy đóng vai loại này có thể nói phần mềm hắc năng lực là độc nhất vô n h ị được con ngoan hoàng về quốc lộ sự vui mừng ra ngoài mặt nụ cười ở trên mặt nở ra sau đó gọi ta lão hoàng liền được không cần như thế sinh phần, mã nhiên rất chân thành. điểm này, lão hoàng là có thể nhìn ra, có thể nghe tiểu tử này một khẩu một c á c h ngày hô, hắn luôn cảm thấy cả người khó chịu, mã nhiên không phải mèo khen mèo dài đuôi người, đồng ý đem chính mình suy nghĩ ra được đồ vật, không trả giá chia sẻ cho những người khác, thậm chí, mã nhiên nghiên cứu hắc nham dẫn s á c h pháp dự tính ban đầu, chính là vì chăm sóc học xã bên trong tu luyện tiến độ lạc hậu người, nhiều thiếu niên thiện lương a, hoàng vệ quốc cảm thấy, chính mình làm thảo lư học xã xã trường, nhất định không thể để cho mã nhiên chịu thiệt, nhưng là, suy nghĩ hồi lâu, hắn cũng không nghĩ ra mình có thể lấy ra cái gì hồi báo mã nhiên đồ vật, phụ trợ nổi khí tu luyện đan dược, xin lỗi, Thảo lư học xã căn bản không có thứ đó, thậm chí toàn quốc trên dưới, đều tìm không ra một hạt. Nếu như có, hoàng vệ quốc đã sớm cho mã nhiên làm ra, còn dùng đợi được hiện tại, tiền mặt khen thường, có thể là có thể, chỉ có điều cùng mã nhiên cống hiến so ra, tiền tài khen thường có vẻ quá bé nhỏ không đáng kể rồi. giấy khen, thôi đi, lại không phải học sinh tiểu học, vậy không phải ngợi khen đó là đang làm nhục nhân ra lão hoàng vỗ tay lớn một cái nguyên bản bởi vì mệt mỏi mà có chút vẩn đục hai con mắt trở nên trong suốt rất nhiều không bằng như vậy hắn nghĩ tới rồi thích hợp nhất hồi báo cuối cùng cũng coi như đến đường dài lữ hành thực sự là dằn vặt a không rõ tại sao nhất định phải ngồi đường sắt cao tốc máy bay không phải càng có được hay không liễu hoa điệp không nhìn hai tên đồng bạn nhổ nước bọt, mặt không hề cảm xúc đẩy cửa xe ra, một luồng mang theo trong lành khí tức gió lạnh t ú t thẳng vào mặt, cuốn đi lứ đồ n g hề hoài, làm cho nàng tinh thần vì đó rung một cái, cổ long trung, thảo lư học xã, liễu hoa điệp lấy điện thoại di động ra liếc nhìn thời gian, thuận tay giải khóa màn hình màn, phát hiện đại cương siêu tự nhiên thảo luận t ả n g khối, bị một cái không tính tên quen thuộc đồ bản rồi từ đầu quét đến đ u ô i phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có danh tự của người đó mã nhiên mã nhiên vẫn là mã nhiên h ắ c nhăm dẫn đạo thuật l i ễ u hoa điệp đỏ tươi môi mỏng hơi dương lên siêu tự nhiên lực lượng nghiên cứu phát minh hình nhân tài sao lần này đến đúng rồi so với không hiểu ra sao siêu năng lực Nàng vẫn là càng muốn tin tưởng dựa vào tự thân nỗ lực tu luyện ra nội khí, cho nên đối với sáng tạo ra hắc nham dẫn đạo thuật mã nhiên, l i ễ u hoa điệp còn không gặp mặt, cũng đã sản sinh không ít hào cảm. Ngĩ h tới đây, nàng chuyển động c á h cổ cùng vai chu, khớp xương kèn kẹt nổ vang, tầm mắt rơi vào hai tên trên người đồng bạn, trực tiếp quá khứ, đ ừng làm cho bạn của thảo lư học xã nhóm sốt ruột chờ rồi. thiết bị cái gì, sẽ có công nhân viên phụ trách thu xếp, không cần bọn họ lo lắng, tên là tiểu địch thiếu niên, lập tức đi theo. được, ta muốn cho cái kia mã nhiên cùng tô sắc vi, mở mang ta trình độ, coi như là giữa bằng h ấ u cũng là muốn phân rõ chủ thứ quan hệ, nghe được tiểu địch lời nói. h ạ nam quang liền cảm thấy hoa mắt váng đầu, hắn cười khổ lắc lắc đầu, cho mình điểm chi hoa tử, nuốt mây nhà khói, chậm rãi đ ổ i kịp, mã nhiên dõi mắt viễn vọng, tầm mắt rơi vào ba cái điểm đen nhỏ trên, ngay lập tức sẽ nhận ra thân phận của bọn họ. Liếu hoa điệp, h ạ nam quang, ngô định, ở trong mắt mã nhiên, những người này có rất nhiều t ầ n g thân phận, bọn họ từng là chính mình sùng bái tiền bối, là có thể giao phó phía sau lưng chiến hữu, là trung thành tuyệt đối bộ hạ, càng là cùng trung trí hướng bản chi hỉ. đ á n g tiếc, địa cầu văn minh thời vận không tốt, vận mệnh thăng trầm, lắm tai nạn, những người bảo vệ ít có người có thể hai tay bung ô xuôi. trong ba người này, trừ bỏ l i ễ u hoa điệp may mắn còn sống sót đến địa cầu nổ tung một khắc đó, Hạ nam quang cùng ngô địch đều rất sớm chết trận xa trường, vì nước quên mình rồi. Nếu như l i ễ u hoa điệp cùng hạ nam quang không có hết sức bôi đen ngô địch, khoảng thời gian này ngô địch cũng không có trải qua quá nhiều bi hoan ly hợp, không quá thành thục, còn là một bởi vì át miệng cùng kỳ hoa tam quan mà bị người xa l á n h chu u giao người bệnh, sống lại trước, mã nhiên thông qua học xã thử thách, Trở thành địa cầu thủ hộ giả đã là bốn năm sau rồi khi đó ngô địch là hắn ngước nhìn tiền bối là một tên ưu tú thành thục thận trọng chiến sĩ mãi đến tận hiện tại đến từ tiền bối cảnh tỉnh mã nhiên đều còn ký ức chưa phai mã nhiên nói cho ta ngươi có cùng kẻ địch đồng quy vu tận giác ngộ sao ngươi có bảo vệ địa cầu văn minh sức mạnh sao không có giác ngộ, cũng không có sức mạnh, ngươi có tư cách gì trở thành thủ hộ g i ả hí tinh sinh ra không một, chương hai mươi năm hai mươi năm thâm ý, ngô địch mang cho mã nhiên hồi ức, đương nhiên không ngừng như thế điểm, hắn tự thân dạy dỗ, đối mã nhiên ảnh hưởng sâu xa, nếu như không có ngô địch bộ kia tha thiết chi quyền, chờ đợi chi chân cùng quan á chi đầu gối giáo dục, Sống lại trước mã nhiên, cũng không sẽ trưởng thành như vậy cấp t ố c mã nhiên hoàn toàn tán đồng ngô địch thành tựu, cũng lý giải nỗi khổ tâm của hắn. sở dĩ, tiền bối, lần này đến phiên ta chở ngươi trưởng thành rồi. ngọc không chắc, vô dụng, ngươi năm đó nói, ta rất tán thành. khoảng cách mã nhiên ba mươi mét, h ạ nam quang ném mất tàn thuốc, một cước sấm diệt, nhét vào trong miệng viên kẹo bạc hà tuy rằng đã sớm xem qua đối phương bức ảnh nhưng chân chính gặp mặt vẫn là lần thứ nhất hắn đối mã nhiên ấ n t ư ợ n g đầu tiên là khí thế rất đủ rất dọa người rõ ràng trên mặt hắn mang theo nụ cười chân thành không có nửa điểm qua loa dấu vết lại một mực để người không tự chủ sốt s á n g lên đến điệp tỉ ngươi cảm thấy hắn thế nào h ạ nam quang không có chỉ mặt gọi tên. Có thể ở đây mấy người đều biết. đề tài trung tâm là cái kia khác nào đứng ở dưới đèn pha thiếu niên. l i ễ u hoa điệp không hề trả lời. chỉ là nhìn c h ầ m c h ầ m không trước mắt nhìn c h ầ m c h ầ m mã nhiên. mới bắt đầu. mã nhiên ở trong mắt của nàng ấm tượng. chỉ là một cái tu luyện hắc nham võ đạo thiên tài. đây không tính là cái gì. trung quốc hơn một tỷ nhân khẩu. không ra mấy cái thiên tài, ngược lại không bình thường. sau đó, bởi vì hắc nham dẫn đạo thuật xuất hiện, mã nhiên ở l i ễ u hoa điệp trong lòng địa vị lần thứ hai tăng lên, thành siêu tự nhiên lực lượng nghiên cứu phát minh hình nhân tài. hiện tại, l i ễ u hoa điệp không phải không thừa nhận, chính mình đối thiếu niên này đánh giá, quá mức phiến diện cứng nhắc, có chút bất công, liễu hoa điệp sức quan sát rất mạnh, nàng nhìn người vẫn rất chuẩn, khoan hồng rộng lượng người, người hiền lành, í c kỷ người, kẻ tham lam, người thành thật, lòng tự ái cực cường người, mạch não khác hẳn với người thường xa điêu, không hiểu đạo lý đối nhân sự thế cộc lúc, đánh vỡ nam tường không quay đầu lại đầu s ắ t hoa, tuyệt đại đa số tình huống, l i ễ u hoa điệp một mắt liền có thể xuyên thủng tầng tầng biểu tượng dễ dàng nhìn thấu một người bản chất có thể phần này nhãn lực lại ở trên người mã nhiên mất đi hiệu lực rồi nàng quan sát mã nhiên thời điểm mã nhiên cũng ở nhìn nàng đối phương bóc lên khói môi một cái thường thường không có gì l ạ nụ cười một cái ôn hòa ánh mắt lại làm cho l i ễ u hoa điệp sản sinh một loại sờn cả tóc gáy cảm giác ánh mắt đan xen trước mắt, l i ễ u hoa điệp sản sinh một loại ảo giác, thật giống nàng hết thầy bí mật đều bị nhìn thấu, tất cả tâm tư, ở thiếu niên này đáy mắt đều không chỗ che thân, vô pháp ầm dấu. hiện tại, nàng không dám đánh giá mã nhiên rồi, nàng, xem không hiểu người kia, giữa lúc l i ễ u hoa điệp cùng hạ nam quang chuẩn bị cùng hoàng xã trưởng hàn huyên thời điểm, tên là tiểu địch thiếu niên lại không nhìn t h ẳ n g thảo lư học xá người nói chuyện hoàng về quốc đi thẳng tới trước mặt mã nhiên cẩn thận xem ký một phen mã nhiên tiểu địch chắc chắc gật gật đầu mã nhiên ngươi người này không sai ta họ ngô khẩu thiên ngô sau đó theo ta h ố n gọi ta một tiếng địch ca ta che ngươi Mã nhiên tưởng như cười mà không phải cười nhìn đối phương một mắt thời kỳ này ngô địch tư duy hình thức q u ả thật có chút khác hẳn với người thường trong miệng nói ra lời nói cũng là xấu hổ độ tăng mạnh có thể nói h ắ c lịch sử ngươi đủ tư cách sao mã nhiên hướng về ngô địch ngoắt ngoắt ngón tay khiến ngươi ba chiêu thương t ổ n được ta một sợi tóc coi như ngươi thắng tư cách hai chữ này Đối ngô địch mà nói, tựa hồ mang theo một loại nào đó kỳ diệu ma lực, hắn s ư ờ n sốt chốc lát, lúc này dương nanh múa vút sông lên trên, nội khí bộc phát, một đòn mãnh liệt trực quyền đập ra, đùng, cuồng phong múa tung, dường như roi dài quật, phát ra một tiếng vang giòn, mã nhiên hơi nghiêng người, đối phương nắm đấm chùi qua nhĩ tế, trên mặt mang theo nụ cười, một chiêu, Chào phúng cường độ có chút đại, nguyên bản còn muốn hạ thủ lưu tình ngô địch, chớp mắt mất đi lý trí, hắn gào gào kêu la, một khuỷu tay ném tới, oành, đúng như đất bằng một tiếng sét lên, không khí rung động, xoay tròn, mang mã nhiên sợi tóc theo gió múa n h ẹ tê s ơ ua vqq ua kích thất bại, ngô địch hai chân phát lực, bay lên trời, trên không trung xoay tròn ba trăm sáu mươi độ đột nhiên vứt ra tiên thối động tác đ ủ nhanh tư thế đ ủ xoáy đáng tiếc chiêu này ở trong mắt mã nhiên sơ hở trăm chỗ thô g i á p để hắn không nhìn được cười ngươi đang khiêu vũ còn rất đẹp đùng thanh thế xỏa người một chân không r ú t chúng mã nhiên ngô địch khí sắc mặt đỏ lên trên không trung lại xoay chuyển một trăm tám mươi độ đổi chỉ chân, b i ế n quất là đạp, xoay eo chuyển hung, sức mạnh cùng quán tính chuyển đổi ở giữa, hắn một bước đạp dưới, cự lực đem dưới chân gạch đá sấm nước ra mạng nhện hình dáng khe hở, nên ta rồi, mã nhiên giơ lên tay phải, năm ngón tay chậm rãi thu nạp, nắm thành quả đấm, oành, giản dị tự nhiên, một q u y ề n đâm ra, lại cho người một loại muôn vàn thử thách, không có kẽ hở cảm giác, không hề kẽ hở, không thể tránh khỏi, vù, ngô địch chỉ cảm thấy đầu nhất trọng, hai lỗ tai ong ong, mắt nổ đom đóm, dùng tay thăm dò mặt, đau đến nhe răng trợn mắt đồng thời, hắn cũng biết, mắt phải sưng lên, nếu như không phải có n ộ i khí g i a trì bảo vệ, hắn cảm giác mình e sợ đều phải bị cú đấm này trực tiếp đánh mù, cái gì cửu, cái gì oán, dĩ nhiên dưới như thế tàn nhẫn tay, ngô địch bị đập bối rối, hắn che một con mắt, ngơ ngác mà nhìn mã nhiên, biểu tình oan ướt cực kỳ, hơi nước ở trong viên mắt chuyển cái không ngừng, chính mình vừa nãy rõ ràng đều có lưu thủ, mã nhiên cái tên này dĩ nhiên dùng toàn lực, vương bát đàn, không ràng vo đức, không có dùng lực nha, mã nhiên tựa hồ liếc mắt xem thấu cả rồi ngô địch tâm tư. Hắn kiên nhẫn giải thích. Lần này hữu hảo luận bàn. Ta chỉ tuyên truyền hai cái khiếu huyệt nội khí. Nói cách khác. Ta chỉ dùng một phần mười sức mạnh. Tốt xấu ngươi cũng là nội khí nhị đoạn. Lẽ ra có thể cảm giác được. Ta không có nói dối chứ. U, V, G, W, W, M. Căn cứ công bằng công chính nguyên tắc. Ta một chiêu ra xong. hiện tại, đến phiên ngươi hành động rồi, nỗ lực lên ả o ả o tự thân chiến lược chỉ mã nhiên, lại như chơi trò gia đình trò chơi một dạng, sờ sờ đầu của ngô đ ị n h thời khắc này, mã nhiên hóa thân ấm lòng hàng xóm đại ca ca, ấm tiếng khích lệ nói, ngươi có thể ra ba chiêu, không hạn thời gian, nghĩ k ỹ sẽ hành động lại, đừng lãng phí cơ hội, ai ngươi, sẽ không phải là bị đánh khóc chứ ngô địch không chịu được cái này oan ức khóc cái gì nam nhân chảy máu không đổ lệ ta vừa nãy trong mắt tiến cát rồi hắn mạnh miệng giống lên vài câu cắn chặt hàm răng nỗ lực trợn tròn hai con mắt trong mắt hơi nước nhanh chóng tản đi dương nanh múa vuốt đột nhiên một quyền đập phá trở về hắn ngô địch ngày hôm nay liền muốn dựa vào thực lực bản thân đánh tơi bởi mã nhiên, ra sức đánh tô sắc vi, chế bá thảo lư học xã, hai người này chuyển động cùng nhau, làm người đứng xem hoàng về quốc xã trường, nhìn có chút đau răng, xa tới là khách, nhân gia còn đưa tới thảo lư học xã cần gấp thiết bị, tuy rằng xác thực là đối phương trước tiên ra tay, nhưng mã nhiên loại hành vi này, tựa hồ không làm tốt chứ, có bằng h ữ u từ phương xa tới, tuy xa tất c h u ô n tựa hồ là cảm nhận được hoàng xã trưởng lo lắng, mã nhiên vừa né tránh ngô địch công kích, vừa thành thạo điêu luyện giải thích. yên tâm, ta có chừng mực, sẽ không đả thương đến hắn. p h ụ lam học xã hai vị học trưởng, học tỉ, xin tin tưởng ta, không nên tùy tiện nhục tay, ta đánh hắn, là vì muốn tốt cho hắn, vốn là nhìn ngô địch một phương diện bị đánh, liễu hoa điệp cùng h ạ nam quang đều chuẩn bị ra tay ngăn cản rồi, nghe được mã nhiên lời này, hai người nhanh chóng trao đổi quá nhãn thần sau, chuẩn bị yên lặng nhìn tình thế phát triển, có sao nói vậy, tuy rằng không thể cười ra tiếng, nhưng nhìn ngô địch thằng nhóc con này bị đánh, thật giọt thoải mái, liễu hoa điệp h ạ nam quang đều là người rất có chủ kiến. Hai người phát hiện, mã nhiên bây giờ nói chuyện trật tự rõ ràng, bình tĩnh lại lý trí, đánh tơi ư bởi ngô đ ị n h hẳn là không phải nhất thời hưng khởi. hơn nữa mã nhiên chiến lược này trình độ, xác thực so với theo dự liệu yếu lược cao ư ớ c điểm, hai người xông lên cũng là toi công, chín mươi chín phần trăm thuộc về tống đầu người hành vi, sở dĩ, h ạ nam quang cùng l i ễ u hoa điệp cấp tốt đạt thành nhận thức chung mã nhiên đánh ngô địch tất có thâm ý khác hát án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơi bê ích cao bố cục vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra không một chương hai mươi bảy hai mươi sáu tiêu chuẩn thấp nhất thân kinh bách chiến mã nhiên có thể dùng một ngàn chủng phương pháp đem ngô địch treo lên loạn trùy nơi này nhất định phải thổi một làn sóng hắc nham võ đạo tuy rằng nó hạn mức tối đa rất thấp nhưng mã nhiên không phải không thừa nhận nội khí là đồ tốt đạt đến nội khí nhị đoạn cảnh giới ngô địch những phương diện khác đều đều không ra sao năng lực kháng đòn nhưng là thật cường chắc nịch chịu đánh làm sao đột nhiên đánh lên rồi, nguyên bản ở lễ đường nhỏ bên trong an tâm chờ đợi thảo lư học xã các thành viên, r ồ n dập chạy ra, chuẩn bị khuyên can, nơi này phía chính phủ treo bài thảo lư học xã, đánh nhau ẩu đả là nghiêm trọng vi kỷ hành vi, sẽ phải chịu nghiêm khắc xử phạt, tính chất áp liệt lời nói, thậm chí khả năng bị khai trừ đi ra ngoài, sở dĩ, nhất định phải mau chóng tách ra hai người, đi ra lễ đường nhỏ mọi người, vừa nhìn không cảnh này, tựa hồ là mã nhiên ở một phương diện đánh đập bạn nhỏ, à, chuyện này, kia không sao rồi, khuyên can, này thậm chí cũng không thể xưng là đánh nhau, đều là tu luyện người của hắc nham võ đạo, hữu hảo luận bàn một hồi làm sao rồi, không giao lưu, bất học tập, không trải qua tư tưởng cùng thực t i ế n va chạm nhắm mắt làm liều chỉ có thể nửa bước khó đi nội khí người tu luyện chính là muốn sống như vậy nhiều luận bàn nhiều thực chiến mới sẽ không thay đổi thành lý luận xuân triệu quát hạng người thảo lư học xã mọi người cùng đến từ phủ lam học xã h ạ nam quang liễu hoa điệp một dạng đều ở bên cạnh yên tĩnh chờ đợi một cái hai cái lão tiêu chuẩn kép rồi. oành oành oành oành oành. hữu hảo luận bàn kết thúc. hôm nay tới đây thôi rồi. mã nhiên vuốt ve chế phục trên nhiễm cho bụi. nội khí rung động. bảo đảm hai tay không dính một hạt bụi sau. mỉm cười nói. ở dũng khí phương diện. ta tán thành ngươi rồi. sau đó rảnh rối lời nói. có thể thường xuyên đến tìm ta luận bàn. bên này bất cứ lúc nào xin đợi ngô địch t â y liệt ngồi dưới đất từng ngụm từng ngụm thở hổn hển nửa ngày hắn mới miễn c ứ n g bò người lên đẩy một đôi mắt gấu t r ú c ngô địch cả người bị đánh sưng lên một vòng hắn nghiêm mặt rất không vui một bộ toàn thế giới đều nợ tiền hắn dáng vẻ tình huống thông thường đầy mặt không cao hứng người rất dễ dàng bị người cô lập xa l á n h trừ phi có mưu đồ, bằng không không ai đồng ý cùng một cái p h ủ năng lượng tràn đầy ra hỏa ở cùng một chỗ. nhưng là hiện tại, thảo lư hoặc xã các thành viên lại đều biểu t h ị có thể lý giải ngô địch, thậm chí có chút đồng tình hắn. rốt cuộc, người bình thường bị bạo đánh một trận sau, khẳng định là không cười nổi. nếu như có, người kia tinh thần nhất định không quá bình thường, tuy rằng khó chịu đến cực điểm nhưng ngô địch là cái nguyện thua cuộc người ngô địch hai mắt xưng thành hai cái khâu liệt l ã o đảo thư đi tới bên người mã nhiên nam nhân không đánh nhau thì không quen biết hắn một tay đảo phụ mơ hồ không rõ nói sau đó ngươi chính là ta mang đại ca rồi mã nhiên mạnh hơn hắn rất nhiều có tư cách ở hai người hữu nhị g bên trong chiếm vị trí chủ đạo Kiếm cớ cái gì, cũng không phải không được. Nói thí dụ như chính mình tàu xe mệt nhọc, thủy thổ không phục, mã nhiên có thảo lư học xã sân nhà hoàn cảnh ưu thế. Có thể ngô địch chẳng đáng kiếm cớ. Thua thì thua. nhược chính là nhược. người thất bại, không có kiếm cớ tư cách. Mã nhiên là thật mạnh hơn hắn. toàn phương v ị nghiền ép rõ ràng mọi người biểu hiện ra tốc độ. Sức mạnh trình độ đều không khác mấy, nhưng người ta kinh nghiệm, ký xảo cùng chiến đấu ý thức, cùng mình quả thực không ở cùng một cái thứ nguyên trên, kém quá xa quá xa, coi như lại đến một trăm lần, ngô địch tự nghĩ cũng không có nửa điểm phần thắng, sở dĩ, ngô địch tâm phục khẩu phục, hắn đem hai cái tay chắp ở sau lưng, kiêu ngạo mà đứng ở bên người mã nhiên, một bộ tiểu tùy tùng d á n g dấp, cách đó không xa liếu hoa điệp cùng hạ nam quang kinh ngạc phát hiện, thảo lư học xã xã hữu nhóm, tựa hồ đ ố i ngô định ấm tượng đầu tiên, dĩ nhiên coi như không tệ, triệu đòn còn có chỗ tốt này, không, cùng với nói đây là triệu đòn mang đến chỗ tốt, không bằng nói, ở mã nhiên cao áp bức bách dưới, ở phủ lam học xã người d é t d ư ờ n é t ngô địch rốt cuộc bộc lộ ra tính cách bên trong được người thích một mặt. Hùng hải tử ngô địch bị đánh cứu. Hắn ở thảo lư học xã tình cảnh nhất định sẽ so với ở phủ lam học xã thời điểm mạnh hơn nhiều. Nếu như mã nhiên cùng ngô địch chuyển động cùng nhau là trùng hợp, vậy cũng không có gì. có thể tất cả những thứ này nếu như đều đang mã nhiên nằm trong kế hoạch. l i ễ u hoa điệp cùng h ạ nam quang mặt mặt tư thứ, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Hí, thật có người có thể tính toán đến trình độ như thế này sao. chờ chút, người này không đúng. l i ễ u hoa điệp bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. hắn mới vừa nói, chính mình chỉ vận dụng hai cái khiếu huyệt nội khí, tương đương với một phần mười công lực, mã nhiên mới tiếp xúc hắc nham võ đảo bao lâu. Này cũng đã lấp kín hai mươi khiếu huyệt rồi. Mười sáu cái khiếu huyệt, là đối ứng nội khí tứ đoạn chứ. Mã nhiên cùng ngô địch h ữ u hảo luận bàn, hiện tại đã biến thành video văn kiện, bị trên truyền tới đại cương áp, gợi ra nhiệt liệt thảo luận. thiếu niên này nói Hắn đã lấp kín hai mươi khiếu huyệt. Thật giả, ngoại trừ chính Hắn, ai nhìn ra đây, hiện tại sinh vật năng máy kiểm tra. cũng không có cách nào chính xác chắc ra nội khí cụ thể chỉ số. tình báo biểu hiện, mã nhiên xác thực cũng sớm đã đạt đến nội khí tứ đoạn. Hắn ký xảo chiến đấu, thật rất xuất sắc, ngắn gọn, hiệu suất cao, ngoan đ ộ c nếu như Hắn đồng ý, cái kia gọi ngô địch tiểu ra hỏa, sớm đã bị giết chết mấy chục lần rồi. đáng nhắc tới chính là, mã nhiên học lực rất mạnh. vào xã kiểm tra cửa cửa sớm nộp bài thi, còn khảo mãn phân, lời hại như vậy, này tính là gì, có người nói hắn chỉ dùng một giờ, liền mượn hắc nhăm bia thôi diễn ra năm trăm mười hai cái khiếu huyệt, đồng thời thử lại một lần, tin tức này giả quá mức đi, ta trước còn nghe người ta nói, hắn ở kia trong vòng một tiếng liền lên tới nội khí nhị đoạn, Coi như hắn sáng tạo ra hắc nhăm dẫn đạo thuật, thảo lư học xã bên kia cần tạo tinh, cũng không đến nỗi làm giả đến trình độ như thế này chứ. ban đầu ta nghe được mã nhiên tương quan tin tức, cũng là giống như ngươi phản ứng. đáng tiếc, bao quát mọi người vừa nãy bổ sung những tình báo kia ở bên trong, tất cả đều bị chứng minh chân thực tính rồi. đồng d ạ n g điều tra mã nhiên tư liệu, ai, một số thời khắc, không phải không thừa nhận, giữa người và người chinh lịch, so với nhân h ò a con khỉ sự chinh lịch còn lớn hơn. thiếu niên này thiên phú, rất đáng sợ, tu luyện thiên tài, tự nghĩ ra công thể, đ ấ u pháp nhập thần. nếu như mã nhiên ra đời ở hắc nham võ đạo nơi khởi nguồn lời nói, nói không chắc có thể trở thành khai tôn g lập phái một đại tôn g sư, đánh giá cao quá đáng. này xem như là nâng z ế p đi. h ắ c nhăm dẫn đạo thuật chỉ là một cái k ỹ xảo nhỏ mà thôi. vẫn còn không tính là tự nghĩ ra c ô n g thể. hiện tại n ổ i khí hệ thống tu luyện, tất cả mọi người đều là đi cùng một con đường. không tồn tại cái gì n ổ i công tâm pháp. mỗi một điểm tiến bộ, đều đáng quý. x ế p đúng tâm thái của chính mình a. được rồi. ta thừa nhận chính mình có chút tâm thái mất cân đối rồi. nói ra thật xấu hổ, mã nhiên cống hiến, xác thực so với ta càng to lớn hơn. nhìn tới đây, hoàng vệ quốc xã trưởng khóa lên điện thoại di động màn hình, ngẩng đầu lên, hướng mã nhiên phương hướng nhìn tới, mọi người v ầ n quanh cái từ này, không tên ở trong đầu của hắn hiện lên, bốn, năm ngày trước, cái kia cả người tỏa ra người sống chớ tiến khí tràng lạnh lùng thiếu niên, trong lúc vô tình, Đã xã trở thành thảo lư học h lư k Ông, thể thay thế tròn vật. nhân Không yếu Cũng các, các công nhân viên rút cuộc đem trầm trọng trì hợp kim hòm vận chuyển đến trên đài. Hoàng vệ quốc lập tức đứng lên. bước nhanh đi tới m i x o f h o n e trước, cao giọng nói, siêu năng lực giác t ỉ n h tiêu chuẩn thấp nhất đo lường, hiện tại bắt đầu, hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không một, chương hai mươi tám hai mươi bảy trong dương trì mặt nạ, siêu năng lực giác t ỉ n h thấp nhất cơ chuẩn tuyến kiểm tra. những từ khóa này để mọi người tại đây tập trung sự chú ý. Tầm mắt tập trung đến hoàng xã trưởng bên cạnh trầm trọng trì hợp kim trên thùng. ở trong đó, chính là dùng để đo lường niềm tin cùng tín ngưỡng cụ thể chỉ số máy móc sao. các xã viên nhỏ giọng xì xào bàn tán. tô sắc vi lại chú ý tới. đến từ phổ lam học xã l i ễ u hoa điệp cùng h ạ nam quang nhìn thấy cái dương này thời điểm. Sắc mặt hơi trắng bịch. Biểu tình không tươi đẹp lắm. Nàng nghiêng mặt sang bên nhìn mã nhiên một mắt. đối phương vẫn cứ là bước kia lão thần thường ở. Tất cả đều ở nắm trong bàn tay r á n g r ấ p tự tin nam nhân nhất có m ị lực. tô sắc vi cũng không có thể phủ nhận điểm này. có thể nàng vẫn là nhìn mã nhiên khó chịu. hắc n h a m võ đạo tu hành phương diện. Nàng rất khó vượt qua mã nhiên rồi. tuy rằng đầu thiết nhưng tô sắc vi cũng là có tự mình biết mình nếu như có thể giác t ỉ n h siêu năng lực lời nói nói không chắc liền có đường cong vượt qua khả năng chiến thắng mã nhiên lên ngôi làm vua thảo lư loạn không loạn sắc vi định đoạt nhiên cả đồng hoài minh đột nhiên nâng lên âm lượng sợ đến tô sắc vi kém chút từ trên ghế tuột xuống ngươi nói lần này tổng cộng có thể có mấy người đạt đến tiêu chuẩn tuyến. Tiểu minh bạn học hiện tại rất kích động, so với cần hết sức công phu hắc n h a m bia võ đảo hệ thống. Hắn càng mong đợi chính mình đến tột cùng xe xác tỉnh thế nào siêu năng lực. Mã nhiên biểu thì hoàn toàn có thể lý giải. cùng vô địch không giống chính là, bất luận kiếp trước kiếp này, đồng hoài minh sơ tâm không đổi, vẫn luôn là hiện ở bộ dáng này, càng là địa cầu hiện hữu trình độ khoa học kỹ thuật khó mà giải thích đồ vật càng có thể làm cho hắn cảm thấy hưng phấn mã nhiên trong ấm tượng đồng hoài minh là một tên lập xuống h i ể n hách công hôn văn minh nhân loại thủ vệ giả cùng vạn hải hào so ra tiểu minh kết c u ộ c của bạn học cũng không có tốt hơn chỗ nào ở lòng hiếu kỳ mãnh liệt điều động hắn tránh thoát lý luận chỉ đạo viên tự ý nghiên tập hữu văn ảo thuật hệ thống, cuối cùng dẫn đến tự thân tinh thần tan vỡ, ghen d ì hóa, nếu h sóng trở thành quái vật. Sau đó, đồng hoài minh bị đưa vào đáy biển đóng băng khoang, cưỡng chế ngủ đông, vẫn ngủ say đến địa cầu trung yên, siêu năng lực thấp nhất trình độ tuyến, mã nhiên trầm ngâm một lúc, không có lập tức đưa ra trả lời. bởi vì đồng hoài minh không có hết sức hạ thấp dòng, đưa tới những người khác chú ý, mọi người đều muốn nghe một chút mã nhiên c á c h nhìn. Hắn bây giờ, ở thảo lư học xã xem như là tương đương có q u y ề n lên tiếng, độ tin tẩy cùng đáng giá ý lại lũy thừa tăng mạnh, mặc dù là vẫn trong bóng tối phân cao thấp tô sắc vi, không thừa nhận cũng không được điểm này. Nếu như tô sắc vi ngày nào đó gặp phải vô pháp giải quyết vấn đề, lại có thể tùy ý triệu hoán một người quá đến giúp đỡ lời nói. Nàng cái thứ nhất sẽ nghĩ tới, khẳng định là mã nhiên, mã nhiên không có thừa nước đục thả câu, lạnh nhạt bắn ra ba ngón tay, không tính cả ta chính mình, là ba cái, ngữ khí như chặt đinh chém sắt, chắc chắc không gì sánh được. phản phất ở tự thuật chính là một cái sự thực khách quan. đây là đang vì kế tiếp đóng vai làm làm nền rồi. l i ễ u hoa điệp, hạ nam quang ở phủ lam học xã thời điểm, cũng đã sớm đo lường quá rồi. bởi vì bọn họ đạt đến đạt tiêu chuẩn tuyến, mới sẽ bị sắp xếp lần này trợ giúp nhiệm vụ. thảo lư học xã bên trong, không tính cả mã nhiên lời nói, dựa theo thời gian đến nhìn, Lần này chỉ có tô sắc vi một người đạt đến thấp nhất trình độ tuyến, làm mã nhiên mới lên cấp tiểu tùy tùng, ngô địch hai mắt tỏa ánh sáng, một tấm x ư n g thành bánh bao khắp khuôn mặt là tự kiêu vẻ. Trong ba người này, nhất định có ta, đ ồ n g hoài minh tàn bạo mà trừng chủ ngô địch, hư lạnh một tiếng, sản sinh cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cái tên này, không có chính diện thừa nhận mã nhiên dự ngôn, mà là nói thẳng chính mình chính là dự ngôn một phần, quá nhiều sẽ nịnh nọt rồi, đồng hoài minh ở trong lòng, yên lặng đem ngô địch uy hiếp độ tăng cao hai c á c h đẳng cấp, vốn là hắn là đem đối phương xem là vai hề đối xử, cho rằng tiểu tử này chỉ có điều là một c á c h vô c h i lại ngông cuồng, kiêu căng khó thuần, hành sự không trải qua đại não suy nghĩ n g u ngốc, bây giờ nhìn lại, nhưng là nhìn nhầm rồi, tuy rằng các đại học xã nhận người tiêu chuẩn không giống, nhưng đại thể là thông qua các loại kiểm tra thử thách học lực, hiện giai đoạn, bất luận là thanh liên học xã, phụ lam học xã, dính xuyên học xã cũng hoặc là thảo lư học xã, trong đó mỗi một tên thành viên, đều là vạn người chọn một, lớn nhất tiềm lực siêu phàm nhân tài, lơ là bất cần a, ngô địch cũng là học xã thành viên, làm sao có khả năng là cái đầu n g u nhân ra thông minh lắm. bên cạnh vạn hải hào, giờ khắc này nhưng là nắm lấy nắm đấm. trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. chỉ có ba cái có thể đạt đến tiêu chuẩn. hắn suy nghĩ hồi lâu. trong đầu hiện ra rất nhiều cái khả năng tên. có thể những g h i tên. lan qua lộn lại. bất kể như thế nào, đều tìm không ra vạn hải hào ba chữ này. đã từng vạn h ả i hào, cũng là nhân sinh người thắng. h ắ n là trí lực siêu cao trí tuổi đ ạ c nhân, t ỉ n h cấp thi đại học tràng nguyên, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng thi đậu tiến sĩ, cha mẹ thương yêu, ái tình viên mãn, bằng h ữ u ước ao, hàng xóm trong miệng con nhà người ta. nhưng là hiện tại, sự tự tin của h ắ n sự kiêu ngạo của h ắ n Hắn ung dung không vội, tất cả đều tan thành mây khói ở không tới trong thời gian một tuần bị đà kích tan tành mã nhiên là chính xác hiểu rõ mã nhiên sau vạn hải hào thật thay đổi chưa bao giờ l í n h hội quá tự ti tâm tình quanh quần ở trong đầu của hắn thật lâu không thể t ả n đi cho tới tô sắc vi tâm thái của nàng nhưng là tốt hơn quá nhiều quá nhiều ba người a tô sắc vi đôi mi thanh tú cao lại, tầm mắt ở l i ễ u hoa điệp, hà nam quang, trên người ngô địch loanh quanh một lúc, chợt miếu môi, nhỏ giọng nói làm nhảm nói, lại không phải chỉ có như thế một cơ hội, lần này coi như thất bại, cũng không có gì ghê gớm, sau đó tư phẩm khóa đến nghiêm túc nghe rằng rồi, chỉ có điều, niềm tin, tín ngưỡng cái gì, đến cùng là làm sao lượng hóa a không quản rồi hiện tại nghiêm túc quan sát tích lũy điểm kinh nghiệm chỉ cần không buông tha tổng có thành công một ngày kia tô sắc vi tâm thái rất tốt vững như lão cầu rút cục ở muôn người chú ý bên dưới phong kiến trì hợp kim hòm bị hai tên ăn mặc phòng hóa phục công nhân viên mở ra lấy ra bên trong thiết bị p h ụ lam học xã trợ giúp thiết bị, nó tạo hình trên không có nửa điểm công nghệ cao sắc thái, ngược lại có chút giống là tiểu hài t ử món đồ chơi, thậm chí hiện ra mấy phần thổ khí, đó là một bộ cho mặt nạ màu trắng, tựa hồ là đất xếp tạo thành, trường m ộ ư ơ i tám cm, rộng m ộ ư ơ i hai cm, từ chỉ hợp kim trong dương bị lấy ra không tới ba giây đồng hồ, lễ đường nhỏ trung khí phân đột nhiên biến ảo, nguyên bản đầy cói lòng chờ mong, mặt lộ vẻ hưng phấn các x á viên, trong t r ư ớ c mắt sắc mặt trắng m ị h trong hai mắt trải rộng tơ máu, ánh mắt rơi vào này thần bí trên mặt nạ, mỗi một giây đồng hồ, đều có mấy chục chương máu tanh, tàn nhẫn, vặn vẹo, khủng bố hình ảnh ở trước mắt lấp lóe, tiếng kêu thàm thiết, tiếng rên gì, tiếng kêu rên, quanh quẩn bên tai, Ma âm rót não, m ũ i t h ở gian đầy giấy một luồng dày đặc đến hóa không mở mùi máu tanh. trong không khí, cũng tràn ngập một luồng mục nát mốt meo ướt chán hơi nước. cẩn thận đến xem, hơi nước trên ngất nhuộm một chút ruộng gì màu đỏ xanh. oành oành oành. ruộng gì khí tràn g làm người tim đập thình thịt r a t ố c khủng bố b ầ u không khí càng làm cho người điên cuồng phân bố áp xe na lin. đưa mắt từ trên mặt nạ rời đi, trước chỗ cảm nhận được tất cả, dường như mộng ảo, phảng phất chưa bao giờ từng xuất hiện, hí tinh sinh ra không một, chương hai mươi chín hai mươi tám nguy hiểm kiểm tra, mã i nhiên mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm tấm kia dùng để làm kiểm chắc khí giới mặt nạ, xã viên đi nhóm tiếng bàn luận, ở hắn bên tai vang lên, đây là vật gì, có chút tà tính a, nhìn nhiều xe tại chỗ chết đi cảm giác, ta không muốn lại trải nghiệm lần thứ hai rồi, ngươi không muốn giác tỉnh siêu năng lực sao, vật này, chính là dùng để làm tư cách đo lường đạo cổ chứ, chuẩn bị tâm lý thật tốt công tác, hẳn là có thể nhiều kiên trì một lúc, mã nhiên biết, vật này, căn bản không phải cái gì mặt nạ, nó, là t ử vê. G bảy mươi sáu tinh nhân trên thi thể bóc xuống ra mặt, trải qua ngoại tinh khoa học kỹ thuật gia công chế tác mà thành, nếu như có người bình thường đưa nó mang lên mặt, chỉ cần thời gian trong chớp mắt, cả người sẽ hóa thành một vũng máu, bị mất mạng tại chỗ, cho tới tế bào hoạt tính đầy đủ cao cơ thể sống, tỉ như nổi khí tam đoạn trở lên hắc nham võ đạo người tu luyện, ở mang theo này mặt nạ sau, tự thân ký ức sẽ bị mặt nạ bên trong chứa đựng tin tức triệt để bao trùm trở thành lại mở văn minh ở tinh cầu khác mồi lửa này nghe tới khá g i ố n g trong tiểu thuyết tiên hiệp nhắc tới đ o ạ t xá trên bản chất nhưng là hoàn toàn khác nhau tấm da mặt này chủ nhân cũ cũng sẽ không chân chính phục sinh lại tân sinh cơ thể sống trí lực trên cũng tồn tại to lớn thiếu hụt vô pháp gánh vác lên phục hưng văn minh trách nhiệm Trở lên số liệu thí nghiệm khởi nguồn. Tội ác tay trời không phải người tình nguyện. Phản nhân loại tử tu chờ. Rốt cuộc. V. G. bảy mươi sáu văn minh chỉ là vũ trụ trong chiến tranh vô s ố người thất bại một trong. Chiến bại mới vội vàng lưu lại tồn vong tục tuyệt thủ đoạn. cũng là chuyện như vậy. tồn tại rất nhiều trí mạng lỗ thủng. chỉ cần tìm được những lỗ thủng kia. phát huy thông minh tài trí. Can đảm lớn hơn một điểm như vậy, liền đem nó làm đạo cụ, đầy đủ lợi dụng. n à y mặt nạ chính là điển hình chính diện án lệ rồi. V, G bảy mươi sáu văn minh lưu lại mồi lửa, bị xem là đo lường siêu năng giác tỉnh tư cách thiết bị. Mọi người hiện tại hẳn là đã cảm nhận được tấm mặt nạ này bên trong tiềm tàng sức mạnh chứ. Hoàng xã trưởng vỗ tay một cái, để lực chú ý của chúng nhân tập trung lại đây. cho mọi người một điểm suy nghĩ thời gian sau, hắn tiếp tục nói. nhân viên nghiên cứu cho rằng, tấm mặt nạ này, là một cái văn minh ở tinh cầu khác ở hủy diệt trước để lại tạo vật, nó có thể làm cho quan sát giả nhìn thấy cái kia văn minh hủy diệt trước cảnh tượng, tái hiện cảnh tượng lúc đó, nói tới chỗ này, hoàng xã trưởng thở một hơi, ngữ khí sâu xa nói, cùng lúc đó, nó sẽ tỏa ra một loại bị mệnh danh là giáp nhị xả tuyến sóng điện từ, hướng dẫn quan sát xả đưa nó mang theo. Nếu như có thể dựa vào tự thân ý chí chiến thắng loại này khát vọng, tấm mặt nạ này liền sẽ tự động biến ảo hình thái. xin chú ý. Hắn bỗng nhiên kéo cao âm lượng, ngữ khí nghiêm túc nói. Bất luận có thể không dựa vào tự thân ý chí chiến thắng mang theo mặt nạ khát vọng, đều tuyệt đối không thể đeo nó lên. Mang theo mặt nạ này hậu quả, chỉ có một cái, tử vong, tương quan thí nghiệm tư liệu, lập tức liền sẽ phát đến mọi người trên tay, làm ơn tất tăng cao coi trọng, không muốn đem ta lời nói như gió thoảng bên t a y tuy rằng nói như vậy, nhưng sử dụng này ngoại tinh mặt nạ thời điểm, nguy hiểm hệ số vẫn còn rất cao, không thể dựa cả vào bị kiểm tra giả t ử giác, hiện trường quân trang tiểu ca nhóm, võ trang đầy đủ, ánh mắt át liệt, xúc vác trong thân thể tiềm tàng nổ tung bàn sức mạnh, cho người một loại mạnh mẽ vẻ đẹp. h i ể n nhiên, bọn họ đều trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, nghiêm trình huấn luyện, bất cứ lúc nào chuẩn bị gián đoạn này nguy hiểm đo lường quá trình. không lâu lắm, ở đây tất cả nhân thủ bên trong đều chiếm được một phần cùng ngoại tinh mặt nạ tài liệu tương quan. tác dụng của nó, nó đ ầ u nguy hiểm, bao quát lúc đầu kiểm tra lúc tử vong án lệ, tất cả đều cặn kẽ hiện ra ở trước mặt mọi người, thảo lư học xã các thành viên đều là sinh ở dưới hồng kỳ, sinh trưởng ở mới trung quốc thanh thiếu niên, thành thật mà nói, tử vong chuyện như vậy, khoảng cách mọi người vẫn tương đối xa xôi, nghiêm túc xem qua những tài liệu này sau, có không ít nhân tâm bên trong đều đánh tới c h ố n g lui quân lão hoàng cũng biểu hiện rất hiểu ý sáng tỏ nói cho ở đây tất cả mọi người lần này kiểm tra căn cứ tự nguyện nguyên tắc cũng không cưỡng chế tại chỗ liền có tám tên xã viên biểu thì không muốn tham gia lần này kiểm tra chỉ muốn ở bên cạnh làm c á c h ăn dưa quần chúng siêu năng lực tuy tốt nhưng sống sót mới có tư cách hưởng t h ụ sinh mình vẻ đẹp cầu thả h n thỏa phát dục, chờ tới mấy năm, chờ siêu năng lực đo lường kỹ thuật càng thêm thành phục, không có bất luận nguy hiểm gì sau, tới nữa làm đo lường, chẳng phải là đắc ý. Hoàng vệ quốc xã trưởng biểu hiện phi thường bình tĩnh, siêu năng lực loại này không khoa học đồ vật, vốn là càng thích hợp trẻ con miệng còn hôi sữa cùng đầu sắc h o a hiện đang chủ động lui ra người.、99. Ở chín phần trăm vô pháp thông qua kiểm tra. giờ k h ắ c này, ăn mặc đồ phòng hộ công nhân viên đã đem mặt nạ phóng tới trong suốt đặc chế thủy tinh công nghiệp trong dương. được rồi, hoàng xã trưởng luôn mãi xác nhận, hết thầy xã viên cũng đã nghiêm túc xem qua tài liệu sau. lúc này mới cầm lấy máy phóng đại thanh âm nói, bắt đầu từ bây giờ, mọi người dựa theo chính mình bắt được thẻ. đ ề trình tự bắt đầu kiểm tra, hợp lệ tiêu chuẩn là, kiên trì ba mươi giây, đồng hoài minh bản học vận khí không tệ, bắt được số một bài, ở quân trang tiểu t ỷ t ỷ chỉ đạo dưới, hắn ngồi ở khoảng cách ngoài tinh mặt nạ hai mét dày nặng trên ghế đàn một, tập trung tinh thần, tầm mắt chuyển động, mười giây sau, đồng hoài minh sắc mặt trắng bịch, thở hồn hển, cả người mồ hôi đầm điệp, cả người mệt giống con chó một dạng, không có hình tượng chút nào l è lưới, s ủ i lơ ở trên ghế, ta, ta không được rồi, quá khủng bố rồi, trước quét mắt qua một c á c h đi thời điểm vẫn không cảm giác được đến có cái gì, vào lúc này tập trung sự chú ý nhìn c h ầ m c h ầ m kia quái lạ mặt nạ, đồng hoài minh cảm giác mình phía sau như là có một đôi bàn tay lớn vô hình không ngừng đẩy bài hắn, để hắn đi mang theo mặt nạ kia, điều này có thể được không, nếu như chưa từng xem những tư liệu kia, không có những kia thê thảm bức ảnh, chỉ sợ hắn vẫn đúng là biết thời biết thế, quá khứ đem mặt nạ này mang theo rồi, có biết tất cả sau, tiểu minh bạn học mới không sẽ chủ động đi tìm đường chết, hắn dùng hết toàn bộ sức mạnh, cũng chỉ là miễn cưỡng chống lại loài kia sức mạnh vô hình, chủ động đem tầm mắt từ ngoại tinh trên mặt nạ độ lệch ra, hô hô, vật này, rất đáng sợ, không muốn, đại ý, tiểu minh bạn học dù sao cũng là rất sớm tự chủ chiết xuất ra nội khí xã viên, thể năng phương diện cũng khá, làm mấy lần hít sâu sau, thậm chí còn có thể lực cảnh cáo phía sau xã hữu, không có người cười nhão hắn, mọi người thần thái nghiêm túc, tâm tình trầm trọng, lần thứ hai đề cao cảnh giác, xin bắt được số hai bài xã viên bắt đầu kiểm tra số hai thảo lư xã viên chỉ kiên trì bảy giây liền từ trên ghế tuột xuống hắn co quắp trên mặt đất như là cả người xương đều bị người rút đi một dạng sau đó là số ba số bốn số năm mãi cho đến số ba mươi tám không có dù cho là một người có thể đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất tuyến thành công thông qua đo lường Biểu hiện tốt nhất, dĩ nhiên là cái thứ nhất đi tới làm kiểm tra đồng hoài minh bạn học. cái khác xã viên, không có một người có thể kiên trì đến mười giây. trong đó phần lớn, đều cùng vạn hải hào biểu hiện gần như, chỉ kiên trì năm, sáu giây. liền thần trí hoảng hốt hướng về thủy tinh công nghiệp trong dương ngoại tinh mặt nạ xông qua. bất quá, tất cả những thứ này đều đang nắm trong bàn tay. Mất đi lý trí các xã viên, hầu như đều là mới vừa rời đi ghế s ử a Liền lập tức bị chỗ gần thủ thế chờ đợi quân trang t r ư ớ c mắt đè lại. Liền pha lê hòm đều không đụng tới. Hoàng xã trưởng sắc mặt biến thành màu đen. Hắn dùng giấy vệ sinh xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n cầm c â y nốt bút nhỏ, bắt đầu nhanh chóng viết viết vẽ vẽ lên, song trọng bảo vệ căn bản không đủ dùng. phòng hộ biện pháp còn không kiện toàn là mỗi một tên xã viên an toàn phụ trách sau đó siêu năng lực giác tỉnh tư cách kiểm tra kiểm tra giả nhất định phải mặc vào liền thể gò bó y ê ví dựa cũng phải đổi thành toàn cầm cố thức mới được hí tinh sinh ra không một chương ba mươi hai mươi chín nửa giác tỉnh trên lý thuyết tới nói chỉ cần đặc trí hòm thủy tinh công nghiệp một tầng này phòng hộ cũng đã đầy đủ rồi mặc dù là cầm đường kính nhỏ súng l ụ c đi xả kích, đều không thể đem nó đánh xuyên qua. có thể các xã viên mất đi lý trí biểu hiện, lại làm cho hoàng xã trưởng nhìn hãi hùng khiếp v i ế t cho tới bây giờ, không có một tên thảo lư học xã xã viên có thể thông qua siêu năng lực giác tỉnh tiêu chuẩn thấp nhất kiểm tra. hoàng vệ quốc xã trưởng trong lòng có chút không quá thoải mái, này nhưng không phải hắn nghiêm mặt lý do. Sắc mặt Hắn biến thành màu đen là bởi vì cho rằng cảm thấy công tác của chính mình không có làm đến nơi đến trốn bảo vệ biện pháp vốn nên càng thêm chu toàn đây là Hắn công tác chuẩn bị không có làm đến nơi đến trốn bất quá thực sự là không có cách nào gần nhất tuần trăng tới nay xuất hiện trên địa cầu văn minh ở tinh cầu khác tạo vật càng ngày càng nhiều thời gian quá ít Đột phát tình hình quá nhiều, nhưng những này cũng không phải kiếm cớ lý do. Lần này không có có chuyện. Lần sau đây, Hoàng vệ quốc cảm thấy chính mình nhất định phải là thảo lư học xã mỗi một tên thành viên phụ trách. xin số ba mươi chín bắt đầu trắc nghiệm tiếng ngọt người đẹp quân trang tiểu tỉ tỉ duy trì hiện trường trật tự bắt được số ba mươi chín bài người tên là tô sắc vi. Thiếu Nàng ữ biểu hiện rất bình Một bộ hiện vội cung dung tĩnh. không vội dáng n rất Một vẻ.、Nàng、có thể thua, chỉ cần b ư ớ c cách đủ cao, thua thể diện, vậy thì không tính là gì, lưu đến núi xanh ở, không lo không củi đốt, bất luận cái gì không thể giết chết đồ vật của nàng, sẽ làm nàng trở nên càng cường. nghĩ như vậy, tô sắc vi khí đình thần nhàn đi tới kiểm tra k h u ngồi ngay ngắn xuống, ánh mắt của nàng tập trung ở ngoại tinh mặt nạ trên, vô số để người tuyệt vọng hình ảnh nhất thời ở trước mắt nổi lên, để người cấp tốt đánh mất lý trí, thậm chí triệt để phát điên. ta là thảo lư học xã thành viên, ta là địa cầu văn minh quân s ự bị thủ hộ giả, ta sẽ cố gắng bảo vệ cỏ, một loại thực vật, tư phẩm trên lớp dạy những kia, đối với ta tác dụng không lớn a. một điểm thực cảm đều không có tô sắc vi cảm giác được một luồng vô hình vô chất sức mạnh chính đang nhanh chóng ăn mòn ý chí của chính mình nhiễu loạn chính mình tư duy tựa hồ tồn tại bốn cái không nhìn thấy giềng xích buộc lại nàng tứ chi đem nàng hướng về ngoại tinh mặt nạ phương hướng kéo đi ta ta nhưng là phải chiến thắng mã nhiên trở thành thảo lư học xã giang bà tử nữ nhân tuy rằng rất không chịu thừa nhận nhưng mã nhiên tên kia nhất định có thể kiên trì đến ba mươi giây chứ tô sắc vi bên trong đôi mắt đẹp trải rồng tơ máu tàn bạo mà đẩy đặc trí hòm thủy tinh công n g h i ệ p bên trong ngoài tinh mặt nạ tiểu cây gà hình dáng giống cái mã q u rơi giống như không cần điện thoại di động quét một hồi cũng không biết ngươi là cái thứ gì cút ngay à cũng không biết được là ở cùng ngoại tinh mặt nạ phân cao thấp vẫn là đang cùng mình phân cao thấp tô sắc v i sự chú ý độ cao tập trung ý chí chiến đấu sụp sôi nhưng cũng mất đi đ ố i thời gian nhận biết làm phục hồi tinh thần lại thời điểm nàng chỉ cảm thấy cánh tay căng thẳng bị hai tên quân trang tiểu tỉ tỉ hai bên trái phải từ trên dế nhất lên kéo đến khoảng cách pha lê hòm mười mét ở ngoài vị trí ở phương vị này, trong lúc lơ đãng quét đến mặt nạ kia, tuy rằng còn có thể cảm giác thấy hơi buồn nôn buồn nôn, sản sinh tương tự với tuyệt vọng tâm tình tiêu cực, nhưng đã rất yếu ớt rồi. 30 giây. Trên mặt hoàng vệ quốc đầy nộ cười. Chúc mừng ngươi thông qua đo lường. Đạt đến giác tỉnh siêu năng gian cười. siêu kia. Trải qua thời gian dài kiểm đầy yêu Trên mặt tràn Đạt tỉnh tra. bên nộ đến Sàng Lam Chúc Phổ học đo vệ quốc qua qua cầu. lực lọc. xã cũng chỉ có l i ễ u hoa điệp, h ạ nam quang này hai tên đạt đến tiêu chuẩn xã viên mà thôi, thảo lư học xã mới vừa cất bước, liền giao ra gần như giải bài thi, đã tương đối khá rồi, xin số bốn mươi bắt đầu đo lường, bắt được số bốn mươi thẻ người, chính là mã nhiên, có thể mã nhiên lại đem mã số của chính mình bài chuyển giao cho bên người ngô định, ngô định hai tay hoàn ngực, ngạo khí mười phần đẩy bánh bao mặt đi tới trên d ế mười hai giây sau, hắn sủi lơ ở trên d ế giống chói trang giữa hè bên trong không cạo mao cầu t ử một dạng, từng n g ụ m từng n g ụ m mà thở gấp khí. hắn kiên trì thời gian chỉ so với đồng hoài minh nhiều một chút nhỏ. tiến bộ nha, đến từ phổ lam học xã h ạ nam quang trên mặt hiện ra một vệt vẻ vui mừng. trước chỉ có thể kiên trì tám, chín giây dáng v ẻ đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, thêm ra đến đi một chút, quả nhiên là đối trưởng thành có chỗ tốt, vốn là hắn còn lo lắng ngô địch có thể hay không bởi vì bị đánh một trận tơi bời mà nghĩa khí xa suốt, đo lường kéo hung, không nghĩ tới, bị đánh đau sau, ngô địch ở tinh thần ý chí phương diện, dĩ nhiên thu được tiến bộ rõ ràng cùng tăng lên, ở người thất bại bên trong, ngô địch xem như là tối c ư ờ n g một cái rồi tốt xấu hắn không có trực tiếp mất đi lý trí hướng về ngoại tinh mặt nạ bên kia sung biểu hiện coi như không tệ tên của hắn cũng giống như đồng hoài minh bị hoàng xã trưởng ghi vào sách nhỏ trên làm kế tiếp cần trọng điểm quan tâm bồi dưỡng đối tượng dựa theo bình thường lô g i á mã nhiên nên làm then chốt lên sân khấu nhưng hắn lại không nhúc nhích không nên à, ở thảo lư học xã mọi người trong lòng, mã nhiên tuy rằng cao lạnh, nhưng cũng không phải loài kia kem đánh răng lưu trang bức phạm, một thân bản lĩnh, nhất định phải người chen một hồi mới đi ra một điểm, cảm nhận được mọi người ánh mắt nghi hoặc, mã nhiên khẽ mỉm cười, kỳ thực, ta siêu năng lực đã sớm ở vào nửa g i á c tình trạng thái, sở dĩ, ta cũng không cần tham gia lần này kiểm tra. nói tới chỗ này, mã nhiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chầm rãi đi tới kiểm tra khô, ánh mắt rơi ở ngoại tinh mặt nạ trên, vì để cho mọi người yên tâm, vẫn là thử xem được rồi, bạch, trong lúc hoàng hốt, tựa hồ có một đảo hắc quang thoáng hiện, thời gian trong trước mắt, nguyên bản không nhìn thấy nửa điểm đường viện mặt nạ, dĩ nhiên biến ả n h thành mã nhiên khôn mặt, loài kia để người cảm thấy tuyệt vọng ảng giác cùng trí màng sức hấp dẫn, tựa hồ cũng tạm thời từ mặt nạ này trên biến mất rồi, ánh mắt của mã nhiên từ trên mặt nạ rời đi, u n g d u n g thong xong, không tốn sức chút nào, hiển nhiên, tinh thần ý chí của hắn, ngự chỉ ở ngoài tinh mặt nạ bên trên, này này, hoàng vệ quốc xã trưởng nhìn trợn mắt ngoác mồm, Muốn nói cái gì để diễn tả một hồi nội tâm trấn động tâm tình, lời đến bên mép, lại nhưng không có cách ngăn cản trở thành hoàn thành câu nói. Hiện cảnh nghiên trình nhất chính là dính xuyên học hán nhất. định nhất thể tinh thần phút. giai nội. Đối siêu người nói niềm tin cường hán nhất, tín ngưỡng kiên định nhất siêu giả. ngoại dưới kiên đoạn. Trung năng xuyên cường Tín ngưỡng năng nạ trường cao độ mặt trì Quốc cứu lực Có lực Có lực là bí xã. ở thậm chí để trên mặt nạ hiện ra cùng kiểm tra giả khuôn mặt đường viền tương tự đường nét biết đến càng nhiều liền càng là hiểu rõ trong đó độ khó cái khác các xã viên chỉ là người ngoài nghề xem trò vui thôi cảm thấy mã nhiên có thể áp chế này ngoài tinh mặt nạ vô hình trường lực rất mạnh rất tuấn tú rất c h â u bò sau đó không có sau đó rồi có thể hoàng về quốc xã trường không giống cấp bậc của hắn đầy đủ cao, có thể tự do xem lướt qua tuyệt đại đa số mã hóa tư liệu. Hắn biết, niềm tin cùng niềm tin không phải một ngày hai ngày có thể bồi dưỡng được đến, siêu năng lực chuẩn vào hạn chế, h ắ c nham võ đạo không giống, đối tuổi tác không có nhu cầu, sở dĩ, hết hạn hôm nay, tương quan kiểm tra nhân viên số lượng, là người sau hơn một trăm mười lần, ở số lượng này khổng lồ kiểm tra quần thể bên trong không có bất kỳ người nào có thể làm được mã nhiên trình độ như thế này mặc dù không cách nào chuẩn xác đem mã nhiên tín ngưỡng niềm tin chỉ số hóa nhưng hoàng xã trưởng trong lòng đã có đại thể suy đoán mã nhiên biểu hiện thực sự là quá mức chấn động để hoàng xã trưởng trong khoảng thời gian ngắn thậm chí không biết được hẳn là làm sao mở miệng siêu năng lực, nửa giác t ỉ n h ta liền biết, nhiên ca quả nhiên là thiên tuyển, a a a, thật hâm mộ, không h ổ là mã nhiên, loại này công tín lực thực sự là đáng sợ, có sao nói vậy, xác thực, lời này biến thành người khác tới nói, phỏng chừng không có mấy người sẽ tin chứ, chỉ có ta một người ở hiếu kỳ nhiên ca siêu năng lực đến tột cùng là cái gì không, Hí tinh sinh ra không một, chương ba mươi một ba mươi hạn định báo trước, lắng nghe các xã viên tiếng bàn luận, trên mặt mã nhiên hiện ra một vệt không tầm thường nụ cười, cùng với bình thường loại kia nhìn như nhu hòa kỳ thực lạnh lẽo mỉm cười s o ra, lần này miệng cười bên trong, tựa hồ mang theo một chút nhiệt độ, năng lực của ta, rất thú vị, hắn cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói, là hạn định báo trước, cáp, đột nhiên xuất hiện hai câu, để mọi người tại đây nghe lơ ngơ, chỉ có số ít mấy người phản ứng lại, hạn định, dự chi, ứ c h ệ c ngưỡng, tô sắc vi con ngươi hơi khuyết tán, đều không đúng, hẳn là, báo trước a, vừa nghĩ như thế, rất nhiều nói không thông địa phương, hiện tại đều có thể lý giải rồi, tại sao mã nhiên ở lần trước khẩn cấp liên khảo bên trong dễ dàng liền bắt mãn phân tại sao mã nhiên có thể tinh chuẩn kết luận lần này kiểm tra đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất trừ hắn ra chỉ có ba người tại sao mã nhiên ở phủ lam học x á tổ ba người đến trước liền dự ngôn ngô địch tồn tại hừ liền nói mà nếu như không phải mở ra lớn như vậy treo mã nhiên dựa vào cái gì thắng nàng a vạn hải hảo, đồng hoài minh, ngô địch đám người, trong đầu đều đang điên cuồng chuyển động, không quản nghĩ như thế nào, báo trước loại năng lực này, đều quá ong chứ, vĩnh viễn liệu địch với trước tiên, đoạt chiếm tiên cơ, tính toán không một chỗ sai sót, thậm chí cũng có thể vận dụng đến một mình đấu luận bàn trên, loại năng lực này, có thể nói nhị thiên, ta báo trước năng lực, cũng không có mọi người suy đoán lời hại như vậy, mã nhiên ánh mắt bình tĩnh, ngư khí hờ hững, hiện tại ta, chỉ có thể tình cờ có thể tiếp thu được một ít cùng tương lai hữu quan, vụn vặt âm thanh cùng hình ảnh, dù vậy, cho tới bây giờ, ta cũng chưa từng có lợi dụng năng lực này thay đổi qua báo trước đến tương lai, tương lai đã định, muốn thay đổi, phải trả giá thật lớn, đây là lão luyện thành t h ụ c diễn dịch s á o lộ rồi, mã nhiên là chính mình giả thiết năng lực càng cao cấp hơn, càng khuyết thiếu hạn chế, càng nhị thiên, liền càng khó được đóng vai phản hồi. nói tới chỗ này, mã nhiên tầm mắt rơi vào trên người tô sắc vi, chuyển đề tài, thảo lư học xã tư cách sát h ạ c h thời điểm, báo trước năng lực nói cho ta, ta sẽ khảo mãn phân, sau đó, Ta sẽ bị nghiên cứu siêu hiện tượng tự nhiên tổ chức tuyển chọn, trở thành một thành viên trong đó. n à y cũng không phù hợp ta nhất quán biết điều tác phong. thế nhưng, ta cũng không có cố ý khảo đập, dừng lại một lát sau. mã nhiên lúc này mới ngữ khí sâu xa nói, thay đổi tương lai, cần trả giá thật lớn. câu nói như thế này, coi như chỉ nói một lần, cũng sẽ bị mọi người chú ý tới. Càng không cần phải nói mã nhiên lại đơn đ ộ t lấy ra cường điệu một lần. nghe đến đó, hơi hơi suy nghĩ một lúc sau, nguyên b ả n tràn đầy phấn khởi, dự định hỏi dò mã nhiên một ít tương lai tin tức các xã viên, đều ngừng công kích rồi. nghe xong mã nhiên giải thích sau, tô sắc vi ít nhiều có chút tự bế, thảo lư học xã mới lên cấp thành viên ngô địch nhưng là biểu hiện hưng phấn gì thường. sự chú ý của h ắ n khá rõ ràng cùng người bình thường không giống nhau lắm, cho nên nói, siêu năng lực thứ này, có thể người làm kích thích, hướng dẫn giác tình, cũng có thể tự nhiên giác tình sao, dựa theo điện ảnh, k ị c h truyền hình cùng tiểu thuyết sáo lộ đến nhìn, tự nhiên giác tình siêu năng lực, hẳn là so với nhân công hướng dẫn càng cường, càng có phát triển tiềm lực chứ nhìn ngô địch một bộ dục già dục dịp dáng dấp, bên cạnh hoàng xã trưởng lo lắng những khác xã viên bị hắn mang lệch tư tưởng, não bổ ra một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, thế là vội vã giải thích, sai rồi. ý nghĩ này, là hoàn toàn sai lầm, vội vã tỏ thái độ sau, hoàng vệ quốc xoa xoa có chút phát chứng h u y ệ t thái dương, kiềm chế lại tự thân lòng hiếu kỳ, kiên nhẫn r ằ n g giải nói, Siêu năng lực chủng loại mạnh yếu cùng tiềm lực cùng phải t r ă n g tự nhiên giác tỉnh không có bất luận cái gì liên quan đây là chúng ta trải qua thí nghiệm đã có thể xác nhận tình báo mấy ngày qua dùng hát nham bia v õ đạo làm làm nền đến hiện tại cũng gần như rồi ở tình huống như vậy siêu năng lực tương quan tình báo sẽ tạo thành tam quan sung kích nên nhỏ hơn rất nhiều một số tình báo cũng có thể một chút tiết lộ cho thảo lư học xã các thành viên rồi đồng thời có hy sinh quyết tâm cực cao tư tưởng giác ngộ thông qua tiêu chuẩn thấp nhất đo lường xã viên mới có tư cách xin thông qua thắng ngộ thạc h kích hoạt siêu năng lực hoàng vệ quốc xã trưởng biểu tình nghiêm túc âm thanh vang r ộ i siêu năng lực thứ này cùng nội khí hoàn toàn khác nhau sự tồn tại của bọn nó có thể sẽ lật đổ các ngươi đối thế giới nhận thức từ chủ cột nhất thao túng nước h ỏ a phong lôi đến tay không chế tạo chân không l í n h vực lại tới tế bào vĩnh sinh chỉ có các ngươi không nghĩ tới không có siêu năng lực không làm được sở dĩ x h i p đúng tâm thái của các ngươi tất cả mọi người đều phải độ cao trở nên coi trọng siêu năng lực không phải các ngươi tưởng tượng kia đơn giản ba chữ sự xuất hiện của nó, đại diện cho thế giới biến hóa, đại diện cho xã hội dung chuyển, đại diện cho văn minh nhân loại tiến trình trọng đại lịch sử chuyển ngoặt, sau khi trở về đều nghiêm túc suy nghĩ một hồi, làm người mở đường các ngươi, trên người đến tột cùng gánh vác thế nào trách nhiệm, lão hoàng tận tình khuyên nhủ nói một chàng, đáng tiếc phía dưới có thể nghe vào không mấy cái. các xã viên bén nhảy bắt lấy một ít tự nhận là trọng yếu từ khóa thắng ngộ thạch chân không l í n h vực tế bào vĩnh sinh sơn hải kinh bên trong ghi chép thắng ngộ là một loài loài chim nó trạng thái như địch mà đỏ nó âm như lục gặp các nó quốc hồng thủy nói đơn giản thắng ngộ cùng số tư không giống nó không phải kẻ tốt lành gì nhìn từ góc độ này là siêu năng lực giác tỉnh đã lấy tên người, đối siêu năng lực nắm giữ bi quan cùng chống lại thái độ, cho rằng nó sẽ mang đến xã hội dung chuyển, truy cầu vững vàng cách làm, không có sai, có thể mã nhiên lại so với bất luận người nào đều rõ ràng, để cho địa cầu thời gian, không nhiều, hoàng về quốc xã trưởng gần nhất biểu hiện có chút cấp bách, nhưng hắn nói ra, nhưng không phải lời nói xung, lời nói khách sáo, siêu năng lực cùng hắc nhang bia võ đảo nổi khí hệ thống không giống, không nói tiến lên dần dần. Nếu như là vận khí đủ tốt âu hoàng, hoàn toàn có thể ở năng lực giác tỉnh ban đầu, liền trực tiếp thu được không nhìn trước mặt địa cầu khoa học kỹ thuật sức chiến đấu. có lẽ, nguyên nhân chính là như vậy, siêu năng lực hệ thống tồn tại to lớn mầm hỏa, cùng hoàng về quốc xã trưởng nói một dạng. làm một tên siêu năng lực giả, hy sinh quyết tâm cùng tư tưởng giác ngộ là không thể thiếu đồ vật, nếu như không có những này, sẽ rất nguy hiểm, thức tỉnh rồi tay không chế tạo chân không l í n h vực năng lực người, là ai, ta là dựa vào lao động trí óc ăn cơm người, đối đánh đánh z i ế t z i ế t không có hứng thú, so với cái kia, ta càng tò mò tế bào vĩnh sinh siêu năng lực, vậy cũng là vĩnh sinh a, cũng không biết được là ai, vận khí tốt như vậy. Bên tai truyền đến các xã viên tiếng bàn luận, mã nhiên biết, hoàng vệ quốc xã trưởng một phen khổ tâm khuyên giới không có lên đến bất kỳ cảnh giác tác dụng. đối với các xã viên phản ứng, mã nhiên hoàn toàn có thể lý giải, chính hắn năm đó cũng là như thế lại đây. sau đó rành rối thời điểm, hơi thêm dẫn sắt là có thể rồi. đến từ phổ lam học xã mang đội giả l i ễ u hoa điệp, vẫn biểu hiện rất trầm mặc. vào lúc này, nàng rốt cuộc mở miệng rồi, l i ễ u hoa điệp ánh mắt sáng q u ắ c nhìn về phía mã nhiên, ngữ khí cổ quái nói, mặc dù là chân không l í n h vực cùng tế bào vĩnh sinh loại này nghe có chút huyền huyến năng lực, đều có khoa học lý luận cơ sở, mà báo trước, xin lỗi, ta thực sự không thể tin tưởng, trên thế giới tồn tại cái gọi là báo trước năng lực đây không phải thông qua đổi mã nhiên tìm cảm giác tồn tại l i ễ u hoa điệp là cái ngay t h ẳ n g người nàng cùng dối trá cách biệt nghĩ đến cái gì liền đi làm liền đi nói không kiêng dè gì thẳng thắn ta bằng vào ta khẩu thuật ta tâm chỉ đến thế mà thôi hắc án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i mê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn.